ba vị thiên long tự đại sư tại hạ trung vạn cựu cái này toa hữu lễ a di đảo phật trung thí chủ đại động can qua như vậy không biết có chuyện gì vốn người miệng tuyên phật hiệu hắn cũng không rõ ràng nơi đây nguyên nhân cũng rất kỳ quái thần nông bang cùng đại lý hoàng thất vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông làm sao lại đột nhiên đánh lên việc này trung vạn cựu không tiện mở miệng đoàn chính thuần cũng giống vậy cuối cùng là một vị vương phủ thị vệ nhỏ giọng đem sự tình đại khái nguyên nhân gây ra cấp bản bởi vì ba người nói một lần ba người mới hiểu được đồng loạt nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất trọng thương ngất x ỉ u đao bạch phượng lại nhìn mắt m ở mịt thất thố cam bà o bảo ba người cùng nhau tâm lý nhắc tới chuyện này là sao a trung thí chủ ngài đem vương phi trọng thương còn phế đi vo công của nàng xuất thủ quá mức tàn nhẫn việc này t h í chủ dự định như thế nào bàn giao như thế nào quan hệ trung vạn cựu có chút nhũ mày đơn là chính hắn mà nói hắn phủi mông một cái rời đi chính là lấy hắn hiện tại võ công vốn người ba người muốn lưu hắn lại cũng không dễ dàng có thể phía sau hắn lại là thần nông bang hắn đi không được chuyện này xác thực phải có cái lời nhắn đ ủ ngay tại trung vạn cựu tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm bên trên đoàn chính thuần lại là đã dùng nội lực ổn định đao bạch phượng thương thế sau đó lấy ra một mặt lệnh bài giao cho mình thân vệ trầm giọng nói cầm bản vương thủ lệnh triệu tập năm nghìn vũ lâm quân tới đoàn chính thuần lên cơn giận dữ trong lòng xấu hổ giận dữ khó cản hắn theo không nghĩ tới một cái trong mắt mình một cái kẻ đáng thương một cái lốp xe dự phòng thế mà ngắn ngủi thời gian liền hơn xa chính mình vừa mới muốn không phải vốn người ba người kịp thời đổi u tới hắn nhưng là bước lên lao bà của mình theo gót huống chi còn là tại nữ nhân của hắn trước mặt để hắn t r ậ t vật như thế như thế biệt khuất làm sao nuốt trôi đi vốn người ba người thất kinh chuyện của võ lâm võ lâm tìm tới quân sĩ đây là muốn làm gì vương gia nghĩ lại vạn vạn không được đoàn chính thuần lại một phất ống tay háo nghĩa chính ngôn từ nói ba vị đại sư không cần nhiều lời đây không phải cái gì võ lâm t r á n h trước bản vương là tại truy nã làm tổn thương ta vương hậu hung đồ trung vạn cựu cười nhìn về phía đoàn chính thuần tràn đầy khinh thường thua thiệt hắn trước kia còn đem người này làm thành lớn nhất cựu địch nhưng hiện tại xem ra chính mình vẫn luôn xem trọng hắn h ừ đoàn chính thuần ngươi muốn truy nã hung đồ vậy liền thử một chút đi nhìn xem ta thần nông bang có phải hay không sợ ngươi thư không huyền đến một nghìn hai trăm còn lại thần nông bang hảo thủ cũng đến chẳng những đến còn đem chung quanh tam điệu đường phố người không có phận sự toàn bộ thanh lý đi triển khai tư thế trực tiếp sáng lên binh khí căn bản không giả đoàn chính thuần trong miệng năm nghìn vũ lâm quân đoàn chính thuần đầu tiên là xương sở sau đó lớn tiếng quát hỏi tư không huyền ngươi muốn muốn tạo phản không thành thư không huyền cười ha ha nói tạo phản ngươi thì tính là cái gì cũng xứng để láo tử tạo phản d ầ m d ầ m d ầ m chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà đến gần rất nhanh liền nhìn đến một đội bạch giáp võ sĩ lai tới trong tay trường mâu nhấp nháy sắc bén sắt khí bừng bừng giống như núi cao khí thế đập vào mặt vũ lâm quân nghe lệnh cầm xuống thần nông bang cả đám người như gặp phản kháng giết không tha đoàn chính thuần gặp người tới của mình khí thế một chút mãnh liệt tốt nhiều lớn tiếng hạ lệnh hoàn toàn l i ề u mạng một bên vốn người ba người một lại khuyên can quân trận đối võ lâm hảo thủ muốn là tại gó đất gấp mười lần người trong võ lâm cũng không phải quân trận đối thủ nhưng nơi đây lại là trong thành đại lý chung quanh ốc xá trong rừng quân trận căn bản bảy không ra chỉ có thể ba ngũ nhân tổ thành một cái tiểu trợ uy lực tự nhiên đại giảm hai phương trong khoảnh khắc liền giết cùng một chỗ nhất thời huyết nhục văng tung t ó é một chút liền đem thành đại lý bình tĩnh x é rách bắt giặc phải bắt vua trước việc đã đến nước này tư không huyền cùng trung vạn c ử u cũng không khách khí đứng dậy nhào về phía bị vốn người ba người bảo vệ chính đang lùi lại đoàn chính thuận lúc này đoàn chính thuần một bên lui một bên ôm lấy vương hậu đao bạch phượng vẫn không quên bắt chuyện đã dọa sợ cam bảo b ả o cùng chính mình cùng một chỗ quân sĩ đã mất đi ưu thế lớn nhất nhưng nhân số cùng tính kỷ luật nhưng còn xa thắng thần nông bang bàn g chúng hai bên g i ế t khó hòa giải trong lúc nhất thời khó phân cao thấp thời gian qua một lát liền đều có thương vong ông một tiếng kèn lệnh đột nhiên nổ vang tiếp theo chính là oanh minh chống trận chẳng biết lúc nào song phương chém g i ế t khu vực đã bị mấy vạn đại lý quân sĩ bao vây đều cho chấm dừng tay bảo định đế rốt cục đổi tới quát to một tiếng thân hình cũng trực tiếp bắn mạnh mà đến vượt qua sát tràng rơi xuống chính bên trong ngăn tại tư không huyền cùng trung vạn cứu trước người hoàng huynh thần ô n g bang tụ tập đám đông ngữ phản đoàn chính thuần ở phía sau lớn tiếng hướng bảo định đế hô nhưng lúc này bảo định đế lại không quay đầu lại mà chính là nhìn lấy tư không huyền hỏi c h ầ m giọng nói ra tư không ban g chủ việc này như vậy coi như thôi được chứ Tư không huyền sớm đã không phải từ trước tư không huyền, hắn theo tiết vô toán kinh lịch không ý, giấy, người, hắn phần, hắn mình, không không huyền phải huyền, hắn sớm đã vậy ô không toán ít, trong kinh lòng này lịch đã đem sớm hạ ngươi gặp qua đại nhân nhà ta tính khí hôm nay đoàn chính thuần dù cho binh giết ta trong bang nhiều đệ tử như vậy muốn là ta tư không huyền cứ tính như vậy ngươi cảm thấy đại nhân nhà ta có thể hay không lột ra ta tư không huyền vừa dứt lời bảo định đế sau lưng đoàn chính thuần càng là giận dữ h ế t hoàng huynh làm gì nhượng bộ phượng hoàng nhi bị bọn họ phế đi v õ c ô n g thù này không báo ta đoàn gia nói thế nào đặt chân nguyên bản định g i à n xếp ổn thỏa bảo định đế không khỏi thở dài bây giờ xem ra việc này không phải hắn dăm ba câu tiêu trừ được cũng không biết tư không huyền sau lưng cái vị k i a diêm la đại nhân sau đó sẽ như thế nào nhằm vào hắn đoàn gia tư không ban g chủ c o i là thật không lại suy nghĩ một chút bảo định đế sau cùng hỏi b ậ y hạ không cần cùng ta nhiều lời ngươi trực tiếp đối với chúng ta đại nhân nói đi tư không huyền nói xong ngửa đầu chỉ lên trời hô to một tiếng diêm la đại nhân giúp ta ngoại trừ vốn người hòa thượng biết tư không huyền đang làm gì bên ngoài những người còn lại đều không hiểu tư không huyền như vậy chỉ lên trời hô to có làm được cái gì chẳng lẽ lại cái này một hô cứu binh liền có thể đến hay sao vốn người hòa thượng lại là được chứng kiến lúc này tâm đạo không tốt vội vàng lôi kéo bảo định đế bay ngược đồng thời hướng về chúng quanh hô to hộ giá thần s ắ c khẩn trương thanh âm đều đang run rẩy bảo định đế cùng đoàn chính thuần trong lòng nghi ngờ vừa muốn mở miệng hỏi t h ă m vốn người hà là như thế lại đột nhiên hai mắt mánh liệt tĩnh toàn thân không khỏi rét run một cỗ đến phía dưới mà lên âm hàn trong nháy mắt đánh tới tựa hồ đông nhiên đem chọn cái thành đại lý đều kéo tiến vào trời đông giá rét bạo ngược hung sát chi khí nồng đậm đến làm cho người ngạt thở theo trống rông xuất hiện ở trong sân một đạo thon dài bóng người phía trên bành trướng mà ra t ư không huyền trung vạn cựu cùng nên đại nhân đại nhân thánh an chương ba mươi mốt giết thiết vô toán nhìn chung quanh bốn phía hơi hơi nhũ mày tại sao có thể có nhiều như vậy quân sĩ nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra trung vạn cựu một bên dập đầu một bên đem chuyện đã xảy ra nói ra hắn không ngờ tới sự tình sẽ tới loại tình trạng này thế mà để thần nông bang cùng đại lý quốc sinh ra trình độ như vậy đối kháng biết rõ tại đại lý quốc chỉnh thể thực lực trước mặt thần nông bang căn bản không tính là cái gì trong lòng ấ y n ấ y lúc này biểu thị nguyện ý dốc hết sức chống được chỗ coi nhân quả tuyệt không liên lụy thần nông bang tiết vô toán cười hắc hắc trong lòng tức giận biến mất liên đối l ấ y chung quanh hung sát chi khí cùng đẩy thành âm h à n cũng trong nháy mắt rút đi hắn còn tưởng rằng việc ghê gớm gì chút đấy coi là tư không huyền cùng chung vạn cửu nao tử rút bắt đầu chơi tạo phản ai muốn thì a cái cái này phá sự đây được rồi hai người các ngươi đứng lên đi cái g i á m đại chút chuyện làm tình cảnh lớn như vậy làm gì có thể là đại nhân thuộc h ạ đi phất tay đánh gãy trung vạn cửu tiết vô toán lúc này mới xoay người lại nhìn hướng phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch vốn người ba người cùng đoàn r a hai huynh đệ ha ha người ngược lại là rất đủ a bảo định đê a chúng ta cũng là lần thứ hai gặp mặt tính toán là người quen hôm nay chuyện này ngươi nói làm sao bây giờ a b ả n quân người có thể bị ngươi những thứ này quân tốt giết không ít dù sao cũng nên lấy chút bồi thường à. nói tiết vô toán thì giao động mở trong tay quản g giấy thân thể theo thói quen về sau nhất đảo ngồi tại thập quỷ dựng lên cái ghế phía trên bảo định đế một bên rung động tiết vô toán cái này là n g không hư tọa bản sự một bên tâm lý tức giận cái gì gọi là bồi thường thì thần nông ba người chết sao chẳng lẽ bọn họ liền không có tổn thất nhân thủ người này ra mặt làm sao dày như vậy vị này r i ê n g là các hạ lần này song phương các có tổn thất truy cứu nguyên nhân vẫn là vị kia trung vạn cựu phó bang chủ đối với ta c h ấ n nam vương vương phi xuất thủ quá mức tàn nhẫn đưa tới coi như phải bồi thường cũng là các hạ thần nông bang bồi thường chúng ta mới đúng chứ thiết vô toán cười hắc hắc ba một chút xếp quạt nói nói như vậy bảo định đế là không muốn bồi thường cái kia tốt bản quân thì chính mình tới ngươi hoàng cung cầm chính là cũng nên cầm đủ mới xứng đáng thần nông bang chết đi nhiều như vậy người làm càn ngươi là người phương nào dám ở hoàng huynh trước mặt nói như thế đoàn chính thuần tại bên cạnh nghe được tức nổ phổi trọng binh vây kín phía dưới cho dù cái này người võ công siêu tuyệt lại như thế nào mấy vạn quân tốt vẫn không giết được hắn thế mà còn dám càn rỡ như vậy đoàn chính thuần không biết đến tiết vô toán thủ đoạn nhưng vốn người bản tướng bản quan còn có bảo định đế cũng đã gặp qua trong lòng biết tiết vô toán thủ đoạn như thế nào siêu tuyệt hai chữ có thể hình dung quả thực cũng không phải là người lời vừa ra khỏi miệng nước đổ khó hốt bảo định đế mấy người lập tức đem đoàn chính thuần hộ ở giữa sợ thiết vô toán đánh lén ra hại thiết vô toán thu hồi nụ cười nhìn lấy chừng mắt mắt dọc đoàn chính thuần trầm giọng nói đoàn chính thuần đúng không chúng ta đánh cược thế nào thì đánh bạc bên cạnh ngươi cái này mấy chục ngàn quân tốt có thể hay không đụng phải ta nếu như bản quân thua thần nông bang tất cả mọi người tùy ngươi xử trí bất quá muốn là ngươi thua bản quân chẳng những muốn phế bỏ ngươi một thân võ công còn muốn ngươi đại lý hoàng thất chân tàng tất cả thiên tài địa bảo ngươi có dám cùng ta đánh bạc đánh bạc đánh bạc chung quanh gần ba mươi ngàn quân tốt đụng không động vào đạt được hắn trên đời còn có loại này độ pháp tiết vô toán trong ngôn ngữ tuyệt đối tự tin một chút đem đoàn chính thuần làm cho không biết nên trả lời như thế nào tâm đạo chẳng lẽ người này thật có thể phi thiên đồn địa hay sao lại có lòng tin tại mấy vạn quân trận bên trong lông tóc không tổn hao gì bảo định đế cười ha h a muốn làm cái trò đùa bỏ qua vụ cá cược này nhưng tiết vô toán nói ra khỏi miệng lời nói sao có thể cứ như vậy làm chưa từng xảy ra lại nói tiết vô toán thủy trung cho rằng đã muốn gõ người ta c h ú t giang không bày ra chút thủ đoạn người ta làm sao có thể nhận làm thịt bản quân nói muốn được vậy thì nhất định phải đánh bạc các ngươi có nguyện ý hay không cùng bản quân có quan hệ gì diêm la t h í chủ còn xin bất giận trấn nam vương chỉ là nhất thời nhanh miệng ngài mười triệu không cần bận tâm vốn người hòa thượng khẩn trương hắn cũng chẳng biết tại sao bản năng đã cảm thấy chỉ phải đáp ứng vụ cá cược này đem sẽ cực kỳ không ổn có thể đến cùng không đúng chỗ nào hắn lại không nói ra được tiết vô toán vươn người đứng dậy nhìn lấy bảo định đế sau cùng lại nói bảo định đế ngươi muốn cho ta động thủ trước s a o nếu như là dạng này ngươi còn có ngươi bên người tất cả mọi người có thể cản đến phía dưới ta bảo định đế bị tiết vô toán lại nhiều lần uy hiếp trong lòng đế vương bá khí tự nhiên cũng lại không c h ầ m được tâm niệm nhất động dứt bỏ tất cả lo lắng hôm nay bảo trì đại lý quốc tôn nghiêm mới là hàng đầu sự t ì n h cho dù vì thế phải đắc tội một cái tuyệt đỉnh cao thủ cũng sẽ không tiếc mà lại bảo định đế tâm lý cũng không tin tiết vô toán có thể tại đại quân bùi bên trong l ô n g tóc không tổn hao gì chúng tướng sĩ nghe lệnh mục tiêu này người háo trắng kết trận công chi giết mấy vạn quân tốt đầu tiên là đem thần nông bang tất cả mọi người khu ra khu vực sau đó làm một số chiến đoàn tầng tầng vây quanh tuyệt không để tiết vô toán giết ra ngoài mà bảo định đế thì là mang theo đoàn chính thuần mấy người xa xa thối lui đến một ngôi lầu trên đài n ó n g nhìn vòng chiến sắc mặt một mảnh mây đen hoàng huynh làm gì như thế người này coi như võ công lại cao hơn lại như thế nào thế mà dám can đảm đơn độc sông quân trận cái này cùng muốn chết có gì khác đợi đến người này bị quân tốt chém giết chúng ta lại thừa thế xông lên bình định thần nông bang tự có thể còn đại lý quốc một mảnh thái bình đoàn chính thuần một bên đau lòng chăm sóc lấy đao bạch phượng một bên nắm chặt cam bảo b ả o rét lạnh tay trong lòng phẫn hận vẫn như cụ khó có thể ổn định lần này nhất định phải đem cái kia kinh khủng diêm la còn có thần nông giúp cả đám người toàn bộ trừ bỏ không phải vậy đại lý đem sẽ hậu hoạn vô cùng mà lại cũng đúng lúc hiểu rõ cam bảo b ả o gai trong lòng ai hoàng đệ lần này thật là lỗ mãng cái kia thần nông bang chỗ lấy khiến người ta kiên kỵ như vậy cũng là bởi vì vừa mới cái vị kia diêm la bản lanh của hắn viễn siêu người suy nghĩ hoàng huynh lần này xác thực là lỗi của ta nhưng chẳng lẽ theo ta thấy lấy phượng hoàng nhi bị thương tổn mà thờ ơ sao bảo định đế còn có thể nói cái gì cùng một việc khác biệt góc độ đi xem đáp án tự nhiên không giống nhau đặc biệt là liên quan đến nữ nhân cùng nam nhân thể diện càng là không có nhiều đạo lý tốt giảng thôi được việc này sau đó ngươi vẫn là đem đến thiên long tự đến ở nhé chỗ đó an toàn chút vạn nhất hai người đang nói chuyện vốn người hòa thượng lại là một tiếng kinh hô chỉ xa xa vòng chiến nửa ngày không nói ra một chữ tới chỉ thấy t r ù n g điệp đang bao vây tiết vô toán thế mà lần nữa lăng không hư tọa i a o động mở quẩn giấy thậm chí còn không biết từ nơi nào cầm bầu rượu đi ra thoải mái nhàn n h ã uống tựa hồ hồn nhiên quên bên người đánh tới như sóng chiều giống như hung ác quân sĩ đi thôi lần này coi như là luyện tay một chút nhìn xem cái này mấy trăm năm sau đại lý quân tốt so với các ngươi lúc còn sống gặp qua lại có gì khác biệt người chung quanh không biết tiết vô toán lời này là tại đối với người nào nói tới nhưng dựng thành cái ghế thập quỷ lại là thấy rõ ràng lúc này tiết vô toán quanh người nhưng cũng là một cái quân trận một trăm hai mươi năm cái đường quân anh linh chính trận địa sẵn sàng đón quân địch vương thiên vận cảm xúc bành trướng quỳ một chân trên đất cất giọng đáp mặt tướng tuân mệnh chúng tướng sĩ chúng ta khổ sở đợi chờ ba trăm năm trận chiến đầu tiên theo ta giết địch giết một đạo vô hình sát ý trong nháy mắt nổ tung xông lên phía trước nhất một tên đại lý quân tốt đông nhiên cảm giác cổ mát lạnh sau đó liền đã mất đi ý thức trên thân không có vết thương cũng không có một giọt máu dấu vết nhưng lồng ngực lại không thể chập trùng anh linh vũ khí là bọn họ bản thân hồn thể biến thành chuyên t r ả m hồn phách một đ a o sẽ qua nhục thân không tổn hao gì nhưng hồn phách lại là một đ a o cắt đứt tự nhiên sinh tử tại chỗ mà lại chỉ có thể trở lại thế giới bản nguyên tương đương với hồn phi phách tán mười cái trăm cái, ngàn cái làm cái thứ nhất chiến đoàn một nghìn năm trăm tên đại lý quân tốt mặc danh kỳ r ư ợ u toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình về sau tất cả mọi người sợ hãi căn bản không dám tin vào hai mắt của mình nhìn về phía cái kia một mảnh thi hài bên trong lăng không hư tọa còn tại uống rượu g i a o động t h i ế n mặt mỉm cười tiết vô toán trong lòng chỉ còn một mảnh rét lạnh chương ba mươi hai nói chuyện phải giữ lời tiết vô toán một bầu rượu cũng liền uống một phần ba không đến liền phát hiện sau l ư n g tiếng la rét biến mất kỳ quái nhìn chung quanh một chút tiếp lấy thì cười vương tướng quân những thứ này đại lý quốc quân tốt so với ngươi năm đó giết qua những cái kia thế nhưng là biến đến càng thêm không chịu nổi hồi d i ê m quân những thứ này đại lý quốc quân tốt kỳ thật cũng không có so năm đó mạc tướng gặp qua những cái kia muốn yếu bao nhiêu chỉ bất quá m ặ t tướng chờ hiện tại đã xưa đâu bằng này thôi thân thể vô hình vô chất như thế nào phạm nhân có thể đối phó nếu không phải vì không để bọn hắn gần đại nhân thân m ặ t tướng cái này một trăm hai mươi năm tốt liền có thể đem bọn hắn giết sạch vương thiên vận mà nói giống nhau bình thường như thế sẽ không quanh co lòng vòng chỉ là bình dị không hạ thấp đối thủ cũng không kiêng kỵ chính mình cường đại trong ngôn ngữ cũng đang bày tỏ chính mình cái này một trăm hai mươi năm quỷ cũng không có giết quan g h i ệ n bởi vì cần bảo vệ tiết vô toán bọn họ không dám truy giết ra ngoài quá xa ừ n nói không sai bất quá xem ra bọn họ đã khiết đảm lại giết tiếp đã không có tất yếu cái kia kết thúc tiết vô toán vừa mới nói xong phóng người lên toàn thân chân nguyên bạo phát như hoạt tường k h i đồng dạng tại ốc xa ở giữa nhanh chóng lên xuống trước mắt liền đứng ở nơi xa tòa kia trên ban công giống như cười mà không phải cười nhìn lấy đã hoảng hồn anh em nhà họ đoàn hai đoàn chính thuần bản quân để hoàn thành đồ ước ngươi có hay không chuẩn bị tốt ta đối với cái này đoàn dự trên danh nghĩa lao tử tiết vô toán là hâm mộ chẳng những gia thế tốt v õ công cao nhan trị cao trêu chọc m ộ i thủ đoạn lại siêu phàm nhập thánh nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối người này khinh thường đối lao bả thề non hẹn biển nhưng lại sau lưng tìm một nhóm lớn tình nhân đối tình nhân thề non hẹn biển lại căn bản thực hiện không được để người ta cô nhi quả mẫu nhận hết đối xử lạnh nhạt loại này nói chuyện làm đánh giá m người thiết vô toán cực kỳ khinh thường bảo định đế tính cả ba vị thiên long tự hòa thượng cùng nhau đem đoàn chính thuần bảo vệ t h ầ n s ắ c dứt khoát hẳn là chuẩn bị liều chết cũng không cho tiết vô toán làm bị thương đoàn chính thuần vừa mới tỉnh lại đao bạch phượng tránh thoát đoàn chính thuần trước ngực thế mà theo cam bảo bảo cùng một chỗ cũng ngăn tại đoàn chính thuần trước người hai nữ nhân đối mặt nguy hiểm thế mà có thể để xuống c ử u đoán nhất trí đối ngoại lần này đối đoàn chính thuần tình nghĩa quả nhiên là không lợi nói không có ích lợi gì bản quân nói vậy liền nhất định muốn chắc chắn vừa mới nói xong tiết vô toán nhẹ nhàng phất phất tay chân nguyên trong nháy mắt liền phất qua trên thân mọi người mấy cái đại yếu h u y ệ t một cỗ tê dại cảm giác lập tức để bọn hắn ngã xuống đất chẳng những không thể động đậy thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không được chỉ có thể c h ơ mắt nhìn tiết vô toán t h ả n h thơi t h ả n h thơi hướng đoàn chính thuần từng bước một đi đến đây chính là mát cấp nhất dương chỉ phối hợp chân nguyên hiệu quả đã đạt tới vô hình vô tích khiến người ta khó lòng phòng bị cấp độ đoàn chính thuần lúc này cũng là lưu manh thế mà một tay ôm lấy hai nữ nhân không sợ hai chút nào nhìn lấy tại trước chân đứng vững tiết vô toán m ở miệng nói không có v ô công cũng tốt làm một người thái bình vương già có lẽ cũng có thể thiếu chút phiền não tiết vô toán gật gật đầu cũng không nhiều lời một trưởng vỗ tại đoàn chính thuần vùng đan điền một cỗ to lớn hấp lực kéo tới đoàn chính thuần toàn thân nội lực ba bốn cái hô hấp ở giữa liền bị c h ố n g r ố n g sau cùng hấp lực chấn động mạnh đem đan điền đập vỡ vụn triệt để không có khôi phục lại khả năng cũng không tệ đoàn chính thuần nội lực vẫn còn tương đối tinh thuần có ba chừng mười năm ngưng luyện thành chân nguyên có thể có hơn một năm điểm xem như kiếm lời trở về l a o tử x u ấ t trang phí nhìn lấy vẻ vải trên mặt đất mọi người tiết vô toán cười đến rất vui vẻ lần nữa phất tay giải khai mọi người huyệt đạo bảo định đế đánh cược này có thể mới hoàn thành một nửa còn lại một nửa liền muốn ngươi để hoàn thành ngươi trong cung tất cả thiên tài địa bảo hiện tại cũng là bản quân bản quân tin được cách làm người của ngươi liền không tự mình đi lấy cũng có thể cho ngươi lưu c h ú t thể diện ngươi khiến người ta đưa tới đi bản quân tại thần nông bang trụ sở chờ ngươi nói xong cũng người nhẹ nhàng đi xuống l ầ u đài bảo định đế sắc mặt liên tiếp ít thay đổi nhìn lấy vẻ phải không chịu nổi lại cố giả bộ vẻ mặt vui cười cùng hai nữ nói nhỏ đoàn chính thuần tâm lý không nói ra tư vị gì đại lý quốc thể diện đã không có mấy vạn quân tốt thế mà bị một người c h ấ n trụ không dám lên trước một bước loại thủ đoạn này căn bản siêu việt võ công phạm trù tâm lý thở dài nhưng lại cũng minh bạch chính mình bây giờ ngoại trừ dựa theo vị kia diêm làm mà nói làm căn bản không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống bởi vì tại loại thủ đoạn này trước mặt đối phương dễ như t r ở bàn tay liền có thể nhất chiều mà sắt toàn bộ đại lý đoàn thị đem c h ấ n nam vương ba người đưa về vương phủ tìm thấy thuốc giỏi nhất giúp bọn hắn nhìn thương tổn trong lòng sâu khổ bảo định đế để ba vị thiên long tự đại sư hộ tống đoàn chính thuần ba người rời đi lại rút về một đám quân tốt sau đó cứ như vậy đứng tại trên ban công nhìn lấy phía dưới một bộ một bộ bị thanh lý đi quân tốt thi thể tâm lý không khỏi nghĩ đến người này thủ đoạn như thế nếu như dùng tại chiến trường chém giết lời nói trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp vậy còn không cùng trò đùa một dạng đơn giản nghĩ đi nghĩ lại bảo định đế suy nghĩ thì từ từ bay xa trở lại thần nông bang trụ sở chẳng những tư không huyền cùng trung vạn cựu đem tiết vô toán phụng là thiên nhân tất cả mắt thấy trước đó tiết vô toán độc chọn mấy vạn quân tốt thần nông bang bang chúng càng là đối với hắn kính như thần minh bộ kia tiết diêm la đại nhân uống rượu t r ả m vạn địch hình ảnh đoán chừng mấy cái đời đều không thể quên được đại nhân đây là trong khoảng thời gian này thu tập được võ học bí tịch cùng thiên tài địa bảo tư không huyền dẫn tiết vô toán đến trong bang một gian mật thất mật thất bên trong hai mươi miệng sắt lá dương lớn xếp thành một hàng có hai phần ba là các loại thiên tài địa bảo còn lại tất cả đều là võ học bí tịch đích phát hiện nhất phẩm võ học bí tịch sáu mươi năm bộ nhị phẩm võ học bí tịch hai bộ thiên tài địa bảo sáu mươi bảy gốc thu về có thể được ba trăm sáu mươi điểm vong hồn điểm tất cả võ học bí tịch toàn bộ thu về thiên tài địa bảo chỉ thu về năm một trăm n ă m trở xuống đích thu về hoàn thành ký chủ thu hoạch được vong hồn điểm tháng một năm tám không điểm dẹp xong đồ vật tư không huyền sợ tiết vô toán lại chạy liền vội vàng không người nói đại nhân thuộc hạ có chút ý nghĩ muốn mời đại nhân p h ụ chính ồ người nói đi đại nhân thần nông bang hiện tại đã đem đại lý cảnh nội tất cả võ lâm thế lực đều quét sạch một lần bây giờ lại khó có cái gì phát triển cho nên thuộc hạ muốn thành lập một cái tiêu cục chuẩn bị hướng đại tống biên giới bên trong kéo dài thiết vô toán gật đầu đây cũng chính là ý nghĩ của hắn không tệ đại tống trong nước mới là võ học phồn vinh nhất chi điện riêng là một cái thiếu lâm tự thì so toàn bộ đại lý quốc võ học điện tàng cùng nhau còn nhiều chúng ta luôn có một ngày cũng là muốn đi thiếu lâm tự nhìn một cái tư không huyền gặp tiết h vô toán rất hài lòng tính toán của mình vội vàng lại nói có thể theo thuộc hạ giải đại tống cảnh nội cao thủ như mây ngoại trừ thiếu lâm tự một đám tăng nhân bên ngoài còn có cái bang các loại đại thế lực chiếm cứ thuộc hạ trong tay rất thiếu cao thủ đại nhân ngài nhìn có thể hay không lại cho thuộc hạ phái một cái cùng trung huynh không sai biệt lắm cao thủ tới sung sung tràn diện muốn người tiết vô toán nghĩ nghĩ nói nhân thủ sự tỉnh qua một thời gian ngắn ta sẽ nghĩ biện pháp bất quá càng nhiều vẫn là muốn dựa vào chính các ngươi mới được có như thế nhiều võ học bí tịch nơi tay bồi dưỡng hai ba cái b ạ n tiêm cao thủ hẳn không có vấn đề về thời gian không dùng quá đội thư không huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn cũng biết dựa vào thần nông bang bây giờ cất giữ bồi dưỡng mấy người cao thủ hoàn toàn không có vấn đề hắn là lo lắng tiết vô toán đợi không được bây giờ xem ra trong thời gian ngắn tiết vô toán cũng không có thu hết trung nguyên võ lâm dự định cái này với hắn mà nói về thời gian thì dư giả rất nhiều chờ bên cạnh muộn từng chiếc khung xe liền đến thần nông bang ngoài trụ sở dừng lại bảo định đế thủ tín trong cung được xưng tụng thiên tài địa bảo đồ vật tất cả đều đưa tới đồng thời còn phụ phía trên một phong tín hàm nói là muốn mặt hiện lên tiết vô toán chương ba mươi ba thái hồ nói thật tiết vô toán rất kinh ngạc bảo định đế sẽ cho hắn thân bút viết đến như vậy một phong thư nội dung trong thư hoàn toàn lật đổ hắn biết bảo định đế hình tượng có thể suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại rất hợp tình hợp lý đối phương đầu tiên là một cái hoàng đế tiếp theo mới là người giang hồ bảo định đế tại hai cái thân phận ở giữa chuyển đổi tự do đến mức tiết vô toán đều có chút quên hắn vẫn là một cái hoàng đế tất nhiên còn có không muốn người biết một mặt đế vương tất lấy dân vi trọng giang sơn xã tắc thứ hai quân vi khinh đây là so sánh thành công hoàng đế cần phải có cân nhắc mà bảo định đế khỏi cần phải nói lại đích đích s á c s á c là cái lấy dân vi trọng tốt hoàng đế đại lý tuy nhiên không mạnh nhưng ở hắn chữa trị hạ s á t thực được cho quốc thái dân an mà làm hoàng đế lại không thể chỉ suy nghĩ ngay sau đó nhất định phải phóng nhãn c ụ c thế phát triển bây giờ đại lý phía bắc ngày hôm đó hích cường thịnh thổ phiên quốc mà người thổ phiên cường đại như treo ở đại lý trên đầu lợi kiếm lúc nào cũng có thể rơi xuống bảo định đế biết rõ người thổ phiên bản tính cho nên một ngày cũng không dám lười biếng lâu dài tại biên cảnh đóng quân sáu mươi ngàn đại quân để phòng bất chắc nhưng thổ phiên ở trên cao nhìn xuống nếu như thật khởi binh mà đến muốn ngăn trở nhưng cũng cực kỳ khó khăn khi thấy tiết vô toán thần quỷ thủ đoạn về sau bảo định đế liền suy nghĩ nếu như ngày sau đại lý gặp binh ai lại bất lực ngăn cản thời điểm muốn là tiết vô toán có thể ra tay giúp đại lý một thành cái kia đại lý tối thiểu nhất tự vệ là không có vấn đề tại là hoàn toàn dứt bỏ chỗ có người tâm tình n ô n từ thành khẩn hy vọng tiết vô toán có thể cùng chính mình hoặc là nói cùng đại lý đạt thành một cọc giao dịch đại lý nguyện dùng số lượng nhất định thiên tài địa bảo đổi lấy tiết vô toán tại đại lý nguy cấp thời điểm làm viện thủ t i ế t vô toán muốn chỉ chốc lát đã bảo định đế nguyện ý dùng tiền thuê hắn hắn tự nhiên ước gì loại này cho không chỗ tốt ngu sao không cầm dù sao thì hắn mà nói t í n h không được cái đại sự gì hiện tại là cổ đại một quân thống soái chính là trí mạng hạ tâm lấy thủ đoạn của hắn ngàn vạn người bên trong giết tiến giết ra bình thường sự tình thôi tự nhiên có phấn khích có năng lực bảo vệ đại lý trừ cái đó ra để tiết vô toán đồng ý cái này cái cọc giao dịch một nguyên nhân khác cũng là hắn trước đó quá coi thường một quốc gia cất chứa lần này bảo định đế đưa tới thiên tài địa bảo hết thẻ mười sáu xe 370 gốc tất cả đều là 500 n ă m trở lên hàng cao đẳng thu về mà nói giá trị vượt qua 4.000 vong hồn điểm cũng để cho tiết vô toán minh bạch trong mắt của hắn thiên tài địa bảo cùng bảo định đế trong mắt thiên tài địa bảo là có khác biệt đoán chừng tại bảo định đế xem ra không có trên trăm năm năm căn bản là không xứng thiên tài địa bảo bốn chữ suy nhược đại lý quốc thì như thế hào tức giận giao độc chiếm thiên hạ đại tống quốc trong hoàng thành lại cái kia có bao kinh người cất giữ tiết vô toán tại đại lý l u n ná mấy ngày mới rời khỏi cưới ngựa theo trường giang đi về phía nam một đường trải qua lô châu cung châu hạc châu hoàng châu sau cùng cuối cùng tháng ba đã tới dương châu lại đi thuyền hướng xuống đến từ xưa thiên đường tô châu ngày hôm đó tiết vô toán bao hết một chiếc thuyền hoa nghe kỹ tử cầm âm uống vào tô châu đặc hữu rượu nước mơ nửa tựa ở một cái ghế nằm quần áo rộng thoáng c h u ngực còn có một mảng lớn t i ể u dấu vết mặt mỉm cười giống như say giống như tỉnh sau lưng ngồi chồm hôn một tên nổi bật nữ tử ôn nhu cho hắn t r ả i tóc đại gia ngài tình à, không phải nói hôm nay cho chúng ta biểu diễn tay không câu cá bản sự sao làm sao có thể say nằm không được sao một nữ tử đong đưa tiết vô toán cánh tay nũng nịu trong n ô n ngữ có chút nhu thuận tuổi không lớn lắm tư thái lại là nóng bỏng dị thường tiết vô toán hơi hơi mở mắt cười nói thế nhưng là đến yến tử ổ còn không có đâu nhà đò nói nhanh thế nhưng là cũng đã nói hiến tử ổ đường nước chạy ngang dọc rất khó nhận ra phương hướng người bình thường rất dễ lạc đường đại gia chúng ta đến đó làm gì a nghe thấy còn chưa tới tiết vô toán lại nhắm mắt lại n ỉ non nói đi xem mỹ nữ thuận đường kiến thức một chút trong truyền thuyết lấy đạo của người trả lại cho người tuyệt kỹ đại gia khi dễ người tìm mọi chúng ta cũng là mỹ nữ nha đ ừ n g đi tìm người khác có được hay không lại nói kia cái gì đồ bỏ kia nói kia thân nô thì không muốn xem liền muốn nhìn đại gia ngài làm sao tay không câu cá tay không câu cá còn không đơn giản ngươi có thể nhìn kỹ nói xong cũng không thấy tiết vô toán làm sao động tác tựa hồ chỉ hơi hơi giơ tay lên một cái liền có một c ô e o thu cột nước theo trong hồ dâng lên chừng cao mười t r ư ợ n g sau đó cột nước xoay tròn một đôi mập mạp con cá liền từ trong cột nước q u ă n g đi ra nhảy nhót tưng bừng rơi vào tiết vô toán ghế nằm bên cạnh trực tiếp thấy choáng thuyền hoa phía trên tất cả nữ tử các ngươi không thích căn cá ta lại là ưa thích đem cá cầm tới nhà bếp đi kho đợi lát nữa liền lấy nó uống rượu chúng nữ kinh dị sau đó cùng kêu lên đồng ý đại gia ngài hảo lợi hại a cái này là làm sao làm được đây chính là những cái kia giang hồ nhi nói tới võ công sao coi là thật như giống như thần tiên tiết vô toán bị bưng lấy cười ha ha trong lòng thoải mái một miệng thì cầm trong tay rượu nước mơ rút khô không biết vị tiền bối nào trên thuyền v ă n bối mộ dung phục cái này toa hữu lễ đ ồ n g nhiên thuyền hoa ngoại truyền đến một đạo quắc nhẹ thanh âm rõ ràng như ở bên hai chúng nữ hiếu kỳ nhìn b ố n phía lại chỉ thấy nơi xa ngoài trăm trượng có hoa một cái thuyền gần chút liền không có người khác chẳng lẽ nói lời mới vừa nói người là tại cái kia ngoài trăm trượng trên thuyền nhỏ thanh âm có thể truyền xa như vậy ha ha không dùng kinh ngạc cái kia tiểu người trên thuyền nội lực không tầm thường có thể một trăm trượng truyền âm mà đến cũng không phụ nam mộ dung danh hảo phân phó nhà đò hướng cái kia chiếc thuyền hoa ngang nhiên xông qua bản đại gia mang các ngươi nhìn một chút thế gian ít có mỹ nam tử chúng nữ thẹn thùng hiếu kỳ bên trong thuyền hoa từ từ vòng vo phương hướng hướng về đối diện lái tới thuyền hoa dựa vào đi lên một lát sau liền nhìn đến đối diện trên thuyền người còn không ít đi đầu một người mặc hoa phục nam tử chắp tay đứng ở đầu thuyền mặt mỉm cười bên người bạn một xinh đẹp giai nhân tóc dài xoa vai một bộ váy trắng giống như tiên tử dịu dàng thanh thuần một nam một nữ này sau lưng chính là hai cái hán tử một người hơi mập thư sinh cách cắn mặc giữ lấy một nắm t r ồ n g râu thần s ắ c ngạo nghễ một người k h á c một thân trang phục trên lưng đ e o một cây trường đao khuôn mặt hung ác cực xấu không biết vị tiền bối nào du ở thái hồ vạn bối mộ dung phục chuyên tới để bài kiến cầm đầu cái kia khí độ bất phàm nam tử chính là danh mãn giang hồ nam mộ dung hán vốn là cùng chính mình hai vị gia thần cùng biểu mội đi thuyền muốn hướng vô tích trong thành dung o ạ n nhưng không ngờ mới ra hiến tử ổ liền nhìn đến một đạo mười trượng thủy long đống dưng mà lên dường như người làm trong lòng kinh hãi biết đây là gặp gỡ bất thế gia tuyệt đỉnh cao thủ trong lòng lên lòng kết giao mới truyền âm bài kiến đợi đến hai thuyền tới gần mộ dung phục lại chỉ thấy đầu thuyền đứng tại mấy cái trang điểm lộng lây ca cơ lại không thấy được trong lòng cao nhân không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng lần nữa mới nhìn đến một cái men say ra rời tóc thai bù xù mở ngực lộ hoài hình dung phóng đãng nam tử một tay g i a o động phiến một tay xách theo bình rượu tại một đám nổi bật ca cơ chen t r ú c phía dưới theo thuyền hoa bên trong đi ra đang muốn mở miệng nói chuyện đã thấy nam tử kia chỉ mình đối bên người một đám ca cơ nói có trông thấy được không người này cũng là trên giang hồ nổi danh đã lâu nam mộ dung mộ dung phục có phải hay không rất anh tuấn có phải hay không thế gian ít có mỹ nam tử mộ dung phục một thuyền người đều có chút xứng sờ lời này nghe làm sao như thế khó chịu a rõ ràng là khích lệ từ nhi nhưng từ người này trong miệng đi ra lại mang theo rõ ràng nặng lớn làm sao nghe làm sao không thích hợp chúng ca cơ che miệng cười khẽ lại không người lên tiếng đã tới vậy liền lên thuyền tâm sự đi tiết vô toán nói xong ôm hai cái ca cơ liền quay người trở về thuyền hoa công tử ra phía trên là không lên cái kia giữ lại t r ò m dâu thư sinh ánh mắt quái dị nhìn một chút mộ dung phục bên người nữ tử do dự hỏi một câu chương ba mươi b ố họa là từ ở miệng mà ra bao huynh đệ là sợ mộ dung phục mỉm cười nói một câu liền phóng người lên mang theo bên người mặt có không vui nữ tử bay người lên trên thuyền hoa thư sinh này chính là mộ dung phục tứ đại gia thần một trong bao bất đồng bao tam gia mặt khác cái kia ác mặt hán tử chính là phong ba ác phong tứ gia bao lao tam người khác không phải thật sự sợ rồi sao sợ thì lưu lại cùng a chu a bích cùng một chỗ nhìn thuyền ta lại là muốn đi theo đi nhìn một cái náo nhiệt phong ba ác nói xong cười ha ha một tiếng cũng bay người lên trên bên cạnh thuyền hoa bao bất đồng cười khổ một tiếng hắn lại thế nào là sợ chỉ là phát hiện công tử ra bên người người không thích chủ nhân kia nhà điệu bộ tăng thêm thuyền hoa bực này nơi ăn chơi phu quân nữ tử đi lên thế nhưng là có nhiều bất tiện lúc này mới lên tiếng hỏi thăm thôi người trong giang hồ kỳ thật cũng không cần thiết quan tâm những thứ này tiểu tiết đều lên đi hắn không thể thật lưu lại nhìn thuyền a lên đến thuyền hoa xông vào m u i chính là nhàn nhạt mùi thơm hợp lấy mùi rượu làm cho người ngây mất thì gặp vừa rồi cái kia phóng đãng người lúc này chính nửa nằm tại một cái ghế nằm uống rượu bên chân còn có hai tên ca cơ đang vì đó đ n g chân quả nhiên là tự đang hưởng thụ đều tới dọn chỗ tiết vô toán vung tay lên mấy tên ca cơ liền hi hi cười cười cầm lấy bốn cái ghế dựa mời chúng nhân ngồi xuống nguyên một đám tú mục lưu quang to gan tại mộ dung phục trên mặt giò xét cái này có thể chọc giận mộ dung phục bên trên nữ tử cả giận nói ngươi người này thật vô lễ chúng ta hảo ý tới bái kiến ngươi lại như thế nửa nằm nửa nằm nào có nửa điểm đái khách chi đạo mộ dung phục làm nam nhân đương nhiên sẽ không bởi vì có mấy nữ tử dò xét chính mình liền sinh khí hắn vốn là sinh được anh tuấn tăng thêm ra thế tu dưỡng võ công đều nhân tuyển tốt nhất sớm thành thói quen trở thành chú m ụ c nhân vật chỉ là biểu mội mình như thế nói thẳng quát hỏi để hắn có chút cảm thấy nhỏ nói thành to biểu mội nói cẩn thận vị huynh đài này chắc hẳn thói quen như thế ngược lại không phải là có ý lãnh đạm chúng ta làm gì tức giận bao bất đồng nhữ môi hắn cũng không thích tiết vô toán lần này làm bộ tự cao tự đại tăng thêm miệng của hắn từ trước đến nay sắp bén há mồm liền nói không phải vậy công tử ra lời ấy có sai này phương chủ nhân hành vi phong túng là một chuyện biết hay không lễ nghi lại là một chuyện khác hơn phân nửa là ra giáo khiếm khuyết không phải vậy cái nào hội không chịu được như thế mộ dung phục khẽ nhữ mày còn không thấy cái kia thi triển mười trượng cột nước thủ đoạn cao nhân hắn cũng không muốn cứ như vậy đắc tội đối phương ai biết cái này hành vi phóng túng nam tử cùng vị cao nhân nào quan hệ thế nào lúc này mộ dung phục liền muốn g i a n d ạ y nhưng không ngờ cái kia hành vi phóng túng nam tử lại coi là thật ngồi đứng thẳng lên cười ha ha một tiếng chỉ bao bất đồng nói không phải vậy miệng của ngươi đầu thiền như thế nói đến ngươi chính là bao bất đồng rồi không phải vậy y đ â cũng không phải là bao mộ thường nói mà chính là biểu đạt cái nhìn lời dạo đầu ngươi đã biết bao mẫu bao mẫu nhưng lại không biết ngươi là ai cái này sợ không phải làm chủ nhân đãi khách chi đạo à. tiết vô toán lắc đầu cái này bao bất đồng coi là thật miệng lươi bén nhọn bản quân danh hào ngươi bao bất đồng còn chưa xứng biết ngược lại là vừa mới ngươi có thể là nói ta không có giáo dưỡng bao bất đồng giận dữ vươn người đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói xem ra biểu tiểu thư nói đến cũng không tệ ngươi còn thật sự coi chính mình bao nhiêu ghê gớm một cái phá tên mà thôi thật sự cho rằng ngươi bao g ra i à hiếm có nghe a tiết vô toán cũng không giận chửi nhau sự tình là bao bất đồng cường hạng hắn cường hạng là động thủ đưa tay lăng không một chảo bao bất đồng liền giống con rối đồng dạng bị hút tới trước mặt một tay nắm bắt bao bất đồng cổ một tay nâng lên cũng là hai cái tắt phiến xuống dưới sau đó không đợi mộ dung phục bọn người phản ứng liền rút bao bất đồng thân n ử a trên nội lực đem ném ra thuyền đi phong ba ác hú lên quái dị liền vội vàng đi theo nhảy ra ngoài hắn cách gần đó rõ ràng nhìn đến bao bất đồng đã choáng cái này muốn là rơi vào trong hồ nhất thời nửa khắc liền phải chết bối mộ dung phục đã toàn thân đề phòng trường kiếm ra khỏi vỏ ngay tại vừa mới tiết vô toán động thủ trong nháy mắt hắn bản năng cảm thấy một trận điên cuồng lo lắng một cỗ kinh khủng vô cùng âm s ắ t trước đó theo người trước mắt này thân trên tuân ra cực đoan nguy hiểm các hạ ý gì bao huynh đệ coi như ngôn ngữ không giờ cũng không nên như vậy động thủ đi mộ dung phục ngươi vẫn là ngồi xuống đi lại nói nhiều một câu ngươi tin hay không bản quân phế bỏ ngươi mộ dung phục trong lòng giận dữ theo không ai dám như thế không nhìn hắn uy hiếp hắn lúc này phi thân mà lên cầm kiếm chém về phía tiết vô toán h ừ tiết vô toán gặp mộ dung phục thế mà đem mình làm gió bên thai tâm lý giận dữ cũng không đứng dậy đưa tay cầm trong tay bầu rượu lắc một cái vẩy ra đến một ngụm rượu sau đó lăng không một v ệ loại rượu liền hóa thành bông tuyết lại đẩy bông tuyết liền cấp tốc phát sau mà đến trước đánh vào mộ dung phục ở ngực h u y ệ t quan trọng bên trong a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên theo mộ dung phục trong miệng vang lên tiếp lấy liền ngã trên mặt đất như là lên cơn điên thân thủ ở trên người nắm bắt loạn dùng lực chi mãnh liệt hai ba lần liền bắt nát quần áo trên người còn không dừng lại tiếp tục bắt đến bộ ngực mình từng đạo huyết ngân công tử gia người thế nào thốt a người tên hôn đ à n dám hại công tử chúng ta ra ta phong ba ác liều mạng với ngươi vừa cứu lên bao bất đồng phong ba ác mới trở lại buồng nhỏ trên tàu liền nhìn đến chính mình công tử ra thảm trạng như vậy trong lòng phẫn nộ quất ra trên lưng trường đao bất chấp tất cả thì hướng tiết vô t o à n chém bổ xuống đầu kết quả không cần nhiều lời phong ba ác ở giữa không trung liền bước lên mộ dung phục theo gót huể vải trên mặt đất như bị điên ở trên người bắt kéo trong chớp mắt liền cũng là bắt rách quần áo toàn thân huyết ngân khó trách hiến quốc sẽ bị người tiêu diệt đều là chút loại này ngu ngốc không diệt mới gọi quái sự tinh ế t t vô o á lầu bầu một câu, sau xuống bên một ca cơ đó để người p ò n g bếp hỏi m ộ túc c h t hán kho á c hải é p phong đã đối khỏi chưa, cái bụng thèm. h cái Ngươi, ngươi biểu cái ca cùng ca ta cùng phong tứ ca làm cái gì? Mau bụng gì? tứ t làm bọn họ. t n h t ú cầu Hải c tặc mau thả công tử nhà ta ra cùng phong lao tứ không phải vậy ta bao bất đồng tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi tinh túc hải đến đ ư ờ n g đ ư ờ n g bắc minh thần công lại bị người tưởng lầm là đinh xuân thu hóa công đại pháp bao bất đồng ngươi còn dám nói n ử a chữ bản quân thì lập tức giết chết công tử ra nhà ngươi tiết vô toán cười híp mắt chỉ chỉ bao bất đồng cái sau nghe vậy kìm nén đến đỏ mặt tiến hai nhưng lại cũng không dám nói nữa tiết vô toán lúc này mới nhiều hứng thú trên dưới quan sát vị này mộ dung phục biểu mội đích thật là quốc sắc thiên tiên mỹ lệ say lòng người hình dạng cùng trước đó vô lượng sơn bên trong lý thu thủy trạm ngọc thế mà giống nhau đến bảy tám phần khó trách đoàn dự người kia gặp nữ tử này liền đường đều đi không được rồi để bản quân đ o á n xem ngươi hô mộ dung phục biểu ca vậy ngươi liền nên là họ vương vương ngự yên đúng không vị này tinh túc hải tiền bối chúng ta cũng không có ác ý vừa rồi ngôn ngữ nhiều có đắc tội nhìn tiền bối rộng lòng tha thứ tiểu nữ tử cầu ngài tha biểu ca ta cùng phong tứ ca đi vương ngự yên nghe bao bất đ ộ n g tăng thêm đối phương chế trụ gió tứ ca cùng biểu ca thủ đoạn nhìn qua cực kỳ giống dung độc liền nhận định người trước mắt này cũng là tinh túc hải người tâm lý sợ hãi lại cực kỳ hối hận đây hết thệ đều tự trách mình không lựa lời nói mới gây nên lúc này thì quỳ xuống cầu tiết vô toán dừng tay bởi vì nàng phát hiện chính mình biểu ca cùng phong tứ ca đã bắt rách ra toàn thân đều là huyết lại tiếp tục như thế còn không phải đem chính mình s i n h s i n h vỗ chết chương ba mươi lăm giao dịch tiết vô toán nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình vương ngữ yên tâm lý im lặng cái này còn thật đem lão tử làm thành đinh xuân thu cho s ă n rồi bản quân cùng đinh xuân thu cái kia ngốc thiếu không có nửa điểm quan hệ ngươi không phải danh sưng trải qua vô tận thiên hạ võ học không gì không biết sao nhưng biết bắc minh thần công nhưng biết sinh tử phù nói lên vương ngữ yên học bằng cách nhớ năng lực tiết vô toán là giơ hai tay hai chân bội phục á i này muốn là đổi tại nguyên thế giới tuyệt đối là cái siêu cấp học bá bất quá nghe tiết vô toán học bá vương ngữ yên lại hơi hơi ngây người cái này hai môn võ học nàng chưa từng nghe nói qua lúc này lắc đầu tiếp tục nức n ở cầu tiết vô toán tha mộ dung phục hai người mà lúc này một cái ca cơ bưng thơm nào g ngạt cá kho đi vào buồng nhỏ trên tàu nơm nớp lo sợ tránh đi tại bên cạnh đánh lăn mộ dung phục cùng phong ba ác cẩn thận đặt ở bàn nhỏ phía trên lại lấy r a bắt đũa hầu hạ tiết vô toán ăn cá cá không tệ chất thịt chân mềm lại bị ca cơ chọn lấy xương cá bắt đầu ăn rất là thoải mái ăn hai cái cá lại uống một hớp rượu tiết vô toán mới lềm mà lềm m ề cầm hai hạt tiểu dược hoàn đạn đến bao bất đồng trong tay nói ra uy bọn họ ăn liền không ngứa bao bất đồng không dám trì hoãn cho dù tâm lý lo lắng viên thuốc này có vấn đề nhưng bây giờ lại không lo được nhiều như vậy vội vàng cho mộ dung phục cùng phong ba ác cho ăn xuống mấy hơi về sau ăn vào viên thuốc hai người liền không lại gào rú đánh lăn toàn thân đổ mồ hôi có q u ắ p ngồi dưới đất như thế nào a ta cái này sinh tử phù còn đầy đủ m ù i vị mộ dung phục tâm lý bị i khuất cũng đồng thời ý thức được người trước mắt này cực kỳ không dễ sống chung thậm chí cực khả năng thì là trước kia trong hồ làm ra cái kia đạo khủng bố cột nước cao thủ trong lòng thực có chút hối hận làm sao chính mình thì chủ động đụng vào đây thủ đoạn của các hạ mộ dung phục bội phục vừa mới nhiều có đắc tội các hạ cứ việc cứ ra tay tại hạ nhận thua là được phong ba ác bao bất đồng trong lòng cũng là ảm đạm nhưng tài nghệ không bằng người không nhận cắm lại có thể thế nào thật muốn như vậy liều rơi tánh mạng cái kia cũng không tránh khỏi quá không đáng làm tiết vô toán cười nói các ngươi chúng của ta sinh tử p h ụ trên đời duy bản quân có thể giúp các ngươi giải khai mà các ngươi vừa mới ăn vào viên thuốc chỉ có thể giúp các ngươi áp chế một tháng về sau lại hội tái phát cho nên nói các ngươi hiện tại đã bị bản quân n ắ m ở lòng bàn tay không cần đến lại hoa hạ cái gì từng đạo mọi người nghe vậy kinh hãi nhất là mộ dung phục cùng phong ba ác trong lòng một trận ác hàn vừa mới cái kia sống không bằng chết mùi vị đã chỉ là bị tạm thời đẻ xuống sẽ còn lại đến cầu công tử tha biểu ca ta cùng phong tứ ca đi không để ý tới vương ngữ yên muốn nhờ Tiết vô toán cười híp mắt cười vô về nhìn hiếp phía bao ê n cạnh nhợt sắc mặt tái b bất đồng cười hư i bao bất đồng, n g ơ i tới ngươi có nghĩ tới hay không công tử ra nhà ngươi còn nghĩ không nhà tử hay tứ đệ đến cùng tại sao lạnh i rơi x u ố g ruộng đồng này tấm đất ta. Bao bất Bao lạnh một tiếng lại không trả lời sắc mặt khó coi còn không phải là bởi vì ngươi ngươi cái miệng đó gây ra thai họa liên lụy bọn họ bao bất đồng giận dữ quát lớn nói b ậ y rõ ràng là ngươi lòng dạ hẹp hòi tâm địa ác độc ý muốn r a hại công tử gia Bao bác. bao bất nhanh sao ha ha. ưa khoái toán hố thôi, thụ khích Thiết Hắn thích người nói ngữ người cười rất vô làm đ ồ n lần này đánh chết không nhận bộ dáng.、Làm、thiên long bát bộ thế giới bên trong số một quái tốt, hố đồng đội nhà chuyên nghiệp, g giới Làm đội quái chết thế hố cất bắt một tốt, bộ bộ số vậy ố n lần này là cái có kia khí thế. Ồ, v thì tốt coi như bản quân tâm địa ác độc lòng dạ hẹp hòi có thể bản quân cùng công tử ra nhà ngươi lại là lần đầu tiên gặp mặt làm không thù h á n niệm cũng tốt bụng để cho các ngươi lên thuyền mà ngươi đây cũng bởi vì bản quân không có đứng dậy nên các ngươi ngươi liền nói bản quân không có giáo dưỡng cái này muốn là đổi thành ngươi ngươi có thể cười một tiếng không để ý tới lại nói các ngươi thứ gì cũng xứng bản quân đứng dậy đón chào cho nên a bao bất đồng công tử ra nhà ngươi còn có ngươi gió tứ đệ bây giờ đều là bái ngươi ban tạo ngươi lại không biết xấu hổ da mặt quả nhiên là hiếm thấy trên đời a tiết vô toán cười híp mắt nhìn lấy sắc mặt hoàn toàn thay đổi bao bất đồng tâm lý trong bụng nở hoa ngươi lão bao không l ạ ưa thích miệng rộng hầu ngôn loạn ngữ sao lao tử lần này xem ngươi lại nên như thế nào cãi lại mộ dung phục tự nhiên biết chính mình bao lão tam là cái đức h ạ n h gì cũng nghe ra đến tiết vô toán đây là tại dùng lời chu tâm sợ bao bất đồng quá tải đến chui vào ngõ cụt ngay sau đó cất giọng nói các hạ lời ấy sai rồi bất luận đúng sai nơi đây sự tình đều là lấy tại hạ làm chủ thụ chút đau khổ cũng là phải bao huynh đệ nhanh mồm nhanh miệng chính là phẩm đức làm sai chỗ nào các hạ vẫn là nói do ý đồ đến đi mộ dung phục không phải người thua không trả tiền thiết vô toán thật tâm thật ý tán thưởng một tiếng mặc kệ sau này như thế nào lúc này mộ dung phục lại còn coi nổi đại t r ư ở n g phu ba chữ không t i ê u ngạo không tự ti h i ế u lễ có tiết cho dù bây giờ chật vật không chịu nổi trong ngôn ngữ vẫn như cũ không mất phong độ chúng ta không nói trước cái này nói một trước khác tỷ như ngươi mộ dung ra đời đời đều tại mưu nhất phương thổ địa chuẩn bị quang phục đại yến triều đến ngươi cái này đệ nhất ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi lực lượng trong tay ngươi đ ờ i này có thể quang phục đại yến sao lại cái k i a như thế khôi phục không nghĩ tới tiết vô toán đột nhiên hỏi cái này mộ dung phục chỉ là hơi s ư ơ n g sở liền lưu l o á t đem chính mình khát vọng nói ra đương nhiên đều là chút c ầ u thả đồ vật quy kết lên mộ dung phục ý tứ cũng là thu nạp khống chế trong chốn võ lâm thế lực sau đó chờ đợi hoặc là sáng tạo thời cơ đến lúc đó lấy người trong võ lâm vi cốt làm khởi nghĩa vũ trang lại thêm đại yến chính thống đại nghĩa sở hướng tự sự nhiên được nhiều người ủng bình hộ, đại được ừ tiến tước làm sao biết trí lớn công tử gia to lớn khát vọng như thế nào n g ư ờ i người kiểu này có thể minh bạch quay cất tốt bao bất đồng không thích tiết vô toán chế dê ễ lần nữa nã pháo dẫn tới mộ dung phục mấy cái trong lòng người lại là rất lo lắng đều muốn đi lên may phía trên bao bất đồng miệng tiết vô toán cười nói không h ả o ý xin hỏi bao tiên sinh ngươi cũng đã biết muốn tiểu đệ khởi nghĩa dựa vào là là cái gì không tự nhiên là nhân tâm sở hướng trong tay thực lực không tệ có thể ngươi thật sự cho rằng cái này đều trên trăm năm qua đi đại y ế n hướng còn có người tâm có ở đây không mà những cái được gọi là người trong võ lâm thật sẽ vì ngươi mộ dung ra lý tưởng đánh đầu lâu vậy nhiệt huyết sao lại nói các ngươi hữu tiền sao không có tiền ngươi đưa tới binh mã ăn cái gì uống gì chẳng lẽ đi đoạn cái này lại cùng thổ phỉ khác nhau ở chỗ nào mộ dung phục a chỉ là trong đầu muốn là vô dụng dựa vào cục thế mọi việc đều thuận lợi cũng trung quy là thủy trung hoa t r ă n g trong gương không dựa vào được mộ dung phục tâm trí kiên định đương nhiên sẽ không bởi vì tiết vô toán dăm ba câu này liền thật rối loạn tức lòng chỉ là nghe được đối phương tự hồ có ý tại điểm hắn bất luận tốt xấu hắn cũng nguyện ý nghe nghe vậy theo các hạ xem ra ta mộ dung ra muốn phục hồi làm như thế nào hành động mới tính ổn thỏa giao dịch ngươi cùng bản quân làm giao dịch bản quân thì có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi phục hồi đại yến hướng ngộng tưởng làm giao dịch cầm phục hồi một cái vương t r i ề u làm thành hàng hóa tới làm giao dịch cái này cỡ nào quần vọng mới nói đạt được loại lời này buồn cười buồn cười ta bao bất đồng quả nhiên là nhìn hiếm lạ như thế quần vọng người coi là thật tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ha ha ha cười chết ta rồi tết vô toán cũng không nói nhảm trực tiếp vung tay lên lại là một cái sinh tử phù thì đánh vào bao bất đồng trong miệng sau đó phong huyệt vị của hắn để hắn im lặng chậm rãi hưởng thụ sự kiện này không nóng nảy ngươi bây giờ không tin cũng bình thường chờ mấy ngày nữa liền có thể minh bạch bản quân từ trước tới giờ không nói đùa nói mạnh miệng hiện tại mang bản quân đi mạng đà s ơ n trang ta muốn đi nhìn một cái nơi đó lang huyên ngọc động có phải thật vậy hay không phong phú toàn diện chương ba mươi sáu ngươi nói ta nói hay không trở về cực phẩm diêm la hệ thống ngục lục mạn đà sơn trang ngay tại y ế n tử ổ bên trong đường thủy c ử u khúc thập bắt loan dấu ẩn ấ p không có quen thuộc người dẫn đường rất khó tìm đến thuyền hoa thuyền công là người địa phương đã từng cơ duyên xảo hợp nội nhập qua y ế n tử ổ về sau cũng sẽ lái thuyền giúp y ế n tử ổ bên trong người đưa chút như là t u ổ i gạo dầu mối loại hình tạp vật lên đảo cho nên xem như xe nhẹ đường quen ma mộ dung phục vốn là thuyền nhỏ đi theo thuyền hoa đằng sau trên thuyền còn có hai tên tỷ nữ một quần mậu lục đỏ lên máy các h ạ trước mặt đảo nhỏ chính là mạn đà sơn trang mộ dung phục tâm lý một mực tại tính toán thần bí nhân này mục đích trước đó một phen giao dịch ngôn luận nhìn như hoang đường nhưng người này nhưng lại rõ ràng không phải là đang nói đùa bây giờ tuyên bố muốn đi mạn đà sơn trang còn biết lang huyên ngọc động muốn đến nhất định đến có chuẩn bị có thể này người võ công cao minh thủ đoạn phi phạm cho dù lang huyên ngọc động bên trong võ học điển tịch phong phú toàn diện nhưng đối với người này cần phải tác dụng không lớn a đi ra thuyền hoa lưu lại một giúp ca cơ thủ trên thuyền tiết vô toán đong đưa cây quạt liền theo mộ dung phục mấy người lên đảo ở trên đảo tốt một bộ chim hót hoa nở cảnh đẹp các loại màu sắc hoa có rõ ràng bị cẩn thận quản lý qua chẳng những tư thái ưu mỹ mà lại hoa đầy đầu cảnh theo cầu tàu vươn đi ra đường mòn một mực hướng phía trước lại là một mảnh rừng trúc loang thoáng có thể nghe được tiếng người chỉ là ngôn từ nghiêm khắc tựa hồ là đang gian dạy các hạ Đi trở h chắc là ta cô mâu ở phía e o ta, ta t cô là ở ư ớ c cũng ngại tiết vô toán uy hiếp mọi người tuy nhiên bất mãn tiết vô toán gọi thẳng chính mình t r ư ở n g bối tiền bối tục danh nhưng cũng không dám nói thêm cái gì dẫn tiết vô toán xuyên qua rừng trúc trước mắt một chút thì mở rộng liền thấy một mảnh ốc xa trước một mặt trang mỹ diễm phụ nhân chính ngôn từ sắc bén khiển trách một tên lao tẩu riêng là nhìn mặt bên tiết vô toán thì đoán được cái này mỹ phụ bình tĩnh lại chính là lý thanh la không thể nghi ngờ cùng vương ngữ yên cùng lang hoàn phúc điệu bên trong lý thu thủy pho tượng cơ hồ không có quá nhiều khác biệt cũng chẳng biết tại sao cái này tổ tôn ba đời muốn dài đến giống như vậy đều là họa quốc gương dân cấp bậc mẹ vương ngữ yên nhìn thấy mẹ của mình bản năng liền khẽ nước lên chạy chậm đến bổ nhào lý thanh la trong ngực tiết vô toán là nàng gặp qua hung ác nhất người khủng bố nàng cực sợ tựa hồ chỉ có mâu thân trước ngực có thể làm cho nàng một chút an tâm một số yên nhi người thế nào là có người hay không k h i dễ ngươi rồi lý thanh la lâu dài tại mạn đà sơn trang nhất n ô n cựu đ ỉ n h tăng thêm tính tình hung lệ chứng mắt thì hướng về tiết vô toán một đoàn người quét tới hơi có chút khí thế mộ dung phục mấy người lý thanh la đã sớm quen thuộc biết những người này cũng sẽ không k h i dễ chính mình nữ nhi còn lại một người tóc thai bụ xù quần áo trên người lộn xộn một cây quạt quả nhiên tà dị trên mặt mặc dù đang cởi lại cho người ta một cỗ nồng đầm hàn ý xem xét cũng không phải là người lương thiện khi dễ chính mình nữ nhi chắc hẳn cũng là người này ngươi là người phương nào dám tự ý nhập ta mạ n đà sơn trang mộ dung phục biểu mọi ngươi đều bị khi phụ ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì còn không giết này tặc không đợi mộ dung phục nói chuyện lại là lý thanh la trong ngực vương ngự a yên dọa đến kinh hô lên chính mình biểu ca có thể v ạ đắt không là người kia đối thủ mà lại hiện tại còn chúng cái kia sinh tử phù càng là không thể chính mình muốn là chọc giận cái kia h ỉ nộ vô t h ư ờ n g ác nhân mẫu thân mình chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm mẫu thân không thể cái này vị này các hạ là là nữ nhi dẫn hắn tới hán muốn muốn du lãm lang huyên ngọc động hoang đường lang huyên ngọc động há là người ngoài có thể tiến vào tiên nhi là ai nói cho hắn biết lang huyên ngọc động là ngươi vẫn là mộ dung p h ủ tiết vô toán tiến lên hai bộ không chút kiêng kỵ trên dưới dò xét lý thanh la nữ nhân này cùng cái kia cam bảo bảo một dạng được bảo dưỡng vô cùng tốt cùng vương ngự yên đứng chung một c h â c à n g giống là tỷ bội mà không phải mẫu nữ làm càn lớn mật tặc tử loạn nhìn cái gì cấp b ả n phu nhân cầm xuống lý thanh la gặp tiết vô toán cư nhiên như thế trắng trận dò xét chính mình trong lòng giận dữ hô quát hai bên hai vị lao tẩu liền muốn bắt tiết vô toán tính khí như thế táo bạo khó trách dọa đến đoàn chính thuần người kia trốn ở đại lý cũng không dám tại ngươi trước mặt lộ diện tiết vô toán một bên nói một bên trở tay bắt được hai tên láo tẩu cánh tay vẹn vẹn hai hơi hai tên láo tẩu toàn thân nội lực liền bị hắn hút khô tê liệt trên mặt đất trực tiếp ngất xỉu đi mặc kệ là phía sau mộ dung phục các loại người vẫn là trước mặt lý thanh la đều thấy rõ ràng hai tên láo tẩu cũng không có thụ thương mà chính là bị phế nội lực cái này so giết các nàng còn ác độc hơn ngươi lý thanh la biết lợi hại dựng lên nữ nhi liền muốn lui về sau nhưng không ngờ đối phương tốc độ nhanh hơn nàng quá nhiều rõ ràng còn ngăn cách bốn năm mét khẽ vươn tay liền trong nháy mắt đến trước chân cổ căng một cái cũng đã bị người nắm không dám tiếp tục động đậy lý thanh la dám hướng bản quân động thủ người kết cục cũng không quá tốt ngươi cảm thấy bản quân là đ ả o hai tròng mắt của ngươi vẫn là cắt cái mũi của ngươi mỹ lệ nữ nhân quan tâm nhất cái gì tự nhiên là dung mạo của mình không có ánh mắt hoặc là không có cái mũi cái này so giết các nàng còn kinh khủng hơn lý thanh la nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt van cầu ngươi chớ làm tổn thương mẹ ta ta ta dẫn ngươi đi lang huyền ngọc động vương ngữ yên cũng bị tiết vô toán mà nói dọa đến hoa dung thất sắc biết rõ người trước mắt này ta đến kịch liệt nói đến ra thì nhất định làm được ra sợ một cái không tốt làm bị thương mẫu thân mình tiết vô toán nghiêng đầu nhìn một chút điềm đạm đáng yêu vương ngữ yên trong lòng ác thú vị lại tới cười nói ngữ yên a ngươi thì không hiếu kỳ bản quân vừa mới nâng lên đoàn chính thuần là người nơi nào sao hắn lại vì cái gì muốn t r ố n tránh ngươi nương đâu không cho nói lý thanh la thần sắc bối rối người trước mắt này tựa hồ cực kỳ rõ ràng trong đó ẩn tình vậy làm sao có thể ở trước công chúng kéo rõ ràng vương ngữ yên lúc này trong lòng bối rối ngược lại còn chưa kịp suy nghĩ nhiều nhưng bên trên mộ dung phục bọn người lại là trong lòng nghi đọc theo sinh đoàn chính thuần là đại lý quốc chấn nam vương vẫn là giang hồ đoạn thị con cháu võ công cao cường thân danh hiện chính là nhưng nghe tựa hồ cùng chính mình vị này quen thuộc trưởng b ố i quan hệ không lớn tầm thường a mà lại liên tưởng đến ngày bình thường lý thanh la thống hận đại lý nhân sĩ nhất là chán ghét họ đoàn vốn còn nghĩ không ra bây giờ xem ra sợ là cùng vị kia đoàn vương ra thoát không được quan hệ thế nhưng là những sự tình này trước mắt người này lại là làm thế nào biết đây này vung ra lý thanh la cổ tiết vô toán nhìn lấy vương ngự yên lại nói ngự yên a ngươi nhìn mẹ ngươi không cho nói ngươi cảm thấy bản quân có muốn nghe hay không nàng tâm lý kinh hoàng lý thanh la vội vàng xen vào nói các phía dưới không phải muốn đi lang huyên ngọc động sao lúc này đi thôi tiết vô toán cười cười theo đã có chút tay chân luống cuống lý thanh la hướng lang huyên ngọc động bước đi vương ngữ yên không yên lòng muốn muốn đi theo lại bị lý thanh la ngăn lại một người dẫn tiết vô toán đi vào sâu trong rừng trúc các hạ người nào vì sao biết ta cùng cái kia đàn ông phụ lòng sự tình thấy hai bên không người lý thanh la nhẹ nhàng thở ra chỉ còn lại n ế u mày nhìn về phía tiết vô toán hỏi tiết vô toán cái ư ờ i nhiên tiến hắc hắc, Thanh c đột đến Lý La này nháo cho đầy đủ thỏa mãn chính mình chơi ác thú vị cũng chỉ có như thế hắn mới phát giác được không nhàm chán như vậy không để ý lý thanh la truy vấn Tiết vô toán rất t liền nhìn đến vô nhanh nhìn rừng r ú chương cuối cùng có một p sơn động, chỗ động khẩu khắc lấy chữ, chính Lan Huyên Ngọc Động. chỗ khắc chữ, khẩu lấy là ba ê n trong năm cùng n thì Thu Thủy võ vô học h là Lý đó i tử thu thập đặt ở vô mươi bảy thiên thiên về sau đường lan nguyên ngọc động đối với tiết vô toán tới nói đã sớm lòng sinh hướng tới không vì cái gì khác bên trong thế mà liền thiếu lâm tự bảy mươi hai tuyệt tích đều có không ít thế nhưng là cái đại kim k h ố đi vào thiết vô toán chỉ nghe thấy hệ thống âm thanh vang lên đ ị c h phát hiện nhất phẩm võ học 966 bộ nhị phẩm võ học 109 bộ tứ phẩm võ học một bộ thu về định giá 6800 điểm vong hồn điểm mời ký chủ xác định là không thu về tư không huyền mệnh gần chết thu tập được võ học tổng cộng vẫn chưa tới một nghìn vong hồn điểm cái này lan g huyên ngọc động bên trong thế mà thì có giá trị 6.800 vong hồn điểm b í tịch bất quá chờ các loại tứ phẩm võ học thiết vô toán tại trong đầu vội hỏi hệ thống nơi này có tứ phẩm võ học ở đâu tận cùng bên trong nhất cái kia hàng giá sách thứ ba cách thứ sáu vốn tiết vô toán b ư ớ c nhanh đi đến hệ thống nói tới vị trí theo trên giá sách lấy xuống một bản bí tịch bịa sách phía trên dòng bay phượng múa viết thiên địa tiêu giao quyết n ằ m có chữ đại mở ra trang bịa t r ò n g gặp trên đó viết vốn cho rằng tiêu giao cả đời đợi đến đại hạn sắp tới mới hoàn toàn đốn n g ộ còn lại lưu lại đôi câu vài lời lấy cáo hậu nhân là khoản g tiêu giao tử mở ra đằng sau mới phát hiện cái này đích x á c là đôi câu vài lời tổng cộng không đến ngàn chữ mà lại chữ từ ở giữa rất là không lưu loát nhưng tiết vô toán lại ở bên t r o n g thấy được bắc minh thần công một chút bóng dáng lý thanh la một mực đi theo tiết vô toán bên người gặp hắn cầm lấy bản này thiên điệu tiêu giao quyết trầm mặc không nói liền mở miệng nói ngươi là vì bộ này sách mà đến lý thanh la hội cho rằng như vậy cũng là chuyện đương nhiên đổi lại người nào nhìn đến tiết vô toán vừa tiến đến trực tiếp thì lấy ra bộ này sách đều sẽ như thế nghĩ tập i tới, mỗi điều lại giúp điểm thiên điệu tiêu ế quyết. t toán trong một tựa tựa chút chút thống ta t vô không giao sách nhớ ngộ này kỹ kém chữ, hồ hồ Hệ Đích gì. để đầy ý ra, có bộ luyện mát cấp thiên địa tiêu giao quyết t r u n g bảy tầng khấu trừ vong hồn điểm bốn trăm chín mươi điểm chỉ trong nháy mắt tiết vô toán thì cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên bắt đầu trong đan điền lẫn nhau đẻ ép một lát sau một k h ỏ a n g mười phần trăm cái hạt vừng lớn nhỏ đ ố m nhỏ đ ỗ n g dưng trong đan điền xuất hiện phía trên kim quang lấp lóe trong cõi u minh tựa hồ tại chỉ huy trong đan điền cái khác chân nguyên không ngừng hướng nó dựa sát vào chân khí hóa nguyên nguyên kết thành đan đây chính là tiên thiên cảnh giới về sau con đường thì ra là thế thì ra là thế tiết vô toán bước vào tiên thiên về sau hôm nay mới biết nguyên lai、like、con đường sau đó cần phải như thế đi cung hậu thiên cảnh không giống nhau đơn thuần tu luyện nội lực hoặc là chân nguyên chỉ có thể ở cảnh giới bên trong d ầ m chân vĩnh viễn không đột phá nổi tiên thiên muốn muốn tiếp tục đi lên phía trước liền c â n áp xúc chân nguyên hình thành nội đan nội đan lớn mạnh đến có thể ký thác chính mình ba hồn bảy vía thời điểm cũng là bước ra tiên thiên thành t i ể u phá hư cảnh thời điểm mà nếu như hắn hôm nay không có phát hiện bộ này tiêu g i a o t ử trước khi lâm trung lưu lại thiên địa tiêu giao quyết cho dù hắn có hệ thống trợ rút cũng cần đại lượng thời gian tại tiên thiên cảnh bồi hồi thẳng đến đan điền rốt cuộc dung không được chân nguyên thời điểm mới sẽ đạt tới cái gọi là viên mãn mới có thể dựa vào hệ thống tăng lên cảnh giới kể từ đó chỗ nào so ra mà vượt từ vừa mới bắt đầu ngay tại chính xác trên đường tiến lên tới cũng nhanh thu về tất cả nhất phẩm võ học còn lại giúp ta t ổ n đích thu về thành công thu hoạch được 1.200 điểm vong hồn điểm ký chủ còn thừa vong hồn điểm 1 1 7 t r giờ lý thanh la một mực tại bên cạnh nàng c h ơ mắt nhìn trước mắt nam tử này bưng lấy quyển kia ai cũng xem không h i ể u sách cổ nhắm mắt chấm tư sau đó này thân lên khí chất liền bắt đầu phi tốc thuế biến trước một khắc tựa hồ còn chẳng qua là cảm thấy này toàn thân lạnh như băng s á t khí n ồ n g đậm sau một khắc người trước mắt này liền như là vạn kiếp thâm huyên đồng dạng âm u mà khủng bố t h ẳ n g đến người này mở to mắt loại này dọa người cảm giác mới chậm rãi biến mất lần này hoàn hồn lý thanh la mới giật mình chung quanh trên giá sách bí tịch thế mà toàn bộ đều không cánh mà bay các hạ nhìn thì cũng thôi đi làm sao có thể gãy mất ta lang huyên ngọc động truyền thừa tiết vô toán nhìn chung quanh một chút vung tay lên liền để hệ thống đem tất cả bí tịch sao chép vốn thả lại trên giá sách lại duy chỉ có thiếu đi thiên đ ệ u tiêu giao quyết như thế nào hiện tại hài lòng a cái này cái này những thứ này không phải nguyên bản ngươi ngươi đem nguyên bản thả đi nơi nào một màn trước mắt màn quá không chân thật lý thanh la chỉ cảm thấy một trận chóng đầu hơn ngàn bản điện tịch chỉ là trọng lượng thì có nặng ngàn cân như thế nào hư không tiêu thất những thứ này giống nhau như đ ú c sao chép vốn lại là như thế nào xuất hiện nàng tự hỏi không sai qua cái gì lại căn bản nhìn không ra đối phương là làm sao làm được cái này còn là người sao thiết vô toán tâm tình tốt cực kỳ lật tay liền lấy ra một bầu rượu ngửa đầu thì rót một hơi rút khô mới thở ra một hơi thật dài cười lên ha h a lý thanh la bản quân hôm nay tâm tình rất tốt đưa ngươi một tin tức tốt mặc kệ lý thanh la có nguyện ý hay không nghe thiết vô toán vẫn là tự mình giảng đạo ngươi cái kia người yêu không phải từ bỏ mẹ con cắp ngươi hay sao bản quân trước đó vài ngày giúp các ngươi xả giận đoàn chính thuần bây giờ một thân nội lực hoàn toàn không có mà lại lại không thể có thể tu luyện trở về như thế nào có phải hay không rất vui vẻ a ngươi ngươi phế đi hắn một thân võ công lý thanh la che miệng gương mặt hoảng sợ nàng đích sắc là hận đoàn chính thuần nhưng lại là vì yêu sinh hận hận hắn chê u hoa ghẹo nguyệt lại cũng không hy vọng nhìn đến hắn gặp nạn ngươi ngươi ngươi làm sao có thể như thế tiết vô toán gặp lý thanh la lo lắng bộ dáng trong lòng thầm than đoàn chính thuần người kia hoàn toàn chính xác có một bộ a cái này lý thanh la rõ ràng bị hắn từ bỏ lòng sinh hận ý có thể kết quả là trong lòng vẫn là không muốn hắn bị thương tổn có thể đem nữ nhân hông đến loại trình độ này lao tử thật là p h ụ vì cái gì không thể phế đi hắn hắn cùng ta đánh c ự c kết quả thua chẳng những thua mất đại lý quốc trong hoàng cung tất cả thiên tài địa bảo còn dựng vào chính mình một thân võ công ngươi nói một chút hắn có phải hay không tự làm tự chịu a đúng tình địch của ngươi cam bảo bảo hiện tại cũng tại đại lý đoán chừng sẽ không đi ngươi không muốn đi xem tình lang của ngươi không có võ công là cái dạng gì sao lý thanh la l ử a giận trong lòng bên trong chiêu nghĩ đến người yêu thảm trạng nàng thì càng không thể sinh nuốt trước mắt cái này ác nhân ngươi rất tức giận hắc hắc bạn quân giúp ngươi vớt một vớt ngươi nhìn à đoàn chính thuần có võ công thời điểm muốn chạy ngươi ngăn không được hắn hiện tại hắn không có võ công nếu như ngươi lại đem hắn bắt đến cái này mạng đà sơn trang đến chẳng phải là liền có thể cùng hắn tư thủ ở cùng một chỗ ngươi đến cùng muốn làm gì lý thanh la tâm lý r ố t c ụ c sợ người trước mắt này q u á tà hết lần này tới lần khác còn vô cùng lợi hại ở trước mặt hắn lý thanh la có loại sinh tử không khỏi chính mình lại đ â m chiêu suy nghĩ đều không trô giấu giếm cảm giác sợ hãi cũng không phải cái đại sự gì bản quân hiện tại ngay tại tìm một cái thông hiệu trăm nhà giáo viên con gái của ngươi vương ngữ yên người chẳng những người xinh đẹp con lắp một náo tử võ học c h i thức ta muốn thuê phía dưới nàng giúp ta dạy mấy cái cái hảo thủ đi ra lý thanh la tuy nhiên một cưỡng bách nữa chính mình tỉnh táo có thể nghe được tiết vô toán lại muốn thuê mướn con gái nàng đi làm giáo viên cùng một đám chém giết hán tử lăn lộn cùng một chỗ cái này khiến nàng làm sao không giận các hạ đừng muốn lời nói dối nữ nhi của ta hạng gì thân phận sao sẽ vì chỉ là tài vật đi làm người cái kia đ ổ bỏ giáo viên đừng nóng vội nha bản quân lại không nói muốn cho nàng tiền ừ vồn cười nói muốn thuê mướn lại không trả tiền đây coi là cái gì thuê mướn bản quân cấp thù lao của nàng có thể so sánh tài vật quý giá nhiều chắc hẳn nàng nhất định sẽ đáp ứng ồ các hạ ngược lại là nói một chút cái gì thù lao có lòng tin như vậy để nữ nhi của ta gật đầu lý thanh la căn bản không tin nàng đối nữ nhi của mình có lòng tin mặc kệ đối phương xuất gia bảo bối gì đều khó có khả năng để cảm động nữ nhi vậy ngươi còn có cái kia mộ dung phục chương ó có bắt buộc t còn ể tăng thêm cái này. Mạng đà sơn trang bên trong tất này người, người mạng sơn bên n mọi cái cả đà ờ i các n g ư i m ạ c ba tất cả mươi người. Người tám cực phẩm võ học giáo viên vương ngự yên tư không huyền yêu cầu tiết vô toán một mực đều ghi tạc trong lòng muốn đem thần nông bang đánh vào đại tống quốc chỉ dựa vào tư không huyền cùng chung vạn cứu hai người là còn thiếu rất nhiều cần không chỉ là nào đó một cao thủ mà chính là chỉnh thể thực lực tăng lên vương ngữ yên mỹ mạo che giấu trên người nàng cái kia kinh khủng học bá thuộc tính chẳng những thuộc lầu hơn ngàn bộ võ học đồng thời còn đối mỗi một bộ võ học có rất sâu kiến giải thậm chí tại khác biệt võ học thực chiến đối t r ọ i bên trong cũng có cái nhìn của mình cho dù nàng không biết một chút võ công nhưng lại biết đến so học võ mấy chục năm láo giang hồ càng nhiều càng toàn diện như thế hiếm thấy một cái toàn năng võ học giáo viên tiết vô toán theo nhìn thấy nàng thứ nhất mắt liền quyết định muốn đem này kéo đến thần nông bang đi i n g ư lý thanh la sắc mặt tái xanh làm sao cũng không nghĩ tới tiết vô toán hội cầm tính mạng của nàng tướng áp chế thậm chí không ngừng nàng còn có cái kia mộ dung phục còn có toàn bộ mạng đà sơn trang mạng của tất cả mọi người biết rõ nữ nhi bản tính lý thanh la minh bạch một khi loại này lựa chọn bày ở trước mặt con gái vì bảo toàn mẫu thân tánh mạng nữ nhi khẳng định sẽ đồng ý theo cái này ác nhân đi làm cái kia cái gọi là giáo viên có thể lúc này còn có những biện pháp khác sao không có giống nhau lý thanh la sở liệu nghe được tiết vô toán muốn thuê chính mình đi làm mạc danh kỳ diệu giáo viên thời điểm vương ngự yên ngay từ đầu là cự tuyệt về sau nghe xong tiết vô toán thù lao sắc mặt tái n h ợ t một bên nước nở một bên đủ kiểu không muốn khẽ gật đầu tâm lý đau khổ đến tột đỉnh bên trên mộ dung phục song quên y nắm chặt biểu mội đối với hắn tình nghĩa hắn lại có thể không biết chỉ bất quá hắn đ ấ y lòng một mực bị quang phục đại yến mộng tưởng làm ràng buộc một mực không có nói rõ thái độ bây giờ tựa hồ liền muốn mất đi trong lòng p ẫ n hận có thể nghĩ muốn muốn liều lĩnh liều một lần tối thiểu không thể không nhúc nhích nhìn lấy biểu m ộ i bị mang đi có thể vừa nghĩ lại lại lại nghĩ tới tiết vô toán khủng bố trong lòng biết một khi xuất thủ chính mình không có khả năng còn có thể có mệnh tại không có tánh mạng đại yến hướng lại cái kia dựa vào a i đi phục hồi mộ dung r a trăm năm truy cầu chẳng phải là liền muốn bị mất ở trong tay chính mình vì một nữ nhân bị mất rơi toàn bộ mộ dung r a đáng ra sao biết rõ hẳn phải chết mà nghĩa vô phản cố đây là anh hùng xem ra ngốc lại có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào bất quá đây là bắc kiều phong không thể nào là nam mộ dung tính được mất ước lượng hậu quả trọng mệnh t i ế t mệnh mới là nam mộ dung không phải anh hùng miễn cưỡng tính toán cái tiêu hùng cho nên cho dù phong ba ác cùng bao bất đồng liên tiếp đang nhìn mộ dung phục biểu lộ mộ dung phục lại một mực cắn chặt hàm răng không núp n í c h sau cùng thậm chí tránh đi vương ngữ yên tìm đến phía ánh mắt của hắn đây hết thể bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt lý thanh la mặt không biểu tình sớm đã đoán được mộ dung phục lại là như thế bao bất đồng cùng phong ba ác thì là toàn thân nổi gân xanh lại bị mộ dung phục chết lôi kéo mà tiết vô toán cười híp mắt không biết tâm lý nghĩ cái gì vương ngữ yên một mặt tuyệt vọng một mặt không thể tin ánh mắt lần thứ nhất như đao cắm ở mộ dung phục trên thân lúc này lại nghe tiết vô toán cười ha ha một tiếng nói ngữ yên à, khắc làm c h o như thế sinh ly tử biệt mà đi ta nơi đó làm giáo viên thân phận của ngươi có thể là rất cao chẳng những con lương tổng cầm có thể tay làm hôm n a i mỗi tháng còn có bốn ngày nghỉ một nhớ nhà đều có thể trở về ở hai ngày nha thực sự cảm thấy xa ngươi cũng có thể để mẫu thân ngươi đi xem ngươi mà lý thanh la cùng vương ngữ yên nghe xong lời này nhất thời ngẩng đầu lên nhìn lấy tiết vô toán một mặt không tin ha ha bản quân từ trước tới giờ không nói dỡn làm giáo viên mà thôi cũng không phải muốn đem ngươi quan chức lồng làm k i m ti tức dưỡng cũng không phải muốn đem ngươi trở thành nô lệ sai sự thật đơn giản sự tình xem các ngươi muốn trở thành cái gì rồi vương ngữ yên lần đầu tiên trong đời có muốn mắng chửi người xúc động là ngươi vừa ra tới thì hung thần ác sát cầm mạng đà sơn trang tính mạng của tất cả mọi người tướng áp chế đổi thành ai cũng hội coi là lần này đi không lại quay lại đi hiện tại ngươi còn nói có thể nghỉ một không hạn chế tự do sớm nói a trách chúng ta đoán m ò sao tiết vô toán nhìn đến mấy đạo oán nghiệm rất nặng ánh mắt rơi trên người mình cười hắc hắc đến vui vẻ hắn thì ưa thích người khác loại này chán ghét hắn nhưng lại bắt hắn không có một chút biện pháp bộ dáng rất có ý tứ ngữ yên a ngươi có cái gì cần muốn thu thập nếu không có nói chúng ta hiện tại liền đi vương ngữ yên có chút hoảng quay đầu nhìn về phía mình mẫu thân tuy nhiên tâm lý không có trước đó sợ như vậy nhưng nhưng như cũ tiểu nữ nhi một cái đi xa nhà vẫn là cùng người xa lạ cùng một chỗ trong lòng khó tránh khỏi tâm thần bất định xin giúp đỡ mẫu thân muốn mẫu thân giúp mình quyết định Các hạ có hạ thể hay h k ô nói xong tiết vô toán cười ha ha một tiếng đong đưa cây quạt một bước ba lắc liền hạ đảo trở lại chính mình thuyền hoa phía trên một đường tiếng đàn lại nổi lên thoải mái nhàn nhã đi thuyền quay trở về gần nhất một tòa đại thành vô tích vô tích thành từ xưa liền có có chút phốn hoa so với tiết vô toán đi qua đại lý không kém chút nào thậm chí còn nhiều chút giang nam vận vị thanh lâu m ộ i tử cũng là so đại lý quốc phải đẹp rất nhiều tiết vô toán ở bên trong vui vẻ tìm không thấy nam bắc đại môn không g i a nhị môn không bước c h ọ n vẹn hồ thiên hồ địa ba ngày rời đi thời điểm rất nhiều kim phiếu vẩy ra đi nhắm chúng một đám ca cơ vừa khóc vừa cười muốn để tết i vô toán mang chính mình đi lại cũng không biết như thế nào mở miệng chỉ có thể nhìn vị này thần bí đại gia đong đưa quản giấy từ từ biến mất tại rộn ràng trên đường phố âm thầm rơi lệ ngồi một phương thuyền nhỏ tết i vô toán lần nữa đến mạn đà sơn trang nhưng không thấy vương ngự yên bóng dáng chỉ có lý thanh la sắc mặt thấp thỏm đợi tại trong sưng ơ phòng lộ ra rất là có quáp bản quân người đâu tết i vô toán thanh âm rất lạnh lạnh đến lý thanh la không tự chủ được toàn thân run lên như mặt thâm lên hôm trước đảo đi lên một người thư sinh thư sinh kia xảo n ô n lệnh sắc đem ngự yên hống đi thư sinh hống đi rồi đi nơi nào mộ dung phục ra cửa chẳng biết đi đâu nhưng trên giang hồ lại xảy ra chuyện người trong võ lâm đều nói là mộ dung da gây nên mộ dung phục liền đi điều tra ngự yên lo lắng hắn biểu ca tăng thêm bị thư sinh kia lừa gạt lúc này mới quên cùng các hạ ước định còn mời các hạ thứ lỗi thư sinh thế nhưng là một cái mặt trắng nhỏ họ đoàn danh ứng dự đại lý nhân sĩ lý thanh la kinh ngạc ngẩng đầu lên nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là đoàn dự người kia đến như thế nói đến đây là đi cái bang một phen trầm tư về sau tiết vô toán liền không nóng nảy chỉ cần vương ngữ yên không có trực tiếp chạy trốn tìm tới nàng rất đơn giản lần nữa trở về trở về vô tích tính toán thời gian một chút liền tìm một cái người địa phương hỏi ngoài thành nơi nào có hay không hạnh tử lâm sau đó cười hì hì đong đưa quạt giấy từ từ hướng ngoài thành người qua đường chỉ phương hướng đi đến được phải tính bên trong liền xa xa nhìn đến một mảnh trong khe núi sinh mạng lớn hạnh tử cây lại đến gần chút liền nghe được một trận tiếng người nghe đồn giang nam bao bất đồng thích thả dám chó quả nhiên danh bất hư truyền nghe đồn dám vang không thúi dám t h ố i không vang vừa mới cầu thí lại vừa vang vừa thối chẳng lẽ là cái bang lục lao chỗ thả sao tiết vô toán trong lòng mừng rỡ ám đạo chính mình còn tốt không đến muộn sau đó cũng không vào dương tử để thập quỷ nâng chính mình thăng lên trên trời cứ như vậy hảo chỉnh chớ rảnh vừa uống rượu một bên nhìn lấy phía dưới càng tụ càng nhiều người võ lâm chờ đợi trò vui bắt đầu chương ba mươi chín hạnh tử lâm tiết vô toán tung bay trên không trung một thân khí tức biến mất người phía dưới căn bản không phát hiện được hắn vừa vặn ở trên cao nhìn xuống vừa xem hiểu ngay trong rừng quả nhiên thấy ba cái ăn mặc váy dài nữ tử bên trong một người chính là tiết vô toán tìm kiếm vương ngự yên hai người khác là mộ dung phục t ỷ nữ a chu cùng a bích một thân thư sinh ăn mặc đoàn dự cũng cùng với các nàng cùng một chỗ một đôi mắt chó nháy cũng không nháy mắt rơi vào vương ngự yên trên thân một bên khác tụ đ ạ i lượng ăn mày quần áo rách dưới hoặc cầm binh khí hoặc cầm gậy t r ú c mỗi cái thể trạng cường tráng cao to mạnh mẽ xem xét cũng không phải là tầm thường khất cái cầm đầu một gã đại hán t h ô bố y áo thân hình hùng vĩ khí thế kiên cường thiết vô toán nhìn qua tâm lý liền có phổ những tên khất cái này hẳn là trong truyền thuyết trung nguyên đệ nhất đại bang người của cái bang cái kia cầm đầu cường tráng đại hán hẳn là cái bang bang chủ kiều phong tiết vô toán vừa dọn xong tư thế bắt đầu xem kịch chỉ thấy quay cất tốt bao bất đồng bắt đầu đầy miệng phun phân giam ba câu thì cùng cái bang một vị trưởng lao đánh nhau tiếp lấy phong ba ác cũng chạy đến gia nhập vòng chiến bất quá bao gió hai người võ công cũng liền nhị lưu trình độ thủ đoạn kinh nghiệm kém xa cái bang trưởng lao phong phú thay đ ầ u không có vài cái phong ba ác trước hết nằm thân chúng kịch độc nguy cơ sớm tối muốn là là tiết vô toán động thủ tự nhiên là cái kia làm tận làm tuyệt có thể cái này kiều phong lại không nghĩ như vậy cảm thấy phong ba ác cùng bao bất đồng hai người đến cái bang khiêu khích sự tỉnh ra có nguyên nhân tất cả đều là hiểu lầm giết hai người có hại cái bang danh tiếng gọi người giải độc thả hai người rời đi bao gió hai người đi được ngược lại là thoải mái lại quên đem ba nữ nhân cùng một chỗ mang đi cái này có thể liền tiện nghi đ o à n dự hung hăng vây quanh vương ngự yên đ ả o q u a n h ước gì như vậy đ ổ hết quãng đời còn lại tam nữ nóng vội đi tìm công tử ra mộ dung phục đang muốn rời đi nhưng không ngờ cái bang số lớn đệ tử đến đây một trận mưu toan phá vỡ bang chủ tiết mục khua trùng gõ mỏ lại bắt đầu thiết vô toán nhìn đến say s ư a n g o n lành không khỏi ngồi thẳng người quả nhiên nguyên một đám không biết nơi nào xuất hiện võ lâm danh túc cái bang trước trưởng lao hào hào biểu diễn h ạ n h lầm sau cùng liền cái bang người chết phó bang chủ lao bà đều tới Thấy một nhân lần nữ không i tiết vô toán liền a toán t vô vô ý ứ c mím i cái một ra. Quả h khí i ê yêu n n là t r t h i ê n Biết n ữ n h h â n này n là k a g Nguyễn, hiện trước ạ lại i cái là này Quả quá Quả Phụ, Phụ bất cực kỳ gió cực nhà. Không nhưng trước kia cùng đệ nhất hoa tầm cụ cải đoàn chính thuần từng có một đoạn còn cùng cái bang mấy cái trưởng lão cấu kết hay thay đổi đến kịch liệt bất quá khang n mẫn tư bản s á t thực đủ phía trên lồi phía dưới v ệ n h lên lúc hành tẩu đều rất giống đang cố ý câu người so với tiết vô toán mấy ngày nay tại trong thanh lâu được chứng kiến lớn nhất yêu diễm ca cơ đều không thua bao nhiêu một đám a miêu a cậu tê t i ể u sau đó liền bắt đầu làm bộ làm tịch phong thân thế làm văn chương một câu một cái người khiết đan tựa hồ cái này từ nhi thành nghĩa xấu tiểu phong tính tình tuy nhiên rất có anh hùng khí khái là nam tử hán đại trượng phu có thể trong lòng đầu thị phi khái niệm lại có t r ê n l ệ n h chút ít trong lúc nhất thời thế mà còn không tiếp thụ được chính mình thân là người khiết đan sự thật thậm chí trong lòng ghét bỏ nhìn đến tiết vô toán không có kiên nhẫn ngay tại quả phụ khang mẫn chỉ cây d â u mà mắng cây huệ lên án kiểu p h o n g thời điểm một tiếng gió thổi lại đột nhiên theo tất cả mọi người đỉnh đầu vang lên tựa hồ có đ ồ nện xuống võ công cao một chút lập tức né tránh đồng thời ngửa đầu quan sát lại kinh hãi nhìn đến một bóng người đang từ không biết cao bao n h i ê u không trung rơi xuống tốc độ cực nhanh vê anh hai chân rơi xuống đất dẫm tại một tảng đá lớn phía trên tảng đá lớn trực tiếp bị một chút đập nát phương v i ê n mười mét tất cả đều là vẩy ra mảnh đá tiết vô toán đây là ý tưởng đột phát cảm thấy như thế đang c h ẳ n g cần phải muốn so chậm rãi xuống tới càng có thể phát triển hiện phong độ của mình nhìn chung quanh tất cả mọi người kinh dị hoảng sợ biểu lộ hắn cảm thấy mình quả nhiên không nghĩ sai như thế ra sân hoàn toàn chính xác chấn hám nhân tâm bất quá duy nhất không được hoàn mỹ cũng là t ó é lên không ít cho bụi làm cho trên người hắn dính không ít ai nha a c h ú a b í c h tới tới tới các b ạ n quân phủi phủi bụi bặm trên người mới đổi y phục cấp làm bẩn a n h a là đại gia a chu a bích mấy ngày trước mới thấy qua tiết vô toán biết đó là cái cực kỳ khủng bố lại hỷ n ộ vô thường ác nhân nghe đối phương gọi mình tâm lý sợ hai đến run rẩy nhưng lại lại không dám không đi đánh lấy bệnh sốt rét chạy chậm đến đã đến tiết vô toán bên người một trước một sau thận trọng cầm lấy khăn tay của mình cho hắn bắn rứt trên người mỏng cho diêm minh sao ngươi lại tới đây đoàn dự thoạt đầu cũng bị người từ trên trời hạ xuống ảnh giật nảy mình đợi thấy rõ người này bộ dáng về sau liền hoan hỉ lớn tiếng chào hỏi cũng không biết nếu là hắn được hắn lao tử bị tiết vô toán phế đi mà nói vẫn sẽ hay không hoan hỉ nha tiểu dự a lại tới tang cái lần trước là huyền nhi lần trước nữa là linh nhi lần này lại tìm một cái không tệ cùng lao tử ngươi đoàn chính thuần không kém cạnh đoàn dự một mặt đỏ bừng hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là vương ngự yên chỗ nào còn nhớ rõ một huyện t h à n h cùng trung linh nhi nha lúc này bị tiết vô toán một phen trêu chọc trong lòng nhất thời có chút bối rối theo bản năng nhìn thoáng qua bên người vương ngự yên lại phát hiện mình yên nhi cô nương lúc này ngay mặt màu tóc trắng môi run lên ánh mắt tâm thần bất định tựa hồ căn bản là không có nghe được diêm h ì n h đoàn dự tâm đạo hô còn tốt t h i ê n nhi cô nương không nghe rõ bằng không vạn nhất hiểu lầm có thể thật lớn không ổn diêm h ì n h lại tại cầm tiểu đệ nói dỡn lời vừa ra khỏi miệng lại lập tức nghe được bên người vương ngự yên đắng chát mở miệng nói hắn nói hắn xưa nay sẽ không cùng người nói đùa nói xong không giống nhau đoàn dự phản ứng liền bước nhanh đi đến tiết vô toán trước mặt yêu k i ể u bái hạ tiểu nữ tử vô cớ thất ước còn mời các hạ trách phạt mà cấp tiết vô toán đàn xong cho bùi a chu a bích cũng quỳ xuống theo dập đầu nói đều trách các nàng vương ngự yên là các nàng cứng r ắ n kéo tới đây muốn tiết vô toán trách phạt các nàng tam nữ một phen xin tha không có hai câu thì khóc bù lu bù loa làm cho tiết vô toán một trận đau đầu hắn còn không nói gì có được hay không đoàn dự nhìn không được tức giận đi đến tiết vô toán trước mặt đang muốn mở miệng hỏi thăm lại bị tiết vô toán phất tay đánh gãy nói ngươi một bên đợi đi nữ nhân này là bản quân người không tới phiên ngươi đến nhiêu miệng bản quân người đoàn dự trong nháy mắt ngây ra như phóng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt biến thành màu đen hắn hồn khiên mộng nhiều yên nhi cô nương thế mà thành người khác người ngơ ngác đứng tại chỗ t i m như bị đau cắt sinh không thể đọc vị này các hạ nơi đây ta cái bang chính đang thương nghị chuyện quan trọng các hạ có thể hay không tạo thuận lợi đổi chỗ khác g i a n dậy hạ nhân tiết vô toán nghe vậy lại là không để ý tới phất tay vừa nhấc đem tam nữ lăng không đỡ dậy nói ngữ yên a ngươi cũng đã biết ngươi vô cớ thất ước kém một chút để bản quân giết ngươi mạn đà sơn trang cả nhà a ngữ yên biết sai cầu ngài không nên trách tội g i a mẫu trách phạt một mình ta là được vương ngữ yên mà nói nhất thời trọc giận chung quanh tất cả thương hương t i ế c ngọc người đặc biệt là đoàn dự tâm đạo nguyên lai là bức bách cái này làm sao có thể nhưng làm đoàn dự đang muốn mở miệng nói chuyện lại lần nữa bị tiết vô toán phất tay đánh gãy đoàn dự ngươi cấp bản quân im miệng dám nói một câu bản quân liền để ngươi nếm thử sinh tử phù tư vị nếm thì nếm ta vẫn còn muốn nói huynh đài lấy vương cô nương người nhà bức hiếp vốn cũng không phải là đại trượng phu gây nên tiết vô toán hát một tiếng cũng nghiêm túc đưa tay cũng là một đạo sinh tử phù đánh vào đoàn dự ở ngực tốc độ quá nhanh liền muốn muốn đi qua cứu viện t i ể u phong cũng không kịp xuất thủ i ê u thảm văng lên đoàn dự cái này minh bạch cái gì gọi là sinh tử phù quả nhiên là sống không bằng chết chương bốn mươi hàng long thập bắt trưởng đoàn dự kết bái đại ca là ai cái bang bang chủ t i ể u đại quan nhân gặp đoàn dự ngã xuống đất t i ê u thảm t i ể u phong đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến vội vàng đi lên xem xét lại phát hiện đoàn dự trên thân không có chút nào thương tổn nhưng là lại tiếng kêu rên liên hồi biểu lộ cực kỳ thống khổ vị này các hạ thả ta nghĩa đệ không phải vậy đừng trách kiểu mẫu không khách khí tiết vô toán liên tục gật đầu rất muốn biết kiểu phong muốn làm sao cái không khách khí pháp như thế vậy thì đắc tội vừa mới nói xong k i ể u phong liền nhảy lên kinh người khí kình nhất trưởng từ dưới lên trên thành trào trọc tới thanh thế dọa người tốc độ cực nhanh đây là cầm long công cũng là bình thường giống như đi ngươi không phải hội hàng long thập bát trường sao xuất ra để bản quân nhìn một cái tiết vô toán thân hình bất động mặc cho kiều phong ôm đồm trên người mình vừa mới bắt thực tiều phong liền biết do không ổn chỉ cảm thấy nội lực của mình vỡ đêm một dạng không bị khống chế điên cuồng theo trên tay huyệt vị tuân r a tiến vào đối phương thể nội tâm lý hoảng sợ vội vàng phồng lên nội lực muốn trấn khai có thể lại phát hiện mình thế mà trấn không mở được tiết vô toán cười thầm lúc đó tại linh thiếu cung thời điểm h ắ n vẫn là hậu thiên cảnh giới thiên sơn đồng mộ đã là nửa bước tiên tiên h tự nhiên có thể c h ấ n khai hắn mát cấp bắc minh thần công hấp lực hiện tại hắn đã bước vào tiên tiên h mà lại tập luyện thiên địa tiêu giao quyết thực lực so với tại linh cứu cung thời điểm mạnh không chỉ gấp đôi t i ề u phong bây giờ nhiều lắm là hậu thiên đ ỉ n h phong liền viên mãn đều không phải là như thế nào chấn động đến mở thời gian n g á y mắt t i ề u phong liền thiếu đi mười năm nội lực sau đó bị tiết vô toán nhất trưởng hất r a cầm long công cũng cư như vậy vẫn là để bản quân kiến thức một chút hàng lòng thập bắt trưởng a tiêu phong sắc mặt trắng bệnh trong lòng kinh dị người này trước mặt đến cùng là ai võ công cư nhiên như thế cao minh mà lại có thể hóa người nội lực chẳng lẽ nói người này chính là giang hồ tà ma đinh xuân thu có thể đinh xuân thu nghe nói đã tuổi gần bảy mươi không có khả năng còn trẻ như vậy các hạ là người nào vừa mới thế nhưng là hóa công đại pháp tiết vô toán gặp lại có người đem bắc minh thần công nhận thành hóa công đại pháp tâm lý có chút bất đắc dĩ không phải bản quân cùng đinh xuân thu không có nửa điểm quan hệ tiểu bang chủ nghe nói ngươi đem cái bang hàng long nhị thập bát trưởng đổi thành thập bát trưởng uy lực đại tăng có chút thần diệu chỉ cần ngươi để bản quân kiến thức một chút bản quân cao hứng đợi lát nữa gấp bội đem nội lực còn ngươi chính là như thế nào hóa công đại pháp đem nội lực trả lại ngươi ở trong sân người đoán t r ư ừ n g chỉ có đoàn dự minh bạch tiết vô toán nói là bắc minh thần công chung quanh cái nhóm kinh hãi bọn họ tuy nhiên chính đang chuẩn bị bãi miễn k i ể u phong bang chủ c h i vị nhưng lại chỉ có thể dựa vào cái gọi là đại nghĩa áp bách t i ể u phong nội vị căn bản không dám dùng vũ lực nhưng trước mắt này người thần bí thế mà đứng đấy không nhúc nhích liền để t i ể u phong đã lén bị ăn t h ị t thòi thực lực như thế vì sao chưa từng nghe nói t i ể u phong nhìn lấy còn lăn lộn trên mặt đất đã kéo quần áo rách toàn thân tóm đến rách dưới đoàn dự trong lòng lo lắng nhưng muốn t h ắ n g qua trước mắt người này hắn lại nửa phần nắm chắc đều không có các hạ võ công c a o minh muốn xem t i ể u mỗ hàng long thập bát trưởng cũng là có thể bất quá còn mời các hạ trước tha ta nghĩa đệ tiết vô toán hiếu kỳ hỏi chỉ cần tha ngươi nghĩa đệ ngươi liền cấp bản quân nhìn n g ư ơ i cái kia hàng lòng thập bắt t r ư ở n g ngươi không muốn bản quân trả lại ngươi nội lực tiều phong cười ha ha một tiếng t h ẳ n g n h ư n ó i tiểu mộ bất quá ba mươi rất nhiều thời gian có thể cầm tới tu luyện có chút ít nội lực mất liền mất luyện thêm trở về chính là tính không được cái gì gặp t i ề u phong như thế phong khoáng t i ế t vô toán cũng cười một chỉ điểm ra triệt để giải đoàn dự trên người sinh tử phủ sau đó khoát tay chặn lại liền muốn cùng t i ể u phong tiếp tục t i ể u phong gặp đoàn dự vô sự đại nhẹ nhàng thở ra trong lòng lại thêm hào khí cất giọng nói các hạng có thể nhìn tốt đây cũng là hàng long thập bắt trưởng t r ư ở n g phong lên thế mà mang theo long âm mà lại khí kình quần quận ở giữa tiết vô toán thế mà thật nhìn đến một đầu hư huyễn lại đầu rồng dữ tợn theo t i ể u phong trên thân b ư ớ c lên đi ra theo trưởng lực giống nhau tươi sống lại có thể hóa ra huyết tượng như thế cùng lục mạch thần kiếm có chút cùng loại chẳng lẽ cái này hàng long thập bát trưởng cũng là tam phẩm võ học tiết vô toán cũng là nhất trưởng đầy ra bình bình đạm đạm căn bản không có nửa điểm chiêu thức có thể nói nhưng lại cấp tiểu phong một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác b à ảnh hai cỗ trưởng lực tương giao một là nội lực một là chân nguyên bất luận là chất lượng vẫn là số lượng tiểu phong đều kém bây giờ tiết vô toán qua xa cái kia g i ữ t ậ n long hình huyễn tượng tại vừa mới tiếp xúc liền bị tiết vô toán chân nguyên nghiền n á t tiếp lấy tiết vô toán tay cầm thì khắc ở kiều phong ở ngực chân nguyên vừa chạm vào cùng hồi cũng không có đem kiều phong bị thương quá nặng chỉ bất quá đánh bay ra ngoài năm sáu mét mà thôi không biết các hạ cao tính đại danh vừa mới đa tạ thủ hạ lưu t ì n h kiều phong khỏe miệng chảy máu nhưng biết mình cũng không lo ngại vội vàng chắp tay nói t ạ trong lòng biết đối phương nếu là có ác ý vừa mới một trưởng kia liền có thể muốn tính mạng của hắn tiết vô toán sờ lên cái cảm tâm lý suy đoán hàng long thập bát trưởng cần phải cùng lục mạch thần kiếm một dạng đã đạt tới tam phẩm võ học trình độ nên như thế nào lấy tới đâu khổ não là hàng long thập bát trưởng không có bí tịch là truyền miệng hắn không thể giống trước đó lục mạch thần kiếm mạnh như vậy đoạn muốn nắm bắt tới tay còn phải k i ể u phong nguyện ý cấp mới được lúc này đoàn dự cũng hồi khí trở lại lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy hờ hưng trầm tư tiết vô toán tâm đạo diêm huynh quả nhiên là h ỉ nộ vô thường a nói động thủ liền động thủ muốn không phải đại ca mở miệng muốn nhờ ta còn không biết tiêu r ồ i bao lâu tội đây về sau thấy hắn vẫn là tránh đi thì tốt hơn nhưng vương cô nương cùng diêm huynh lại là chuyện gì xảy ra tiều phong hiện tại đã biết rõ chính mình cùng tiết vô toán trinh lệnh căn bản không có đạo lý giảng k é m qua xa nhân vật như vậy hắn thật có lòng kết giao một phen nhưng đối phương xem ra lại tựa hồ như lại có chút vừa chính vừa tà chính mình nghĩa đ ể rõ ràng cùng n à y nhận biết nhưng cũng là một lời không hợp liền xuất thủ sửa trị tâm lý không khỏi có chút do dự mà lúc này t i ế t vô toán tâm lý đã có tính toán cười h i ế p mắt đối t i ể u phong nói tiểu bang chủ ngươi có thể gọi bản quân diêm la thì mới nhìn qua ngươi hàng long thập bát trưởng bản quân cảm thấy rất có ý tứ rất bất p h ẳ m so thế gian phần lớn võ học đều lợi hại hơn không biết t i ể u bang chủ có thể hay không dạy dỗ t i ể u phong rất là kinh ngạc lần thứ nhất gặp phải có người như thế trực tiếp đòi hỏi công pháp chẳng lẽ hắn không biết hàng long thập bát trưởng chính là cái bang võ học không thể ngoại truyền sao diêm la các hạ hàng long thập bát trưởng chính là bản bang tuyệt học không phải bang chủ không thể tập luyện nhìn các hạ thứ l ỗ i biến thành người khác tiết vô toán sớm một mảnh sinh tử phù đánh tới còn dám không cho nhưng t i ể u phong lại là khác biệt người này trung can nghĩa đảm còn sinh được một bộ xương cứng lại là t ử đầu góc không cho hắn suy nghĩ minh bạch đoán chừng sinh tử phù cũng không làm gì được hắn thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ linh thiếu cung các môn thần công đại lý đoàn thị nhất dương chỉ n g ư ờ i h ưa thích loại kia bản quân đều có thể đổi với n g ư ờ i như thế nào chẳng những tiểu phong một mặt kinh ngạc người khác càng là nuốt ngụm nước miếng người này t h ủ bút thật lớn nhiều như vậy đỉnh phong võ học tiện tay liền lấy ra đến đổi tiểu phong vẫn như cũ lắc đầu thiết vô toán lại nghĩ đến nghĩ cười nói muốn không như vậy đi bản quân am hiểu thôi diễn vừa mới những thứ này lâu la không phải nói ngươi là người khiết đan sao ngươi có thể muốn biết càng nhiều thân thế của mình có thể muốn biết ngươi mẹ đẻ là bị người nào giết chết sau lưng bố chi đây hết thể người lại là người phương nào chỉ cần ngươi gật đầu nguyện ý đem hàng long thập bát trưởng truyền thụ bản quân bản quân tự nhiên giúp ngươi giải h o ạ c bản quân tín dự rất cao thôi diễn sự tình ngươi đều có thể hỏi một chút ngươi cái kia nghĩa đệ thì biết rõ bản quân không có lừa ngươi thôi diễn t i ề u phong nhũ mày nhìn về phía co quắp ngồi dưới đất đoàn dự đoàn dự tự nhiên biết tiết vô toán bản sự không có chuyện gì không hiểu cũng từ trước tới giờ không nói mạnh miệng liền gật đầu biểu thị đúng là như thế cũng không đợi kiều phong trả lời bên trên một tên cái bang bang chúng lại nghiêm nghị quát nói không được kiều phong đã không phải là ta cái bang người không có quyền xử lý ta cái bang tuyệt học t i ế t vô toán giận dữ chỗ nào xuất hiện hốn đản dám phá hỏng hắn chuyện tốt quay đầu nhìn về phía người nói chuyện hỏi ngươi là người phương nào tại hạ toàn quan thanh toàn quan thanh đúng không nhớ kỹ ngươi là bởi vì lắm mồn mới mất mạng nói xong ngón tay búng một cái một nói vô hình kiếm khí phút chốc vượt qua mười trượng khoảng cách Theo toàn quan thanh, quan chương á i c á cái n nhậm, xuyên vẫn một hót ra, vừa l u lại một t h bốn mươi mốt đoàn dự c h u n g toàn quan thanh liền một câu cũng không kịp nói ra miệng liền bị nhất chỉ kiếm khí điểm chết chỉ lần này thì c h ấ n trụ tất cả mọi người đây chính là ngăn cách xa mười triệu a lại có thể cách không giết người trên đời thật có lần này võ công chỉ có bên cạnh ngây người đoàn dự trong lòng hoảng hốt nhận ra tiết vô toán vừa mới trong nháy mắt kiếm khí là hắn đoạn thị lục mạch thần kiếm trong lòng thầm nghĩ diêm huynh quả nhiên không là phạm nhân nhanh như vậy liền đem lục mạch thần kiếm thông h i ể u đạo lý điều khiển như cánh tay rồi nếu như ta cũng có thể làm đến như thế thoải mái cái kia ha không liền có thể cùng cái kia mộ dung công tử phân cao thấp rồi kiều phong cũng là kinh hãi tuy nhiên cũng là xem thường toàn quan thanh nhưng cũng bởi vì nhiều một câu miệng liền bị người trước mắt này chỉ điểm một chút tử riêng là phần này bạo ngược liền để hắn hiểu được tại vị này diêm la trong mắt nhân mạng căn bản chính là trò đùa thôi gặp kiều phong nhìn lấy chính mình tiết vô toán cười nói, bang nhìn chung quanh liếc một chút chung quanh câm như hến quần cái cười nói một đám một đám ô hợp không biết anh hùng quả nhiên là buồn cười nói xong không để ý tới quần cái giận mà không dám nói gì phẫn nộ ánh mắt dẫn vương ngự yên tam nữ liền hướng khác đi ra ngoài t i ề u phong chạy nhưng chạy không xa tiết vô toán có thể còn băn khoăn hàng lòng thập bát trưởng làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ diêm hình chúng ta cái này là muốn đi đâu con a vương ngự yên đi đoàn dự đương nhiên sẽ không lưu lại hấp tấp theo ở phía sau không có chút nào theo đôi giác ngộ tiết vô toán đối cái này ưa thích tìm đường chết đoàn dự một mực không có nhiều t ì n h khí gặp hắn cười hì hì hỏi mình thuận tiện kỳ hỏi ngược lại tiểu dự a vừa mới bản quân thế nhưng là thu thập ngươi một trận ngươi thì không hận bản quân không sợ bản quân đoàn dự nụ cười không giảm há miệng liền nói hận cũng không hận ta cũng liền ăn chút đau khổ không có thương tổn cũng không chết tội gì nhớ nhung trong lòng bất quá diêm huynh hỉ nộ vô thường một thân tà khí đoàn dự sao có thể không sợ ước gì đi trốn đây bất quá lại càng hiếu kỳ diêm huynh vì sao muốn mang đi vương cô nương cho nên chỉ có thể cả gan cùng đến xem đoàn dự nói đến thoải mái trong lòng căn bản không có suy nghĩ nhiều lại nghe được vương ngữ yên tam nữ tâm lý hung hăng vì hắn lao vệt mồ hôi ngay trước người ta mặt nói người ta hỉ nộ vô thường một thân tà khí đây là tại muốn chết sao không nhìn thấy trước đó toàn quan thanh một câu không ổn liền bị tại chỗ điểm chết sao con mọ t sách này sao sinh như thế gắn lớn tiết vô toán lại không buồn đoạn lớn mật nói chuyện là bất quá nao tử mà lại người ta tốt xấu là thiên long tam hùng một trong sao có thể cùng toàn quan thanh cái này tiểu lâu la so ngươi bây giờ cùng chẳng lẽ còn có thể cùng cả một đời ngươi không phải có một huyện thanh cùng trung linh như sao làm sao luôn nhớ vương ngữ yên a ngươi không thực sự muốn học lão tử n g ư ơ i như thế chọc một thân phong lưu trái a đoàn dự cực kỳ lung túng gấp đến mặt đỏ dần gấp giọng muốn giải thích lại bị tiết vô toán cố ý đánh gãy được rồi chớ giải thích giải thích cũng là che giấu ngữ yên sau này nhưng là theo ta n g ư ơ i như thế theo có thể để ta rất làm phức tạp tiết vô toán trong lòng nín cười cố chữ cắn đến rất nặng, thì là muốn treo chọc muốn ý đi đến đoàn theo ta rất thì treo hàn nhìn hắn sao. ra nặng, phản ứng là dự, vương ngự yên cùng a chu a bích cũng nghe ra tiết vô toán có ám chỉ gì khác nhưng lại đều không có lên tiếng a chu a bích là không dám vương ngự yên tuy nhiên trong lòng xấu hổ tiết vô toán nói như thế nàng cái này cũng muốn mượn cơ hội này để đoàn dự không cần đi theo nữa chính mình đoàn dự sắc mặt khó coi do dự rất lâu mới lên tiếng diêm minh nếu là vương cô nương tự nguyện theo ngươi đoàn dự tất nhiên là sẽ không lại mặt dạy theo nhưng vương cô nương trong lòng chỗ độc đều là biểu ca của hán mộ dung phục công tử diêm h u n h như thế ép buộc tuyệt không phải hành vi quân tử đoàn dự tuy nhiên không mới có thể coi như không muốn tánh mạng cũng muốn cản ngươi cản lại những lời này nói đến chém đinh chặt sát phối hợp đoàn dự bản tính tự nhiên là phát ra từ đáy lòng không nói vương ngữ yên tam nữ nghe tú mục tỏa ánh sáng tâm tư bề bộn thì liền tiết vô toán cũng là âm thầm cấp đoàn dự dựng lên một cái ngón tay cái tán thể thèm tiêu toàn thế ít gái xác đến nỗi ngay cả mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa không muốn, loại tiêu chuẩn này, hoàn toàn chính xác thế gian loại phao xỉa đều đếm cả có có. bất quá tiết vô toán tán về tán nhưng là ngoài miệng lại nói ngươi đã biết được ngự yên trung tình nàng biểu ca ngươi như vậy theo đuổi không bỏ tựa hồ cũng không phải hành vi quân tử a chính ngươi đều như thế bị ổi ngồi người không phòng bị muốn đào người góc tưởng lại có tư cách gì nói bản quân đúng không bị ổi đào người góc tưởng tiết vô toán lời nói đến mức ngay thẳng thằng đem vương ngự yên nghe được mặt đỏ tới mang thai tâm lý nổi giận không thôi lúc này đành phải đem đầu ngoặt về phía một bên mạnh trăng cái gì cũng không nghe thấy bất quá a chu a bích có thể đã cảm thấy tiết vô toán nói đến rất có ý tứ phúc vẩy bật cười lên t r ậ t lại cảm thấy dạng này không tốt có thể có thể thương tổn được đoàn dự thể diện lúc này cũng học vương ngự yên đựng làm cái gì cũng không nghe thấy chỉ bất quá đoàn dự nhưng là bị nói đến có chút không đất dung thân hắn thở nhỏ thụ lấy quý tộc giáo dục quân tử hai chữ k h ắ c sâu vào trong lòng chính mình cũng biết mình như thế nghèo truy vương ngự yên có chút không hợp quân tử chi đạo nhưng trong lòng lại không cầm được vọng tưởng bây giờ bị tiết vô toán đâm t r ọ n chỗ thẹn đó trên mặt đông cảm giác không ánh sáng diêm huynh nói cực phải đoàn dự lần này hoàn toàn chính xác không ổn để vương cô nương làm khó nhưng đoàn dự vẫn là vừa mới cái kia lời nói diêm huynh muốn muốn cưỡng ép vương cô nương đoàn dự tự nhiên theo ngươi liều mạng một lần vương ngự yên trong lòng rất là cảm động đoàn dự lại vì nàng hai lần ba phen muốn đánh bạc tánh mạng không muốn cái này không để cho nàng từ nhớ tới ngày đó tại mạng đà sơn trang tiết vô toán mở miệng đe dọa thời điểm biểu ca của nàng cũng không có đoàn dự bây giờ lần này rút khí thiết vô toán cười nói ngươi đánh thắng được bản quân sao tất nhiên là đánh không lại vậy ngươi không sợ chết sống có gì vui chết có gì khổ nói đoạn lớn mật còn len lén nhìn thoáng qua bên trên vương ngự yên ngự khí thê lương đoàn dự a kỳ thật ngươi có phát hiện hay không ngươi đã thay đổi đoàn dự ngạc nhiên nói diêm huynh cớ gì nói ra lời ấy đoàn dự khi nào biến qua bản quân lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi không có chút nào võ nghệ cũng không muốn cùng người đọc thủ cho dù người ta muốn giết ngươi ngươi cũng muốn dựa vào ngươi sở học phật học đạo lý đi mở giải cựu hoán thậm chí ngươi lúc đó còn cực kỳ phản cảm võ công nhưng hôm nay đâu ngươi không những mình sẽ võ công còn hướng bản quân đưa ra khiêu chiến cái này là vì sao còn không phải là bởi vì trên thân võ nghệ cho ngươi một số không quan trọng đảm lượng mà ngươi có nghĩ tới không ngươi bây giờ kỳ thật đã không lại chán ghét học võ thậm chí ngươi bên trong trong lòng vẫn là khát vọng thu hoạch được thực lực cao cường đoàn dự đứng chết chân tại chỗ trong miệng nỉ non nó nói ta ta thật thay đổi tiết vô toán gặp đoàn dự cuối cùng bị chính mình c h u n g ở tiếp tục lại nói ngươi tiếp xúc những cô gái này bao quát ngự yên ở bên trong đều là giang hồ nhi nữ giang hồ nhi nữ thích gì đương nhiên là anh hùng hào kiệt ngươi hỏi một chút chính ngươi ngươi chỗ nào xứng với bốn chữ này ngươi thậm chí ngay cả bảo hộ nữ nhân mình yêu thích đều làm không được không thèm đếm xỉa tánh mạng không muốn cái này hữu dụng không ngươi chết lại có thể thay đổi gì đâu cái này chẳng lẽ không phải kẻ hèn nhát gây nên cho nên a tiểu dự vung ra đi làm đi ngươi có bắc minh thần công cùng lục mạch thần kiếm nơi tay chỉ cần ngươi an tâm tu luyện nhiều nhất một năm ngươi liền có thể đưa thân giang hồ nhất lưu cao thủ hàng ngũ hai năm thì có thể trở thành siêu nhất lưu cao thủ ba bốn năm về sau cho dù ngươi nghĩa huynh k i ể u phong cũng sẽ không là đối thủ của ngươi đến lúc đó ngươi lại quay đầu truy tìm ngươi thì sẽ phát hiện hết thảy đều muốn khác nhiều nói xong tiết vô toán cười không tiếp tục để ý đoàn dự mang theo tam nữ tiếp tục hướng phía trước lưu lại đoàn dự một thân một mình trong rừng m ở mị xuất thần chương bốn mươi hai nghĩa m ộ i tiết vô toán thống thống khoái khoái hốt du một thanh đoàn dự có vương ngự yên chuyện này phía trước muốn đến chính mình một phen mê hoặc hẳn là có thể để đoàn dự có chút minh nộ hắn rất ngạc nhiên muốn là đoàn dự cố gắng phân đấu dựa vào bắc minh thần công trên giang hồ một trận làm bừa hội mạnh thành cái dạng gì thân pháp đoàn dự có lăng ba vi bộ thủ đoạn có lục m ạ n h thần kiếm nội lực càng là không cần để ý bắc minh thần công vừa ra đoàn dự sẽ còn thiếu nội lực mà lại đoàn dự nộ tính còn cực kỳ khủng bố học cái gì đều là nhìn một lần liến sẽ loại này yêu nghiệt muốn là hạ quyết tâm thai họa võ l ầ m sợ là liền lao tăng quét rác ra mặt cũng đỡ không nổi à. ba người một đường bước đi đến một tòa tên là thiên linh tự chùa miếu bên ngoài lúc này đã bắt đầu mưa tam nữ coi là tiết vô toán là muốn tiến chùa miếu tránh mưa lại không nghĩ căn bản không có ý định đi vào mà chính là ngoặt một cái tại chùa miếu bên trên trong rừng t â y giấu đi đại gia mưa lớn vương cô nương thân thể yếu đuối chịu không nổi lạnh muốn không tìm một chỗ tránh mưa à. a chu nhịn không được mở miệng hy vọng tiết vô toán có thể tìm một chỗ tránh mưa nàng cảm thấy vừa rồi cái kia chỗ chùa miếu cũng không tệ tránh mưa a ngược lại là đem các ngươi đem quên đi đều đứng đi qua điểm mưa thì xối không đến các ngươi chúng ta bây giờ đang ở bọn người không nên gấp gáp cũng sắp đến tam nữ nghe vậy mới ngạc nhiên phát hiện tiết vô toán đứng tại trong mưa nhưng lại một giọt mưa đều không xối đến tựa hồ đỉnh đầu có một đỉnh vô hình r ù một chút tới gần càng có một cỗ ấm áp đánh tới tựa như đặt mình vào dưới ánh mặt trời đồng dạng ấm áp không tiêu một lát liền đem trên thân dính vào nước mưa tất cả đều bốc hơi làm tam nữ tâm lý kinh ngạc cũng không có mở miệng hỏi t h ă m bên người vị này thần bí r i ê m l à có quá nhiều bất khả tư nghị các nàng đã có chút chết lặng chỉ bất quá ba cặp tú mục thỉnh thoảng hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn khoảng cách gần như vậy cùng một người nam nhân đứng chung một chỗ thậm chí quần áo đều có tiếp xúc tam nữ không tự chủ mặt đều đỏ bừng mỗi người cúi đầu lại không biết được tâm lý đang suy nghĩ gì đợi không bao lâu một trận tiếng ồn ào chuyển đến tam nữ ngẩng đầu nhìn lên lại là một đại đội phiên bang võ sĩ hoặc cưới ngựa hoặc đi bộ đằng sau trên xe ba gác tất cả đều là tay chân bị băng người đang bị áp lây hướng trên sườn núi thiên ninh tự bước đi nhìn qua cũng hẳn là chuẩn bị đi tránh mưa a là người của cái bang a chu mắt s ắ c đi đầu liền phát hiện những cái kia bị trói chặt tay chân trồng chất tại tấm người trên xe thế mà toàn là trước kia hạnh lâm bên trong cái bang con cháu đúng đều là cái bang đệ tử làm sao toàn bị bắt những võ sĩ kia lại là cái gì địa vị nhìn lấy không giống tống quốc người vương ngữ yên n h í u mày cấp hai nữ giải thích nói là tây hạ vũ sĩ những cái kia người trong cái bang xem ra hẳn là chúng độc không phải vậy sao lại lông tóc không hao tổn bị người bắt tiết vô toán nhìn thoáng qua vương ngữ yên ám đạo nữ nhân này coi như có chút kiến thức bất quá lại không nhiều lời nói tiếp tục canh giữ ở lùng tây nhìn lấy tây hạ vũ sĩ tiến nhập trổ miếu rất nhanh mấy cái tiếng niệm phật nương theo lấy kêu thảm vang lên mấy cái tăng nhân hoảng hoảng trương trương theo trong chùa miếu chạy ra chạy ra đến tăng nhân vừa vặn đi qua rừng cây nhỏ bị a chu gọi lại hỏi thăm phía dưới mới biết được người tây hạ chẳng những chưng dụng chùa miếu còn dựng lên nổi lớn giết chùa miếu châu cày chủ trì khuyên can liền bị giết còn lại tăng nhân đều bị chạy ra tam nữ tâm tư kinh ngạc trong lòng ào ào nghĩ đến vị này diêm la hết lần này tới lần khác không tiến chùa miếu chẳng lẽ cũng là muốn chờ những thứ này người tây hạ hắn lại là làm sao biết người tây hạ sẽ tới tiết vô toán vẫn như cũ bình chân như vại đợi tại trong rừng tây hắn ở chỗ này cũng không phải chờ cái gì người tây hạ nửa giờ sau chỉ thấy một ngựa từ đằng xa lao vụt mà đến ngạc nhiên liền là trước kia bị tức giận mà đi k i ể u phong là kiêu đại gia hắn là tới cứu cái bang những người kia khẳng định là cái bang như thế đợi hắn hắn lại bất kể h i ể m khích lúc trước một mình mạo hiểm lòng dạ sự rộng lớn thật là đương đại anh hùng vậy a chu nhìn lấy sông vào chùa miếu kiều phong ngựa khí sùng bái hai mắt tỏa ánh sáng tiết vô toán cười ha ha một tiếng nhìn lấy a chu nói kiều phong đương nhiên là anh hùng là đại trượng phu có thể cái này đại anh hùng đại trượng phu nhưng đến nay một thân một mình hình đơn ảnh cô tốt không đáng thương a chu muốn là nhìn hắn thuẫn mắt muốn hay không bản quân giúp ngươi dựng cái cầu nếu có thể thúc đẩy chuyện tốt h á không mỹ quá thay a chu nghe vậy đại x ấ hổ khuôn mặt nhỏ đỏ đến cùng táo đồng dạng túi thấp đầu nhỏ giọng lầu bầu nói ta một cái nô tỉ hắn sao có thể coi trọng ta tiết vô toán thính lực hạng gì nhạy bén nghe vậy cười đến càng là thoải mái tay vừa lộn một cái kim sai liền xuất hiện tại trong tay một thanh kéo qua a chu không khỏi giải thích đem kim sai đưa đến trên đầu của nàng từ giờ khác này ngươi chính là bản quân nghĩa muội tại phương thiên địa này bên trong lại không có người so người càng tôn quý cái này kiều phong muốn là đáp ứng liền thôi dám nói nửa chữ không bản quân nhất định phải hắn sinh tử lưỡng nan một cái kim sai như vậy liền thành ngươi nghĩa muội rồi ngươi có hay không hỏi qua người nhà có đáp ứng hay không a vương ngữ yên cùng a bích trực tiếp thì choáng váng a chu c à n g là chân tay l u ô n cuống cứng họng không biết nói cái gì cho phải một cái thần bí lại vô cùng cường đại người lại muốn nhận chính mình làm nghĩa muội mà còn chờ một lát còn dự định giúp nàng để thân lớn đại gia a chu chỉ là một giới tỷ nữ sao có thể khi ngài nghĩa muội không duyên cớ dơ bẩn ngài danh tiếng xin ngài thu hồi tiết vô toán phất tay ngắt lời nói được rồi bản quân đưa ra ngoài đồ vật làm sao có thể thu hồi lại từ giờ trở đi ngươi muốn kêu ta đại ca mà không phải đại gia n g ư ơ i đại ca ta tôn hiệu vô đạo diêm la họ t i ế t tên vô toán sau này bất kể lúc nào chỗ nào tự phải có người dám khi dễ ngươi ngươi chỉ cần hô to đại ca tôn hiệu hoặc là tục danh đại ca liền sẽ hiện thân giúp ngươi có thể nhớ kỹ a chu tam nữ nghe tiết vô toán thận trọng như thế k ỳ sự cáo chi danh hào của mình giờ mới hiểu được tiết vô toán thật không có nói đùa là thật muốn thu a chu làm nghĩa mội vương ngữ yên tự nhiên đại h ỉ a chu là nàng biểu ca thị nữ mà lại biểu ca đợi nàng có phần dày muốn đến có cái tầng quan hệ này tại a chu cần phải có thể giúp lấy nói tốt vài câu có lẽ thì có thể làm cho nàng nghĩa huynh triệt để giải biểu ca trên người sinh tử phù a bích cũng là không ngừng hâm mộ a chu có thể có như thế một cái đại ca ngày sau ai còn dám chọc giận nàng coi như mộ dung gia chỉ sợ cũng không dám tiếp tục đem a chu làm thành tỷ nữ a nhìn lấy vẫn như cũ tay chân l u ô n g cuống a chu tiết vô toán cảm thấy buồn cười vỗ vô, vô bả vai của đối phương cười nói đến gọi tiếng đại ca tới nghe một chút đại ca thì cho ngươi đồ tốt đại đại ca a chu tiếng thứ nhất kêu ra miệng về sau liền cảm giác kỳ thật cái này cũng không khó mở miệng mà cuối cùng ngẩng đầu lên đến mang theo ngượng ngùng nhìn lấy tiết vô toán tốt đại ca cho ngươi lễ gặp mặt có thể hảo hảo thu về tiết vô toán nói xong nhẹ nhàng một trưởng vô tại a chu đỉnh đầu một hơi đ ộ trọn vẹn sáu năm chân nguyên đến a chu thể nội chân nguyên tan ra chừng sáu mươi năm tinh thuần nội lực a chu vo công cũng liền tam lưu mức độ không thể chính mình tiêu hóa cái này như cái này lượng lớn nội lực tiết vô toán liền giúp nàng vận khí dẫn đạo nội lực hình thành chu thiên đồng thời một hơi giúp nàng đả thông thập nhị chính kinh cùng nhâm đốc nhị mạch sau một nén nhang tiết vô toán h à i lòng gật đầu đối a chu nói lại nhớ kỹ vừa mới vận công môn pháp đây là tiêu giao phái tiểu vô tướng công lấy ngươi bây giờ một giáp tinh thuần nội lực không dùng đến mấy ngày liền có thể nhập môn đến lúc đó có môn nội công này đặt cơ sở ngươi vô luận sứ dùng chiêu thức gì đều muốn uy lực tăng gấp b ộ i coi như đ ố i lên cái kia mộ dung phục ngươi cũng không giả vương ngữ yên cùng a bích nghe tiết vô toán cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối vừa mới cái kia chính là quán đỉnh c h u y ê n công một giáp nội lực tiểu vô tướng công cứ như vậy trong một giây lát liền có thể sánh vai trong giang hồ thanh danh hiển hách nam mộ dung nam mơ a chương bốn mươi ba quán diệu nói vớ vẩn a chu chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng danh mãn giang hồ hào hiệp khách quan võ công huống chi là cùng chính mình công tử ra so trong lòng cảm thấy làm ngộng nhất định làm ngộng nhắm mắt lại một hồi lâu lại đột nhiên mở ra lại nhìn đến tiết vô toán vẫn như cũ cười dạng dỡ nhìn lấy chính mình tâm lý cái này mới t ì n h n ộ hết thệ đều là thật thế nào vui vẻ h n g a ha ha không dùng như thế có chút ít nội lực mà thôi không tính là cái gì đại ca tiểu nội muốn không đến nhiều như vậy nội lực cũng vô dụng còn mời đại ca thu thu trở về đi a chu biết rõ nội lực đối với võ giả mà nói ý vị như thế nào hắn nàng có chút bận tâm tiết vô toán một chút cho nàng nhiều như vậy nội lực hội sẽ không ảnh hưởng tiết vô toán thực lực đại ca cho cũng đã cho rồi cái nào có thể thu hồi đến yên tâm nội lực đối với người khác mà nói có lẽ chân quý nhưng đối đại ca tới nói nội lực đầy giang hồ đều là cái gì thời điểm nghĩ tới đi một vòng muốn bao nhiêu nội lực không có đi không nói cái này ngươi này kiều đại anh hùng muốn đi ra nghe được tiết vô toán nâng lên kiều p h ò n g a chu tâm lý lại là một trận cuồng loạn thẹn thùng không thôi gấp giọng cầu đạo đại ca đợi lát nữa vạn vạn không muốn h ầ ngôn loạn ngựa a bằng không tiểu mội không phải xấu hổ chết không thể thiết vô toán sờ lên a chu đầu cười nói chưa nghe nói qua nam truy nữ cách ngọn núi nữ truy nam cách tầng vải mỏng sao ngươi hái mộ đại anh hùng vốn là không sai không vạch ra tầng kia giấy cửa sổ dũng cảm một số làm sao truy cầu hạnh phúc của mình a yên tâm đại ca tâm lý nắm chắc đang khi nói chuyện thiên l i n h tự đại môn mở ra chỉ thấy kiều phong d ụ t ngựa mà ra vừa vặn hướng về tiết vô toán chỗ tiểu lâm đi nhanh mà đến kiều ban g chủ tinh lịch a bích không để ý chính mình tỉ mội ngăn cản lớn tiếng hô lên kiều phong nghe thấy có người để hắn tiết ậ p trung nhìn h vào ơ hơi, hơi ngơ, không nghĩ ngơ, tới i ngẩn t vô toán mấy người cười h này chờ hắn. chờ c Gặp qua nói nghe đồn kiều huynh i ể u lượng hơn người bản quân cũng thích uống cựu đúng lúc không có chuyện gì liền ở chỗ này chờ kiều huynh làm xong việc cùng nhau tìm một chỗ uống hai chén không biết kiều huynh ý như thế nào uống rượu k i ề u phong lúc này trong lòng chính là thời điểm hỗn loạn vừa nghe đến tự chữ trong lòng cũng là muốn đến kịch liệt tiểu m ỗ thích nhất uống rượu hôm nay diêm huynh mời tiểu m ỗ liền liệu mình bồi quân tử sảng khoái như thế liền đi thôi năm người một đường trở về vô tích tùy ý tìm nhất ra q u á n ấn rượu vừa ngồi xuống a chu a bích còn không có gọi món ăn tiểu phong thì hướng về tiểu nhị hô to chủ quán phía trên hai mươi cân cao lương t i ể u tiểu nhị l i ễ u lưới hỏi đại gia hai mươi cân uống đến hết sao t i ể u phong cười ha ha một tiếng uống không uống cho hết tiền cũng không thiếu được n g ư ờ i nếu là không đầy đủ còn muốn ngươi lại đến tại tam nữ l i ễ u l ư ờ i ở giữa hai cái bát to liền đến tiết vô toán cùng tiểu phong trước mặt sau đó tiểu nhị đem tới một cái bình lớn tiểu đoán chừng tiểu nhị cũng là hiếu kỳ hai người như thế nào uống xong hai mươi cân tiểu cho nên mới say rượu lại không đi vui vẻ nói là giúp đỡ rót rượu tiểu mô uống trước rồi nói nói xong tiểu phong hơi ngửa đầu tam lưỡng rượu trắng liền hạ xuống bụng tiết vô toán không hề nói gì bưng rượu lên thì uống uống xong tâm lý thầm nghĩ cũng không biết loại này hai mươi độ tiểu kiều phong có thể uống bao nhiêu bác tống t i ể u nói trắng ra là cũng là rượu gạo tăng thêm bã rượu lên men sau loại bỏ liền trực tiếp uống đại bộ phận số độ tại mười ba đến mười lăm độ ở giữa trước mắt có thể có hai mươi độ đã coi như là hào t ể u chỉ bất quá loại rượu này muốn say ngã nắm giữ diêm là thể tiết vô toán vậy coi như nửa điểm khả năng đều không có liên tiếp cùng mười tám b á t thiết vô toán sắc mặt không thay đổi ngược lại là kiều phong trên mặt tường đỏ diêm huynh t i ể u lượng giỏi nhưng so với ta cái kia nghĩa đệ mạnh hơn nhiều chúng ta lại đến t ố t một chén tiếp một chén nhiều nhất nửa giờ một vò hai mươi cân tự liền thầy đáy tiết vô toán phất tay một thỏi vàng dòng thì khảm tiến trưởng quỹ trên bàn nói một mực dân rượu chỉ cần cái này thỏi vàng không xài hết cũng không cần ngừng tiêu phong cũng là cười ha ha gặp tiết vô toán cư nhiên như thế hào khí ngay sau đó càng là u ố n g đến thoải mái diêm minh trước đó nhìn ngươi chỉ điểm một chút tử toàn quan thanh thủ đoạn tựa hồ giống như là đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm a diêm huynh lại cùng ta cái kia nghĩa đệ quen biết chẳng lẽ diêm huynh cũng là đại lý đoàn thị con cháu tiết vô toán lại là một miệng rút khô rượu trong chén cười nói ngược lại là đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm bất quá ta lại cùng đoàn gia không có nửa điểm quan hệ ngươi nhìn cái này nói thì hướng về kiều phong tùy ý nhấn một ngón tay bất quá lại không thương tổn người vừa chạm vào cùng rút lui nhất dương chỉ đúng vậy a cái này nhất dương chỉ còn có n g ư ờ i nói lục mạch thần kiếm đều là ta theo thiên long tự bên trong đổi lấy t i ể u phong rất là kinh ngạc đoàn ra thì nhìn lấy cái này hai môn tuyệt tích lăn lộn giang hồ có thể bỏ được đổi có thể thấy được tiết vô toán dáng vẻ lại không giống làm bộ liền nghi ngờ hỏi diêm huynh dùng thứ gì đổi cho bọn họ chẳng những tiểu phong hiếu kỳ tam nữ cũng là cực kỳ tò mò nhìn tiết vô toán tiết vô toán lại là một chén rượu mới nói dùng mạng của bọn h ắ n đổi nói đến nghĩa chính n g ô từ một bộ đương nhiên ngữ khí、Phúc. tiều phong n h ị n không được một ngụm rượu phun ra may ra hắn thân thủ nhanh nhẹn phun trên mặt đất một mặt im lặng nhìn lấy tiết vô toàn nói diêm h i n h ngươi cái này gọi đoạt không gọi đổi tại sao không gọi đổi ta còn cho bọn hắn một bản thiên sơn chết mai thủ bọn họ cũng là kiếm l ợ i cả hai cùng có lợi cả hai cùng có lợi tiều phong không ngừng lắc đầu đối trước mắt vị này diêm h i n h thực sự không biết nói cái gì cho phải ngươi bắt được tính mạng người khác bức bách người ta giao ra chấn tự tuyệt tích trước khi đi ném đi một bản võ học trở về thì kêu đổi rồi còn cả hai cùng có lợi đoan chừng cũng chính là thiên long tự hòa thượng đánh không lại ngươi muốn là có thể đánh được ngươi sớm sẽ xác ngươi thứ hai vỏ lại lần nữa uống xong tiểu nhị tự giác lập tức lại mở một vỏ hôm nay hắn xem như tăng kiến thức trên đời lại có như thế có thể uống người diêm huynh trước đó nói ngươi am hiểu thôi diễn có thể là thật đương nhiên sẽ không lừa ngươi bất quá loại chuyện này không thể trắng nói với ngươi cầm hàng long thập bắt trưởng đến đổi t i ể u phong nghe vậy lắc đầu không nói nữa chỉ là uống rượu tiết vô toán đông nhiên cười một tiếng có ý riêng mà nói tiểu hình ngươi có thể thành thân tiết vô toán lời này vừa nói ra vương ngự yên cùng a bích cũng nhịn không được che miệng cười khẽ a chu đỏ bừng cả khuôn mặt hận không thể tìm cái lỗi trôi vào tâm lý ai thán ta thân đại ca ai ngài còn thật hỏi a t i ể u phong nghe vậy lắc đầu nói tiểu mỗ một thân tính xấu t huống hồ bốn biển là nhà cái nào có tư cách cưới vợ không duyên cớ liên lụy người ta ha ha ta xem là kiều huynh ánh mắt quá cao xem thường cô gái tầm thường a tiều phong nhữ mày nghiêm mặt nói diêm huynh lời ấy sai rồi tiều mỗi trước kia tuy là đứng đầu một bang có thể nói trắng ra là cũng là chỉ là một tên ăn mày mà thôi cái nào có tư cách xem thường người khác ồ ý tứ nói đúng là tiều huynh nếu là cưới vợ không nhìn ra thân không nhìn không nhìn hình dạng không nhìn chỉ cầu tình đầu ý hợp ai tình đầu ý hợp nói nghe thì dễ tới tới tới diêm huynh không nói những thứ này chúng ta làm chén này hôm nay liền đến đây là kết thúc đi cái này một trận t i ể u uống b à o tiểu mộ tâm lý thông thái không ít muốn lập tức hồi thiếu thất sơn trong nhà một chuyến n g à y khác nếu có duyên bình tĩnh lại bồi diêm huynh uống một phen tiết vô toán thở dài cũng không để lại hắn phất phất tay liền để to lớn có thể tự tiện chính mình lại tiếp tục rót rượu uống rượu tiều phong không biết tiết vô toán vì sao đột nhiên thở dài tưởng rằng chính mình sớm rời đi hỏng tử hứng lại là một tiếng xin lỗi sau đó liền ra quán rượu r ụ c ngựa mau chóng đuổi theo đem thứ ba vỏ rượu uống xong thiết vô toán cũng rời đi quán rượu a chu a bích hai người các ngươi tự đi ngữ yên cùng ta cần lên đường đặc biệt là a chu ngươi cần phải nhớ đại ca trước đó nói với ngươi lời nói ngày sau gặp phải kiếp nạn nhớ đến hô to đại ca danh hảo tuyệt đối không thể quên hiểu chưa Ai hiểu được. chương u tâm cảm lý bốn mươi bốn dàn xếp giang lăng mang theo vương ngữ yên một đường đi về phía tây cũng là không n ộ i thoải mái nhàn nhã dọc theo trường giang đi thuyền qua vũ hán sau cùng đến giang lăng phủ mấy tháng này phát triển tăng thêm hấp thu nguyên lai đại lý đệ nhất tiêu cục tất cả thương lộ tư không huyền thiên hạ tiêu cục đã đem thương nghiệp xúc giác kéo dài đến đại tống phục địa hạ thuyền ngay tại trên bến tàu tiết vô toán liền nhìn đến cách đó không xa trương một mặt mấy trượng tiêu kỳ phía trên một cái cự đại diêm chữ huyết hồng chính bay phất phới mấy cái miệng đầy đại lý khẩu âm võ giả chính khí vũ hiên ngang đứng tại nhất đại đầy hàng hóa bên cạnh toàn bộ tinh thần đề phòng còn có một cái dẫn đầu võ giả chính chỉ huy cầu tàu lực phu một dương một dương theo trên một con thuyền hướng xuống dỡ hàng tiết vô toán cười híp mắt dẫn vương ngữ yên thì hướng tiêu sư phương hướng đi đến hắn một bộ phóng đ ẳ n g không bị trói buộc bộ dáng vốn là rất trói mắt tăng thêm tựa thiên tiên vương ngữ yên một chút thuyền liền bị rất nhiều người chỉ trỏ tiêu cục tiêu sư tự nhiên cũng thật sớm liền thấy bọn họ gặp này hướng chính mình đi tới không khỏi cau lại lông mày hiện tại mặc dù là tại cầu tàu dỡ hàng nhưng đồ vật còn chưa tới cố chủ trong tay cho nên vẫn như cũ xem như lành nghề tiêu trên đường kiên kỵ nhất cũng là có sống người tới gần thiên hạ tiêu cục được tiêu đến đây xin các hạ chớ tới gần ngăn cách năm sáu trượng một cái cảnh giới tiêu sư liền hướng phía trước mấy bước một tay đặt tại bên hông trên chuôi đao một mặt nghiêm túc hướng về tiết vô toán hô tiết vô toán cũng không thấy khí nhìn trái phải một chút cái này tiêu sư nghe này cũng là đại lý khẩu âm cười hỏi ngươi không biết ta một bên nói một bên bám một chút dao động mở tay ra bên trong quạt giấy phía trên hoa hồng khô lâu lắc lư ở giữa tựa hồ cũng theo cười cái k i a tiêu sư đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó làm hắn nhìn đến tiết vô toán trong tay quỷ dị cây quạt lúc hai mắt đột nhiên phóng đại đầu gối mềm lún ba một chút thì quỷ trên mặt đất toàn thân không tự chủ k h ẽ run đầu giã tỏi một dạng dập đầu không thôi phía sau hắn còn lại tiêu sư kinh hãi chính còn muốn hỏi nhưng cũng thấy rõ tiết vô toán cùng trong tay hắn cây quạt một cái sâu sắc trong đầu tên đột nhiên x u n g ra đi theo phía sau cũng đều quỳ trên mặt đất đập đến phanh phanh rung động duy chỉ có còn lại một đám lực phu mắt lớn chừng mắt nhỏ không biết làm sao thuộc thuộc hạ triệu hậu bái bái kiến diêm la đại nhân đại nhân thánh an dẫn đầu tiêu sư lúc này cũng liền bận bịu i chạy tới không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải trong bang thần minh tâm lý không khỏi tâm thần bất định chạy tới liền theo quỷ gối tất cả tiêu sư phía trước cất giọng tình an đi đều đứng lên đi triệu hậu tới đáp lời triệu hậu không lưng túi đầu đi đến tiết vô toán trước mặt thân thể vẫn là không tự chủ phát run có chút sợ hãi càng nhiều là bởi vì kích động huynh đệ trong bang gần và người trừ hắn triệu hậu còn có bao nhiêu người có thể cùng diêm la đại nhân nói chuyện hiện tại giang l a n g tiêu cục người nào đang phụ trách bầm đại nhân là mã lục đại ca bất quá nghe nói ngày hôm trước tư không bang chủ cũng đến giang lăng muốn là không có đi hiện tại hiện đang trong tiêu c ụ tư không huyền cũng tại thiết vô toán tâm lý vui vẻ kể từ đó ngược lại là bất hơn phân nửa con đường không dùng tiếp tục hướng tây điên bá người nơi này có thể đi đến mở đại nhân yên tâm hàng hóa đều đã điểm nhẹ xong thuộc hạ đi được mở cái này nuôi lớn người tiến đến tiêu c ụ vừa vào giang lăng thành bên trong phồn hoa so với vô tích càng tăng lên mà lại giọng trọ t r ẻ vô cùng là náo nhiệt hai bên đường phố cửa hàng san sát gào to âm thanh đặc thù đặc sắc chót mùi rất nhanh liền nghe đến từng trận mùi rượu rất là khiến người ta thèm nhỏ rãi xuyên qua tam điều đường phố liền đến khu nhà ở một lớn như vậy cửa định viện phía trên treo ở bảng hiệu thiên hạ tiêu cục ạ n h cửa cắm một cây cờ lớn phía trên cũng là một cái cự đại huyết hồng diêm chữ vương ngữ yên bắt đầu bắt đầu thấp thỏm không yên nàng biết vậy liền coi là là đến địa đầu cũng không biết mình ngày sau hoàn cảnh sinh hoạt cái kia l ạ như thế nào bộ dáng triệu hậu dẫn tiết vô toán đi vào trong rất nhanh liền có người nhận ra tiết vô toán lộn ngào chạy vào đi thông báo không tiêu một lát tư không huyền cùng mã lục thì vội vội vàng vàng từ trong đường vào ra thuộc hạ tư không huyền mã lục b á i kiến diêm la đại nhân đại nhân thánh an vương ngữ yên liễu lưỡi những ngày này tiết vô toán đối nàng có chút lễ ngộ một đường lên cũng là tất lòng chiếu cố không có nửa điểm vượt qua mà lại ăn nói tuy nhiên không quá văn nhã nhưng nhưng không mất khôi hải để cho nàng suýt nữa quên mất đó là cái xem nhân mạng như trò đùa ác nhân bây giờ đến cái này cái gọi là thần nông bang mới tỉnh lại trí nhớ của nàng người nơi này mỗi cái gặp hắn đều là quỳ xuống dập đầu đây không phải hung uy hậu tích nhất định sẽ không khiến người ta e sợ như thế lui hai bên mấy người đi vào nội đường tư không huyền tự mình cấp tiết vô toán dâng trả ngồi xuống nói chuyện đi là đại nhân tuy nhiên trả lời đúng có thể tư không huyền cùng mã lục nào dám ngồi xuống khoanh tay đứng tại tiết vô toán trước mặt chuẩn bị nghe h ấ n tâm lý hiếu kỳ bên trên mỹ lệ nữ tử là ai cũng không dám lắm miệng càng không nhìn nhìn lén vạn nhất là đại nhân nữ nhân chẳng phải là thật to thất lễ giang lăng nơi này không tệ đường thủy thuận tiện hơn nữa lại là đại tống nội địa rất là phôn hoa có thể làm thành một cái nơi đóng quân kiến thiết đúng vậy đại nhân thuộc hạ cũng đang tính toán ở chỗ này mở rộng chút ảnh hưởng có đại nhân cho phép thuộc hạ liền có thể bạo g ă n làm đừng bản quân cũng là thuận miệng nói một chút cụ thể vẫn là muốn chính ngươi nắm chắc mới được ân lần này bản quân vốn định hồi đại lý tìm ngươi không nghĩ tới có thể ở nửa đường phía trên đụng phải ngươi cái này có thể vừa vặn giới thiệu cho ngươi một chút vị này là cô tô mạ n đà sơn trang đại tiểu thư vương ngự yên vương cô nương vương cô nương tuy nhiên không biết võ nghệ nhưng lại thông h i ể u trăm nhà có thể xưng đệ nhất đại sư bị bản quân hảo ngôn khuyên bảo nàng mới đáp ứng đến thần nông ban g dạy học ngươi không phải một mực tại nói trong bang con cháu thiếu khuyết tốt giáo viên sao ta vậy liền coi là tìm tới cho ngươi còn không mau mau nhận thức một chút thông hiểu t r o n g nhà đệ nhất đại sư giáo viên tư không huyền tâm lý đại hỷ hắn cũng sẽ không coi là tiết vô toán đang nói đùa hắn nói cái này vương cô nương không đơn giản vậy liền nhất định thật không đơn giản ngay sau đó cùng mã lục cùng một chỗ chính thức cấp vương ngữ yên trào vương ngữ yên đối tiết vô toán nói tới hảo ngôn khuyên bảo rất là im lặng nhưng trước mắt tư không huyền trong ngôn ngữ lại là rất coi chừng mực để trong lòng thấp thỏm vương ngự yên dễ chịu hơn khá nhiều chí ít xem ra những người này không hề giống nàng trước đó nghĩ như vậy thô tục không biết lễ nghĩa vương cô nương một cái nữ nhi ra đợi tại ngươi cái này trong tiêu cục cũng không tiện lắm đến liền gần bàn một cái sân sau đó phối hợp chút tỷ nữ cái gì nhưng muốn đem vương cô nương an trí thỏa đáng xảy ra ngoài ý muốn bản quân có thể sẽ không cùng các ngươi nói cái gì thể diện nghe rõ chưa xin đại nhân yên tâm thuộc hạ nhất định an bài đến thỏa thỏa thiết thiếp ừ n còn có thu thập thiên tài địa bảo sự tình cũng phải bắt gấp đồng thời không muốn đơn đưa ánh mắt đặt ở đại tống xung quanh mấy cái phiên bang cũng p h ả i người tìm hiểu tìm hiểu bên kia đều là man tử phần lớn không biết đồ quỷ bối hẳn là có thể kiếm không ít chỗ hở tốt nói nhiều như vậy bản quân cũng nên đi các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt tại vương ngữ yên không biết làm sao trong ánh mắt tư không huyền cùng mã lục lập tức quỷ xuống lạy trong miệng hô to cùng tiễn diêm la đại nhân lời còn chưa dứt vương ngữ yên chỉ thấy trước một khắc còn rất tốt ngồi trên ghế tiết vô toán cứ như vậy hư không tiêu thất qua nửa ngày tư không huyền mới đem vương ngữ yên cấp gọi định thần lại vương cô nương muốn là dễ dàng tại hạ trước tiên có thể cấp vương cô nương giới thiệu một chút bản bàng tình huống cụ thể sau đó chúng ta nhắc lại một cái đại khái kế sách chung nghe tư không huyền ngôn ngữ vương ngữ yên cưỡng chế chính mình theo vừa mới trong kinh hại chấn định lại nhanh chóng trở về học bá bản sắc chăm chú bắt đầu tiến vào thần nông bang giáo viên nhân vật bên trong chương bốn mươi lăm tiền tài lác mắt người diêm la điện bên trong thiết vô toán tùy ý tiếng cuồng tiếu chấn động u minh ngoài cửa thập quỷ trong lòng kỳ quái không biết chuyện gì để chính mình diêm quân cư nhiên như thế cao hứng có cái gì làm cho thiết vô toán cao hứng tự nhiên chỉ có phát tài sự tình mới có thể để cho hắn vui vẻ ra mặt hoa chân mùa tay gần nửa năm tích lũy tiết vô toán hiện tại thật cảm giác mình có chút nhà giàu mới nổi khí chất nắm trong tay t r ừ n g đủ ba mươi vong hồn điểm trong lúc nhất thời cười đến không ngậm miệng được có tiền có thể lựa chọn địa phương cũng quá nhiều đầu tiên h ắ n có thể đem luân hồi thông đạo thăng cấp đến bốn cấp mỗi ngày có thể luân hồi vong hồn một triệu thu hoạch một điểm v o n g hồn điểm còn có thể thăng cấp hoàng t u y ê n lộ lại đem luân hồi hiệu s u ấ t gia tăng đến hai mươi cũng có thể đem diêm la điện thăng cấp đến cấp hai âm binh doanh trại thăng cấp đến cấp hai các loại thậm chí hắn còn có thể bắt tay vào làm chiêu mộ mấy cái cái tân binh bổ sung cấp vương thiên vận vẫn là trước tiên đem tiền lương cấp đề cao chút lại nói đ ị c h thăng cấp đến bốn cấp luân hồi thông đạo cần khấu trừ vong hồn điểm mười ngàn điểm mời ký chủ xác nhận xác định tiết vô toán vừa mới nói xong ưu minh phía dưới thiên vũ ngân hà giống như luân hồi thông đạo lần nữa bành trướng so trước đó hai lần động tĩnh lớn rất nhiều bay ra diêm la điện lăng không nhìn lại bây giờ luân hồi thông đạo đã rộng chừng một trăm triệu kể từ đó tiết vô toán mỗi ngày cố định thu nhập thì có một hai trăm i khối trên cơ bản xem như thoát khỏi nghèo khó bỏ ra một mươi năm trong tay còn lại hơn một mươi điểm cái này hai mươi điểm tiết vô toán lại tốn một mươi điểm đem nhất cấp diêm la điện lên tới cấp hai sau đó lại hoa năm điểm đem chính mình diêm la thể lên tới cấp hai còn lại hơn bảy hắn không có lại dùng lưu trong tay chuẩn bị bất cứ tình huống nào sau đó thân hình loại lên sau một khắc đã đến một chỗ ưu ám sơn động bên trong nơi đây chính là tiết vô toán phát hiện bị ngạn hoa cùng hàn thiết thạch địa phương cũng là hắn lần trước đến đây thăm dò biết khó mà lui địa phương càng là hệ thống nói tới chính là phương thiên địa này cực gâm chi khí trầm tích chỗ ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không m ậ p người không kiếm tiền bất chính thì không giàu tiết vô toán một phương diện hiếu kỳ cái này cực gâm vị trí đến cùng có cái gì thần dị chỗ một phương diện khác hắn cũng muốn vứt chút bên ngoài khối vạn nhất tìm tới cái cái gì ghê gớm thiên tài địa bảo chẳng phải là một chút liền có thể thẳng đến khá giả rồi vượt qua bị ngạn hoa bụi xuyên qua một mảng lớn t r ố n g trải về sau hướng xuống cửa động lại hiện ra trước mắt tiết vô toán cười hắc hắc đem diêm la thể chuyển hóa thành hồn thể trạng thái theo cửa động hướng xuống n ớ c tới bởi vì vì lần trước tới qua cho nên lần này giảm xuống tốc độ nhanh rất nhiều không đến thời gian nửa nén hương hắn liền lần nữa cảm nhận được trước đó đưa nó bước đi âm sát cùng lần trước khác biệt lần này tiết vô toán đã là cấp hai diêm l à thể âm sát đối thương tổn của hắn cực kỳ bẽ nhỏ lại không có thể cản hắn tiếp tục h ư ớ n g xuống lại là khoảng trăm t r ư ợ n g tựa hồ không đáy căn bản không nhìn thấy cuối cùng đ ỗ n g nhiên tiết vô toán toàn thân chấn động cảm giác mình xuyên qua một tầng thứ gì tiếp lấy liền chân đạp tại hiện trường phóng tầm mắt nhìn tới thế mà đến một chỗ khoáng đặt chỗ phương viên nói ít cũng có mấy ngàn trượng đỉnh đầu cũng không còn là đen như mực vách núi mà chính là lấm ta lấm tấm tràn ngập dị sắc lưu quang mái vòm không đợi tiết vô toán đặt câu hỏi trong đầu thì truyền đến hệ thống thanh âm đích phát hiện phá toai không gian phát động lâm thời nhiệm vụ thăm dò đích nhiệm vụ nói rõ một lần tình cờ ngươi xâm nhập nơi đây nơi này tràn đầy hàng c ổ mà lại rách nát khí tức đã không biết bao nhiêu năm tháng không người bước vào Cái nhiệm à y k ế n trong lòng người tràn ngập nghi hoặc muốn n tìm tòi hư thực. hoặc, hư i Địch. h vụ hoàn thành điều khen i ệ n t a gian lai ra m mảnh Nhiệm dò nơi đây, hiểu rõ mảnh này phá toái không hiểu tói đây, phá lịch h rõ là k sao.、Nhiệm、vụ khen thưởng diêm la ấn đẳng cấp một lại là lâm thời nhiệm vụ khen thưởng vẫn là miễn phí tăng lên một cấp diêm la ấn tiết vô toan trước đó điều tra h ắ n diêm la ấn muốn theo nhất cấp tăng lên tới cấp hai cần trọn vẹn năm mươi vòng hồn điểm nói cách khác lần này lâm thời nhiệm vụ khen thưởng nhiều đến năm mươi khối trước nay chưa có cao tiền thưởng hưng phấn chỉ duy trì một cái c h ư ớ c mắt tiếp lấy tiết vô toán đã cảm thấy cảm thấy dùng mình hệ thống tên chó chết này cũng không phải nhà từ thiện có thể xuất r a cao như vậy khen thưởng tuyệt đối là đối ứng ngang nhau nguy hiểm nói cách khác cái này bên trong khẳng định không an toàn đem diêm la ấ n tế ra đến huyền cách đỉnh đầu tiết vô toán đầu tiên là thận trọng dò xét bốn phía sau đó mới chậm dai hướng về phía trước đi đến bởi vì phía trước cách đó không xa có một mảnh đổ nát thê lương đi vào về sau mới phát hiện phế tích diện tích so trước đó tiết vô toán đoán chừng lớn hơn rất nhiều chừng trên trăm trượng phương viên ở giữa lờ mờ nhìn ra được nơi này đã từng là một tòa cự đại cung điện điêu lan ngọc thế toái phiến còn có thể dưới chân tìm tới không ít nhặt lên một khối bích lục toái phiến tiết vô toán b u ố t nhẹ một trận lại cảm giác cái đồ chơi này không phải vàng không phải ngọc nhưng lại cực kỳ quan hoạt còn có một cô ấm áp cảm giác từ phía trên tràn ra tới đích phát hiện cấp bốn luyện khí tài liêu h ư n ngọc hệ thống định giá mỗi kg 3 0 m ư ơ nghìn vòng hồn điểm hồn ngọc thì cái này một kg có thể bán 3 0 m ư ơ nghìn khối tiết vô toán tay run một cái k e m chút đem trong tay toái phiến rơi mặt đất tuy tiện nhặt lên một mảnh đồ bỏ đi cũng là cấp bốn luyện khí tài liêu mà lại so trước đó kia cái gì trầm âm thiết còn muốn đắt đến nhiều ánh mắt t ỏ a ánh sáng theo bản năng liền bắt đầu tại trên mặt đất bán phá phát hiện loại này bích lục hồn ngọc tuy nhiên không nhiều lắm nhưng cũng tuyệt đối không ít thì hắn tầm mắt đi tới nhìn đến nếu như thu nạp tới ít nhất cũng có bốn năm cân đi cái kia chính là một trăm hai mươi ngàn khối tiết vô toán đ ô n g nhiên có loại cảm giác chính mình tuy nhiên danh xưng cái gì vô đạo diêm l à còn dương dương tự đắc nhưng trên thực tế thế mà không chống đỡ được nhặt đồ bỏ đi thu nhập cao mệt gần chết toàn mấy chục ngàn khối đều có thể đem chính mình cười điên rồi nhưng bây giờ tùy tiện tại trên mặt đất kiếm đều có thể kiếm đặc biệt hơn một trăm ngàn tiền chuyện này là sao a trong m i ệ n g vừa mắng một bên k h ô n g lưng kiếm đến cũng không nói quá mà lại càng kiếm động t á c càng quen luyện miệng không bao lâu thì cười đến bên thai lên những thứ này bể nát hồn ngọc có mái ngói hình dáng có hạt tròn hình dáng còn có thành điệu thành trụ hình dáng rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng ra những thứ này hồn ngọc tại toái liệt trước đó là bộ dáng gì bọn họ là lan can không sai những thứ này hồn ngọc bể nát trước đó cũng là lan can tiết vô toán ai thán nghèo khó hoàn toàn chính xác hạn chế trí tưởng tượng của ta thế mà lại có người cầm loại này cấp bốn luyện khí tài liêu xây lan g can cái này cỡ nào hào người mới làm cho ra loại này táng tận lương tâm sự tình bỏ ra hai giờ t i ế t vô toán thận trọng đem chọn cái toàn bộ phế tích tìm tòi một lần ngoại trừ thu đến năm cân nửa hồn ngọc bên ngoài còn có hơn vạn cân gạch đá mà những thứ này gạch đá cũng không phải là phan vật mà chính là cấp hai luyện khí tài liêu đồn thạch theo gạch đá đến lan g can tất cả đều là hàng cao đẳng tất cả đều có giá trị không nhỏ năm cân nửa hồn ngọc cũng là một trăm sáu mươi lăm phẩy không không không vong hồn điểm tăng thêm mấy vạn cân độ thạch thu về trọn vẹn có thể đổi hơn một trăm năm mươi vạn vong hồn điểm tiết vô t o à n trái tim nhỏ bịch bịch liền muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài biết hội phát tài không nghĩ tới hội phát đến trình độ như vậy đây cũng không phải là chạy khá giả mà chính là trực tiếp nhảy vào trăm vạn phú ông hàng ngũ cùng chúng sổ số khác nhau ở chỗ nào hệ thống thu về một nửa còn lại giữ lấy Thiết vô toán gầm thét muốn hệ thống thu về t h a n h âm đều đi âm đích xác định thu về đích thu về thất bại cái kia đồ vật thuộc về có chủ chi vật ha ha ha lao t ử phát phát ngạch có có chủ chi vật ngươi nhất định là đang đùa ta đúng hay không đích xác định đều là vật có chủ mời ký chủ thu hoạch được quyền sở hữu về sau lại giao hệ thống thu về chương bốn mươi sáu thư a không u hồn cái gì gọi là nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục tại tiết vô toán xem ra hơn một trăm năm mươi vạn vong hồn điểm b ả y ở trước mắt cũng là thiên đường mà cái này hơn một triệu hắn lại cầm không đi thì là địa ngục muốn là hệ thống co i chân thân tiết vô toán cam đoan chính mình nhất định muốn đem n ú i cất thoa đến trên mặt của nó quá đặc biệt khi người có chủ c h i vật ngươi sớm nói a chờ hắn hao hết khí lực tràn đầy khát vọng muốn đổi tặng phẩm thời điểm ngươi đến một câu thu về thất bại thay cái có bệnh tim không được bị tươi sống tức chết a lốp ba lốp bốp một trận chửi loạn nhưng căn bản cầm hệ thống không có cách nào chỉ có thể đem thu nạp một số tiền lớn tất cả đều để đề xuống m à t â m t r ầ m vượt qua phế tích tiếp tục hướng mặt trước thăm dò phía trước là một mảnh gây mất bậc thang bậc thang là hướng xuống chỉ có ba bốn mươi cấp xuống chút nữa cũng là một mảnh không thấy đáy thâm n g u y ê n tiết vô toán cẩn thận đi xuống dưới phát hiện những thứ này bậc thang cũng là trước kia cái chủng loại kia cấp hai luyện khí tài liêu đồn thạch xây đi ra thật nghĩ không ra nơi này vốn là là ai địa bàn thế mà xa xỉ đến loại tình trạng này tại nước thang sau cùng nhất cấp đưa đầu nhìn xuống cái gì cũng không nhìn thấy phía dưới giống như thâm viên miệng lớn cấp tiết vô toán một loại đau lòng cảm giác đ ị c h cảnh cáo phía trước vì hư không vết n ư ớ c một khi ngã vào trong đó ký chủ còn sống tỷ lệ là không mời lập tức rời xa tiết vô toán liền bận bịu lui lại mấy bước kết quả dưới chân một t r è o kém chút ngã xuống nhìn lại là bậc thang bên cạnh n ô ra một cái ụ đất cao đến hai xích bốn phía tựa hồ là khối bia vỡ phía trên lờ mờ nhìn thấy một số văn tự t i ế t vô toán lần thứ nhất nhìn thấy loại này văn tự để hệ thống phiên dịch sau mới hiểu được phía trên này viết thứ gì bia đá nguyên bản cao bao nhiêu không được biết từ phía trên còn sót lại văn tự nhìn ra phía trên này ghi lại là nguyên một đám tên người tên người sau lưng là con số một cái nào đó tại cái gì thời điểm leo lên vấn đạo thiên thê thứ nhiều ít hơn bao nhiêu dài càng là hướng phía trước tên phía sau bậc thang số lượng thì càng nhiều bởi vì bia đã tàn khuyết phía trước còn có bao nhiêu người tên hiện tại đã không thấy được nhưng là cho dù là cái cuối cùng tên phía sau bậc thang đếm đều là một trăm năm mươi lăm có thể nghĩ cái này tàn khuyết bậc thang trước kia là dài bao nhiêu văn bia cuối cùng nhất có một cái l à khoản g vong s á t tông ngũ nhạc lịch sáu trăm bảy mươi tám sáu năm vong s á t tông ngũ nhạc lịch vấn đạo thiên thê cái này đều cái quái gì a thiết vô toán nghĩ mãi mà không rõ cũng liền không nghĩ nhiều quay người rời đi chỗ này bậc thang tiếp tục đi lên phía trước lại nhìn đến một chỗ đại điện đổ nát thê lương diện tích so với trước đó cái kia một chỗ muốn nhỏ rất nhiều cẩn thận vây quanh dạo qua một vòng phát hiện chỗ này phế tích muốn hoàn chỉnh rất nhiều còn có mấy mặt cao ba trượng tàn thẳng đứng tại trên mặt đất tái liệt kiến trúc chủ chốt còn có thể nhìn ra vốn là một số bộ dáng thậm chí tại trong đá vụn còn có thể nhìn đến mấy cái tôn q u á i thú điêu khắt đá xác định không có nguy hiểm gì về sau tiết vô toán mới tiến vào phế tích tìm tòi nơi này cũng là cực điểm xa hoa tuy tiện kiếm một khối đá đều là đáng tiền hàng nhưng cũng buồn chính là những thứ kia cũng giống vậy không cách nào thu về thuộc về có chủ c h i vật đặc biệt hôn đ à n nơi này rõ ràng không biết hoang vu đã bao nhiêu năm làm sao có thể còn có người sống c ầ u thí có chủ c h i vật ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi cái này chủ ở nơi nào a dạo qua một vòng ngoại trừ tìm tới một số kỳ quái binh khí cùng hình dáng quỷ dị đồ vật bên ngoài không còn khác đôi câu vài lời lật tới lật lui nhìn lấy trong tay một cái linh đang bộ dáng đồ vật hỏi hệ thống nói cái đồ chơi này là một kiện hồn khí bất quá đã phế đi không dùng được chỉ có thể nấu lại biến thành luyện khí tài liêu thu về giá cả cũng là không thấp trọn vẹn bốn nghìn vong hồn điểm nhưng như trước vẫn là có chủ c h i vật tiết vô toán chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn lần nữa đi lên phía trước cũng là vùng đất bằng phẳng không tiếp tục nhìn đến một chỗ phế tích bất quá lại xuất hiện đại lượng thi thể những thi thể này sớm đã hóa cốt cùng nhân loại giống như l ú c bất quá những thứ này cốt cách nhan sắc lại không giống nhau có một ít là màu x á m trắng loại này xương cốt hơi hơi đụng một cái liền hóa thành b ộ t phấn còn có một số thì là màu trắng bạc đụng vào phía dưới tuy nhiên sẽ không hóa thành cho bụi nhưng lại hội đứt gãy vỡ thành vài đoạn còn có chút chút ít màu đen hải cốt gõ phía dưới lại có tiếng kim loại vang lên cực kỳ kiên cố Mà thêm mặt mất. này hài hoàn này những phần lớn không chỉnh, chân, tăng tán loạn rách dưới binh khí. Tiết vô Toán phán đoán những người này hẳn là lẫn nhau thứ chút thiếu chút thiếu rách khí, hại chết giết cốt đất Tiết dưới có có đầu, là Vô sau cùng tại một phương trên bệ đá tiết vô toán nhìn đến một bộ đặc biệt hải cốt cỗ hải cốt này hiện lên thành nửa quỷ tư thế trong tay nắm lấy một thanh trường đào sử tại trên mặt đất đầu lâu thật cao vung lên toàn thân xương cốt lại là đỏ như máu tiết vô toán cẩn thận đi tới tới gần về sau hắn phát hiện c ỗ hải cốt này phía trên thế mà còn phiêu đáng ra một cô khí tức cực kỳ kinh khủng chuyện gì xảy ra đều đã chết không biết đã bao nhiêu năm thế mà còn có thể có khí thế tại trong thi thể lưu g i ữ t ủ ta cái v e đ ú t ho vedut cái này người khi còn sống sợ là không tầm thường a hải cốt là đỏ như máu trường đao cũng là toàn thân huyết hồng trên đó còn có lưu quang phun trào cực kỳ thần kỳ có chữ viết tiết vô toán vây quanh c ỗ này đặc biệt hải cốt dạo qua một vòng phát hiện tại hải cốt ngay phía trước không đến một thước trên bẫy đá khắc lấy một số văn tự rất viết ngoáy nhưng chữ viết lại là có thể thấy rõ ràng nhất bút nhất họa sâu đạt khoảng tấc tam tông t ề phạm vong sát khổ chiến ba ngày đồ không hết giết không dứt còn lại tự hủy sân môn mang tam tông tạp t r ù n g trung phó hư không dù chết mà khoái trăng huyết lãng khô tuyệt bút tiết vô toán thầm nghĩ những chữ này xem bộ dáng là này huyết sắc hải cốt trước khi chết dùng trường đao trong tay khắc xuống nói cách khác hắn cũng là huyết lãng khô tăng thêm trước đó ta nhìn thấy tòa kia bia đá nơi đây hẳn là cái này vong sát tông địa bàn bất quá nhìn ý tứ này bọn họ hẳn là bị ba cái thế lực đối địch đánh tới cửa sau cùng không địch lại sau đó thi triển thủ đoạn nào đó đem chọn cái tông môn tinh cả địch nhân cùng một chỗ mang vào giữa hư không cùng địch nhân đồng quy vô thận nghĩ đến đây tiết vô toán trong lòng khe khẽ thở dài nhẹ giọng nhắc tới nghĩ n g ư ờ i vong sát tông ngày xưa hẳn là phú quý cả nhà cường giả vô số có thể từng nghĩ tới cũng có bị diệt mất một ngày bản quân tốt xấu là cái diêm la cũng trưởng khống một phương địa phủ muốn là sớm đi bị bản quân gặp gỡ nói không chừng còn có thể cho các ngươi một phần cơ duyên luân hồi cũng tốt làm một người quỷ tốt cũng được dù sao cũng tốt hơn hồn phi phách tán đi nói xong thân thủ liền muốn gỡ xuống hải cốt trường đao trong tay nhìn thanh trường đao kia bộ dáng hẳn là kiện thứ không tầm thường cầm không đi sờ sờ cũng có thể à nhưng lại tại tiết vô toán tay vừa chạm đến trường đao trong nháy mắt một cỗ lực lượng khổng l ồ đột nhiên đánh tới mạnh mẽ vô cùng trong nháy mắt liền đem tiết vô toán đâm đến hồn thể lớn rung động nhấc lên bay ra ngoài hơn mười mét mới miễn cưỡng đứng vững đ ị c h ký chủ diêm la thể bị tổn thương trước mắt thương thế rất nhỏ trị liệu cần khấu trừ một trăm vong hồn điểm phải t r ă n g trị liệu đ ị c h phát hiện hư không u hồn nguy hiểm đẳng cấp ba thiết vô toán không dùng hệ thống nhắc nhở hắn đã thấy lúc này phương này trên bệ đá đang đứng một cái t r ư ừ n g cao mười trượng màu đỏ hồn thể nam tử bộ dáng một thân hoa lệ trường bảo hai tay chắp ở sau lưng ở trên cao nhìn xuống thần s á c xem thường nhìn lấy h ắ n cầu vật dám đả thương ngươi tiết ra ra ra nhìn ra gian lện không chết ngươi tâm niệm nhất động tiết vô toán đỉnh đầu diêm la ấn đột nhiên phóng đại hô hấp ở giữa liền biến thành ba mươi trượng phương viên phía trên âm sát khí tức bốc lên nói đạo hồng sắc lôi đỉnh tại thượng du đi in lên tam giác quỷ đầu cũng sống lại lắc lắc cổ dương thiên gào rú tựa hồ cũng muốn tránh thoát bay ra sát khí tràn đầy ẩm ẩm diêm la ấn mang t h e o a n h minh che khuất bầu trời giống như tại tiết vô toán toàn lực thôi đ ộ n g dưới phủ đầu hướng về trên bệ đá màu đỏ hồn thể đập tới quản ngươi cái quái gì dám đụng lao tử lao tử thì đập chết ngươi chương bốn mươi bảy loại kia thảm hại hơn sổ số đổi tặng phẩm thất bại to lớn oán nghiệm tăng thêm thẹn quá thành giận p h ẫ n hận tất cả đều áp xúc tại này phương diêm la ấn phía trên hung hăng hướng về trên bệ đá cái kia cái gọi là hư không cú hồn đập xuống a Cái kia trong o à n thân hồng không ú hồn kinh nghi một tiếng tiếp lấy ngâng lên hai tay, liên huyết một tiếp tay, tiếp t hư hai lấy mấy ú ư ở n đánh ra, mang g h ra, t e ó i đạo h ồ n s ắ chớp quang mang kỳ lạ c ủ động đụng vào h ư n chính mình g đ ậ tới i d ê mắt La Ấn. Trong Dầm dầm dầm. m chấp mắt những cái kia quỷ dị màu đỏ quang mang kỳ lạ liền đụng phải lôi đình vạn quân diêm la ấn thế mà để diêm la ấn thế đi mắt trần có thể thấy giảm đi rất nhiều tiết vô toán thấy thế kinh hãi vội vàng cắn răng ra sức tạo áp lực này mới khiến diêm la ấn không đến mức bị đụng ngừng cuối cùng tại cái kia màu đỏ hư không gú hồn tiếng gào thét bên trong rán rán chắc chắc cút xuống một tiếng vang trầm sau đó tiết vô toán nhẹ nhàng thở ra diêm la ấn ép tới cực kỳ chặt chẽ đã không nhìn thấy cái kia hư không gú hồn cái bóng tiểu t ử muốn chết đ ỗ n g nhiên quát to một tiếng theo diêm la ấn dưới đáy xuyên ra không giống nhau tiết vô toán phản ứng một cổ lực lượng cường đại đột nhiên buộc phát ra thế mà xinh xinh đem diêm la ấn nâng lên một cái khe hở tiếp lấy một nói cái bóng màu đỏ liền từ trong khe hở chạy tới Ta đi. thế mà trốn ra được thiết vô toán tâm lý hoảng sợ đồng thời giận dữ hắn là phương thiên địa này duy nhất diêm la càng là trưởng khống địa phủ thống ngự vạn quỷ trí cao vô thượng tồn tại bây giờ chẳng những bị một con chó cái dám hư không gú hồn làm bị thương bản thể toàn lực nhất kích phía dưới thế mà vẫn không có thể thu thập ở đối phương đây là tại đánh mặt của hắn a tâm niệm nhất động không tránh không né cứ như vậy đứng tại chỗ sinh sinh thụ cái kia hư không gú hồn nhất trưởng hồn thể lần nữa lớn rung động bất quá cắn răng y nguyên không lùi đồng thời tâm niệm cấp chuyển diêm la ấn mang theo vô biên uy thế một lần nữa hung hăng nệ n xuống đem không kịp bỏ chạy hú hồn lại đặt ở phía dưới đích ký chủ diêm la thể bị tổn thương trình độ trung độ liệu thương cần khấu trừ năm trăm vong hồn điểm phải trang lập tức trị liệu trị liệu một trận ấm áp sau đó tiết vô toán lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu tâm đạo k h ố n nạn lao tử có thể trở về huyết ngươi có thể chứ không đánh chết ngươi a tức chết lão phu tiểu tử lão phu nuốn nuốt s ố n g ngươi lại là một đạo hét to tiếp lấy mặc kệ tiết vô toán như thế nào áp chế diêm la ấn vẫn là bị nâng lên một cái khe hở để cái k i a ưu hồn lại chạy ra hóa thành một cái to lớn đầu lâu miệng mở rộng một miệng thì hướng tiết vô toán cắn tới nhưng diêm la ấn cũng không phải thật hôn thể cái này cắn một cái phía dưới căn bản cắn không rơi trái lại bị tiết vô toán một chân đá văng cắn lao tử đặc biệt đập chết ngươi tiết vô toán vẫn như cũ không bế không tránh điều khiển diêm la ấn lần nữa nện xuống lần thứ ba đem cái kia h u hồn đẻ ở phía dưới s o n g phương ngươi tới ta đi phản phục mười ba lần thiết vô toán cũng trở về mười hai lần huyết phí tổn trọn vẹn ba nghìn vong hồn điểm l ử a giận trong lòng có thể nói chăn đ ầ y chạy ngươi lại cấp lao tử chạy ra đến a lại chạy a bị nện mười ba lần nguyên bản hồn thể to lớn hư không hú hồn hiện tại sớm đã không có trước đó khí thế khủng bố hình thể cũng theo hơn mười trượng thu nhỏ đến không đủ ba trượng lại không năng lực nâng lên áp xuống tới diêm la ấn phanh phanh phanh t i ế t vô toán tổn thất nhiều tiền như vậy nơi nào sẽ thì dễ dàng như vậy thu tay lại hắn đã điên rồi cho dù bây giờ cái kia hư không cú hồn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích hắn vẫn là một bên n ộ hống một bên điều khiển diêm la ấn hung hăng hướng xuống n ệ n một lát sau cái kia hư hồn hồn thể lần nữa thu nhỏ đã cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu tha tha ta t i ế t vô toán xì một tiếng kinh m i ệ t quát nói hiện tại biết cầu tha sớm làm gì đi không phải muốn nuốt sống lao tử sao người đến thôn a một bên nói một bên cơn giận còn sót lại chưa tiêu tiếp tục hướng xuống nện lại là vài cái sau đó cái kia hư không u hồn đã không đủ hài đồng lớn nhỏ mà lại hồn thể phù phiếm tựa hồ lập tức liền muốn tiêu tán tha ta ta nguyện ý thần phục thần phục em gái ngươi làm lao tử hiếm có a lao tử cái gì cũng không muốn thì mẹ nó muốn ngươi chết thiết vô toán căn bản không nghĩ tới muốn tha con hàng này vừa mới đối với hắn lại là đánh lại là cán hiện tại thấy thời cơ bất ổn liền muốn nhận sợ bản mệnh làm sao có thể tiện nghi như vậy lại là ba lần hung hăng nện xuống chỉ nghe một tiếng v a n giòn lại nâng lên diêm la ấn phía dưới chỉ có một mảnh tán loạn màu đỏ vũ khí ngay tại tiêu tán lại không có gặp cái kia hư không bố hồn đ ị c h phai m ở một cái nguy hiểm đẳng cấp ba hư không bố hồn khen thưởng vong hồn điểm năm nghìn cái gì giết chết còn có khen thưởng cái này chẳng những trở về vốn còn có gần hai nghìn lợi nhuận thật sự là tốt đích đánh g i ế t này pha toái không gian sở hữu giả hoàn thành nhiệm vụ thăm dò khen thưởng diêm la ấn đẳng cấp một thiết vô toán ngẩn ngơ hệ thống đây là ý gì này pha toái không gian sở hữu giả cái kia màu đỏ hư không ố hồn giật mình sau đó đột nhiên một trận c u n g h ỷ thật nhanh chạy đến trước đó trên bệ đá một chân đá văng c ố kia màu đỏ hải cốt cầm lấy trên đất cái kia thành tinh hồng trường đao trong lòng cuồng hồi ô Hệ thống, nhìn nhìn lại, cọng là lông là có có a thiết vô toán một tiếng quái khiếu như điên trở về chạy trực tiếp chạy đến gần nhất một chỗ phế tích nhặt lên một viên gạch thạch lại hỏi hệ thống những vật này là không phải cũng có thể thu về rồi Cấp t hai luyện khí tài liêu đ ộ n thạch vô chủ c h i vật có thể thu về thiết vô toán c à n rỡ cười to hắn không nghĩ sai giết kia cậu thí hư không u hồn nơi này hết t h ả đều thành vô chủ c h i vật hắn có thể muốn gì cứ lấy p h á t lần này là thật phát ha ha ha lao tử muốn đem nơi này tất cả mọi thứ đều q u é t đi đều là lao tử ha ha ha thiết vô toán tiếng cười chưa rơi đ ỗ n g nhiên cảm giác dưới chân một trận chấn động t r u n g quanh bắt đầu liên tiếp vang lên pha lê giống như tiếng vỡ vụn không rõ ràng cho lắm một mặt mạc danh kỳ diệu bốn phía dò xét đích nơi đây pha thoái không gian bởi vì đã mất đi hư không ú hồn chân áp v à khoảng mười giây sau triệt để đ ổ sụt mời ký chủ mau chóng thoát ly đến ngược mười chín tám tiết vô toán đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó sắc mặt đại biến vội vàng lân cận nắm lên mấy khối gạch đá sau đó liền không có sau đó hắn tại thứ chín giây thời điểm không thể không về tới chính mình vô đạo diêm là trong điện ngơ ngác nhìn trong tay chỉ có ba khối độn thạch cùng một khối lớn t r ừ n g bàn tay hồn ngọc tiết vô toán trong đầu mười ngàn đầu thảo nê mã thở phì phò chạy qua sau đó lại thở phì phò chạy trở về ta đi ta ta ta hệ thống ta ném lật cả nhà ngươi ném lật ngươi một hộ khẩu bản trước đó là khoản tiền lớn rõ ràng bày ở trước mắt nhưng chính là không chiếm được càng về sau biến thành nhìn rõ ràng có thể đạt được khoản tiền lớn lại không kịp mang đi giữa hai bên người nào thảm hại hơn tiết vô toán không phân rõ có điều hắn lại hai loại đều ôn lại một lần thảm càng thêm thảm đã thê thảm không nỡ nhìn đi mẹ nó chạy khá giả đi mẹ nó một đêm chặt g i à u ngoài điện thập quỷ bị từ bên trong tràn ra tới tràn ngập toàn bộ u minh to lớn o á n khí dọa đến run lẩy bẩy xa xa né tránh Tâm tình thế t quân mà lý không hiểu riêng để ra sao sự ứ chương t à n h bốn mươi tám đoàn dự hạ như có mỹ nhân này gặp chi không quên một ngày không thấy này nghĩ chi như điên phượng phi bay lượn này tứ hải cầu hoàng bất đắc dĩ giai nhân này không tại tường đông đem cầm thay ngữ này trò chuyện nói tâm sự ban đầu nói phối đức này dắt tay tướng tướng khi nào gặp hứa này an ủi ta b ằ n g hoàng không được vu phi này khiến cho ta tiêu vong một trận thanh sầu tiếng ca chầm chậm theo một phương trong sơn động chầm chậm phiêu tán ra đoàn dự một đường cái sắc không hồn giống như không biết thế nào thì lượn quanh về tới vô lượng sơn bên trong tìm lấy cái kia nhà đá lối vào trở về mỗi ngày nhìn lấy thần tiên t ỷ t ỷ ngọc tượng si ngốc xuất thần liên tiếp mấy ngày đói đến hung ác mới có thể ra ngoài tìm chút thức ăn trở về vậy mà quên đi thời gian một đợi cũng là một tháng bây giờ đoàn dự hai mắt hãm sâu sắc mặt vàng như nến tóc dối tung một thân cắt bụi sớm mất ngày thường hăng hái tinh thần sáng láng công tử văn nhã bộ dáng cả n g ư ờ i nhìn qua vô cùng đổi phế cái này một tháng ở giữa hắn không ngừng tại trong đầu thoáng hiện chính mình cùng vương ngự yên cùng một chỗ từng giờ từng phút trong lòng càng là khó quên thì càng đau dữ dội diêm minh lời nói đến mức cũng có mấy phần đạo lý ta đoàn dự ngoại trừ hội vài câu thi từ bên ngoài không còn gì khác so với những cái kia giang hồ hào hiệp nhóm ta lại đáng là gì dựa vào cái gì để vương cô nương cảm mến đoàn dự không tự chủ được phát ra cảm thán nghĩ hắn trước kia trong lòng sở học tất cả đều là phật gia thiện nói thấy châu nghe cũng là thiên hạ thái bình người người lấy lòng có thể không ngờ lần này rời nhà trốn đi lại gặp được một cái khác hắn trước kia căn bản không biết thế giới cái thế giới này tràn đầy huyết tinh cùng quỷ kế để hắn không thích muốn bỏ chạy có thể lại không nỡ để xuống cái kia một đạo đã đâm vào trong lòng hắn khuynh thế dung nhan ai phật gia thường nói b á t khổ sinh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ oán niệm tăng hội khổ thích biệt ly khổ cầu không được khổ cùng năm lấy bao hàng khổ cái này bát khổ bên trong oán niệm tăng biết thích biệt ly cầu không được năm lấy bao hàng mới là thật khổ cầu không được a cầu không được mơ mơ màng màng ở giữa đoàn dự liền choáng ngủ thiếp đi trong ngộng hắn một thân áo bào đỏ chính dương dương đắc ý cưới hắn mong nhớ ngày đột ê m vương cô nương, cô có thể lại đ nhiên xông vào một người chính là cái kia mộ dung phục ngôn ngữ sau một lát mộ dung phục thì rút kiếm đánh tới nói là muốn giết hắn cái này đào người góc tường tiểu nhân a hoảng sợ phía dưới mộng liền tỉnh đoàn dự chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa hơn nửa ngày mới bớt đau tới trong lòng không hiểu nổi lên từng trận không cam lòng hắn đoàn dự chính là đại lý c h ấ n nam vương tri tử lại có thể không bằng một giới giang hồ bãi cỏ hoang trơ mắt nhìn chính mình người thương đổ vào người khác trong l ự c giờ phút này tiết vô toan trước đó nói với hắn lời nói như hồng trung đại lữ giống như ở trong đầu hắn oanh minh Ta t phải h có ầ nhất tiên tỷ tỷ bàn c o đoạn đoạn, sao thiên đại cơ duyên, tăng thêm ta đoạn thị vô thượng thủ đoạn, bằng ta tài trí thì không phục. huynh đại lại cái kia mộ dung phục. Diêm nói duyên, bằng bằng dung đến có lý. Muốn đến, n cơ có làm mộ vô vậy lý. định n phải phải h có bỏ. ấ t t r i ề u minh mộ lại không biết là đúng hay sai bất quá lúc này đoàn dự lại quét qua đồi phế hai mắt loay ánh sáng song quyền nắm chặt trong lòng đã là có quyết đoán đi đến kiếm hồ một bên đem tự mình rửa thấu một phen thu nạp b ù i tóc vỗ tới trên thân cho b ù i lần nữa trở lại trong thách t h ấ t đối với thần tiên tỷ tỷ ngọc tượng ba bái c h í ế n khấu cất giọng nói thần tiên tỷ tỷ hôm nay đoàn dự liền dụng tâm nghiên cứu võ học mong rằng thần tiên tỷ tỷ phù hộ tại hạ có thể thần công đại thành tâm tư người đơn thuần một khi hạ quyết tâm thì sẽ không dễ dàng giao động đã quyết định muốn tập võ vậy liền hội xuất ra một trăm hai mươi điểm chuyên chú vốn là ngộ tính cao tuyệt tâm tư cẩn thận người tăng thêm nội thể lượng lớn nội lực trèo c h ố n g đoàn dự một khi an tâm luyện võ này tinh tiến tốc độ quả thực nghe rợn cả người không đến hai tháng lang ba vi bộ cùng lục mạch thần kiếm cũng đã có thể thông h i ể u đạo lý không lại giống như kiểu trước đây lúc linh lúc m ấ t linh phanh phanh phanh chỉ thấy kiếm hồ bên cạnh đoàn dự mười ngón liên phát từng đạo từng đạo vô hình kiếm khí theo đầu ngón tay hắn lao vút mà ra đâm vào trên vách núi đá ầm ầm rung động uy lực dọa người t ó é lên khối lớn khối lớn núi đá không ngừng lan xuống nhưng lại không thể giống tiết vô toán trước đó tại thiên long tự bày ra như thế có thể h u y ệ n hóa ra cự kiếm hỏa hầu còn kém không ít c h ọ n vẹn nửa nén hương về sau đoàn dự mới thu công chờ yên trần tán đi nhìn đến chính mình đánh kế i tác chính hắn đều âm thầm liễu l ư ờ i không thôi bây giờ lục mạch thần kiếm lại phối hợp lăng ba vi bộ vừa di động không biết chúng đích hội sẽ không hạ thấp sau đó đoàn dự lại vận khởi lăng ba vi bộ trong đầu giả tượng địch nhân chính mình dưới chân tả đột hữu thiểm hai tay liên tục điểm lại là một phen tiếng oanh minh không ngừng trong núi không năm tháng ngay hôm đó đoàn dự b á i biệt ngọc tượng rốt cục đi ra vô lượng sơn hắn m u ô n t r ư ớ c về nhà một chuyến nhìn qua phụ mẫu sau lại xuôi nam đi tìm vương ngữ yên trong lòng thể lần nữa nhìn thấy liền tuyệt sẽ không để cho nàng lại từ bên cạnh mình rời đi vô lượng sơn đến lớn y không cần mấy ngày làm đoàn dự bước vào thành đại lý lúc kinh dị phát hiện trên đường khắp nơi có thể thấy được trang phục ăn mặc người trong võ lâm mà lại đại bộ phận đều ăn mặc thống nhất ở ngực thêu lên diêm chữ hơi nghe ngóng một chút liền biết đây là thần nông ba người cái k i ê u tư không huyền ngược lại là vận khí tốt có thể bị diêm hình coi trọng bây giờ đã đã xảy ra là không thể ngăn cản xem ra đại lý đệ nhất đại bang tên tuổi khẳng định là ngồi vững đi trước đạo quan mẫu thân hắn đao bạch phượng ngày bình thường ưa thích tại trong đạo quan tinh tu nhưng đến đạo quan lại được cho biết vương hậu thân thể ôm bệnh thời gian rất lâu đều không có đến trong đạo quan tới mẫu thân bị bệnh đoàn dự tâm lý lập tức gấp mặc kệ bên cạnh người ánh mắt s ử suất lăng ba vi bộ xuyên đường phố qua ngõ hẻm chạy về vương phủ mẫu thân ngài ngài đây là thế nào nguyên bản xinh đẹp tịnh lệ mẫu thân bây giờ giả tốt nhiều chẳng những da thịt lại không có trước đó lộng lây thần thái cũng không bằng trước kia tinh thần coi là cái này là mẫu thân bệnh nặng gây nên đau lòng đến đoàn dự lã t r ả rơi lệ tốt dự nhi không dùng khổ sở mẫu thân cũng không lo ngại đã rất tốt ngược lại là ngươi giống như tiêu tan thật gầy quá ở bên ngoài chịu không ít khổ a hài nhi bất hiếu mẫu thân bệnh nặng hài nhi cũng không có ở dưới gối chiếu cố thật là đáng chết ha ha dự nhi có này tâm tư mẫu thân liền đủ để thoải mái lại nói ngươi coi như tại bên người mẫu thân cũng không dùng mẫu thân đây không phải sinh bệnh mà chính là bị thương a người nào như thế gan lớn dám đả thương ngại nói cho hải nhi hải nhi bình tĩnh sẽ không tha hắn đao bạch phượng nghe đoàn dự như thế nói đến tâm lý mừng rỡ chính mình nhi tử t h ở nhỏ ô nhã có thể chưa bao giờ như thế nam tử hàn khí khai qua ra ngoài sông sáo một phen về sau thật khác nhiều hắn chỉ cảm thấy cực kỳ vui mừng tốt người cũng sẽ không quyền cước sao có thể giúp mẫu thân báo thù a đi đi xem một chút phụ thân ngươi đi hắn trong khoảng thời gian này cũng không tốt lắm làm đoàn dự khi nhìn đến đoàn chính thuần thời điểm tâm lý lại là giật mình một như mẫu thân đồng dạng đoàn chính thuần bây giờ xem ra cũng là già tốt nhiều chỉ bất quá tinh thần coi như không tệ nhìn thấy lúc hắn bên cạnh còn có một mỹ phụ đang cho hắn lột hoa quả t ừ n g viên cho ăn đến miệng bên trong phụ thân hải tử hồi đến rồi đoàn chính thuần lúc này mới xoay đầu lại cười ha ha bước nhanh đi đến đoàn dự bên người dùng lực vô vô nhi tử bả vai liền nói ba tiếng trở về liền tốt mà đoàn dự lại có chút ngây người bởi vì hắn nhận ra bên trên phụ n h â n kia lại là trung linh nhi mẫu t h ầ n cam bảo bảo tâm lý không dám vọng nghị bậc cha chú tư mật túi đầu kêu một tiếng cam di tốt để cam bảo bảo còn có chút xấu hổ ba người ngồi xuống đoàn dự nóng vội Trực tiếp thì thân thân thương tích. cũng hỏi phải người phụ không như như gây là mẫu vậy bị đoàn ế n cùng người n à lớn mật như mật thế? đ o chính thuần thở d à i nói những sự tình này vốn không muốn nói với ngươi nhưng đã ngươi đã biết chút liền kể cho ngươi rõ ràng đi thương tổn ngươi người của mẫu thân là thần nông bang phó bang chủ t r u n g v ạ n k i ứ u thương tổn ta người ngươi cũng nhận biết cũng là cái kia diêm la đoàn dự nghe vậy nghẹn ngào hô lên cái gì chương bốn mươi chín xưa đâu bằng nay trung vạn cựu không phải vạn kiếp cốc tốc chủ can bảo bảo t r ư ở n g phu sao làm sao lại thành thần nông bang phó bang chủ diêm minh lại là làm sao cùng cha mình lên xung đột thế mà lại xuất thủ phế đi phụ thân một thân võ công đoàn dự từ phụ thân trong miệng mới biết được mẹ của hắn đao bạch phượng còn có phụ thân đoàn chính thuần không phải bình thường thương tồn tới mà chính là trực tiếp bị phế khó trách hai người khuôn mặt thương láo nhiều như vậy đoàn dự còn còn muốn hỏi nguyên do lại gặp cha mình ép a ấp đúng không muốn lộ ra tâm lý minh bạch trong đó tất có cái gì nỗi niềm khó nói lúc này bái biệt phụ thân tìm đến phụ thân thiếp thân thị vệ một phen hỏi ý phía dưới đoàn dự mới hiểu rõ sự tình bắt đầu chuyện đúng sai căn bản phân biệt không rõ nhưng phụ mẫu thù nhưng lại không thể không báo còn có những cái kia bị làm thành trò đùa bị diêm la sắt làm hại hơn ngàn tên đại lý quân tốt bọn họ thù chẳng lẽ cứ tính như vậy mà để đoàn dự khó hiểu chính là xảy ra chuyện lớn như vậy đại lý quốc lại không có nhằm vào thần nông bang làm ra nửa điểm ứng đối lúc vào thành hắn nhưng là nhìn đến thần nông ba người đường hoàng trong thành đi lại chẳng lẽ hoàng đế bá bá cũng sợ nghĩ đến diêm la cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường đoàn dự minh bạch bọn họ sợ ta đoàn dự không sợ phụ mâu thủ còn có những cái kia chết oan quân t ố t thủ ta đoàn dự tuyệt không thôi một phen tính toán về sau đoàn dự liền trực tiếp tìm được thần nông bang đường khẩu hỏi trung vạn cựu hạ lạc lộn vòng lại đi thiên hạ tiêu cục tổng đà không biết thế tử tìm trung mẫu không biết có chuyện gì chung vạn cựu so với ngày đó đoàn dự tại vạn kiếp cốc bên trong nhìn thấy lúc đã sớm rất khác nhau đoàn dự thầm nghĩ trong lòng ngày xưa vị này trung cốc chủ tuy nhiên cũng là doa người nhưng lại không giống bây giờ như vậy âm trầm cũng xa không có hiện tại loại khí thế này mà lại cả người lạnh như băng ánh mắt kia nhìn làm người ta hoảng hốt cũng không biết như thế nào biến thành lần này bộ dáng đoàn dự đến đây là muốn hướng trung phó bang chủ thỉnh giáo một phen vì sao muốn trọng thương tại hạ mẫu thân đoàn dự sẽ không trên giang hồ lời nói khách sáo gọn gàng r ứ t khoát thì cho thây ý đổ đến nguyên lai、like、là vì cái này ngày đó mẫu thân ngươi đao bạch phượng thương tổn thê tử của ta trước đây sau lại ra tay với ta tại xuống không qua là làm nhẹ trừng trị thôi thế tử muốn là muốn cấp mẫu thân ngươi báo t h ù đại có thể tùy ý vô luận thủ đoạn gì chung một đều đón lấy chính là c h u n g b ạ n cựu hiện tại thống lĩnh mấy ngàn trong bang hảo thủ v õ công của mình lại là tinh tiến nhanh chóng thăng thêm diêm la đại nhân uống rượu chạm thiên quân huy danh đừng nói đ o n dự Thần tại hiện ông bang hiện tại liền đúng ạ tại hạ không khách khí. Trung bạn i Cái kia hơi kinh hãi, hỏi, thế tử là muốn tự mình đi dưới lý là quốc Trung Trung cứu muốn cũng chủ có cũng trách khách bảo bang theo định đế đừng động đ không không mình phó thể khí. thế phía thủ. sợ. tử tự vậy phụ mẫu mối thủ đương nhiên muốn đích thân báo mới chắc chắn vậy được rồi bất quá trung mô đã nói trước tại hạ xuất thủ rất nặng vạn nhất đả thương thế tử thế tử có thể không nên hối hận mới là đa tạ i trung phó bang chủ k h u y ê n cáo tại hạ vẫn là muốn đánh với ngươi một trận vậy thì mời đi trung vạn cựu đối mặt đao bạch phượng cùng đoàn chính thuần cũng dám ra tay đọc các h ư ớ n g chi là đoàn dự vừa ra tay chính là bảy thành lực đạo một trưởng vỗ hướng đoàn dự sườn trái vốn cho rằng mười phần chắc chín thật không nghĩ đến mắt thấy là phải vỗ chúng lại thấy hoa mắt đoàn dự đã không biết như thế nào chật đến phía sau mình đồng thời một đạo kiếm khí đánh tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chỉ có thể nghiêng người sang tránh đi muốn hại phấp v ẩ y một tiếng văng trầm trung vạn cựu chỉ cảm thấy ngực phải đau xót một cái to bằng ngón tay thông thấu lỗ nhỏ liền từ vai phải của hắn giáp lọt vào theo phải trước xuyên r a lục mạch thần kiếm trung vạn cựu tâm lý kinh hãi không nghĩ tới đoàn dự chẳng những học xong lục mạch thần kiếm còn có thể xứ đem đi ra căn bản không giống trước đó tư không huyền nói với hắn như thế lúc linh lúc m ấ t linh tuy nhiên thụ thương rất nặng có thể trung vạn cựu cũng không có xin tha vội vàng đánh tới mười hai phần tinh thần lần nữa quay người hướng về đoàn dự liên tiếp mấy trưởng đánh ra dưới chân càng là chú ý một khi nhìn đến đoàn dự đưa tay hắn thì lập tức di động vị trí hắn cũng không muốn lại đánh phải nhất chỉ lục mạch thần kiếm một mình tại kiếm hồ tu luyện lại không có kinh nghiệm thực chiến cái này khiến đoàn dự trong lúc nhất thời đối mặt trung vạn c ử u tung bay phiêu thấm thoát thân pháp có chút không biết làm sao lục mạch thần kiếm căn bản là đúng không chuẩn đối phương mà chỉ cần hắn một chút chậm nửa nhịp trung vạn c ử u thiên sơn chết mai thủ liền sẽ n g ệ n đem xuống tới làm cho hắn rất là chật vật tâm lý kinh thái nguyên lai、like、hắn lợi hại như thế có thể trung vạn cựu tâm lý lại so đoàn dự kinh hãi được nhiều tinh diệu tuyệt luân tốc độ sắc bén vô cùng đầu ngón tay kiếm khí còn có cái kia có thể hút người nội lực quỷ dị thủ đoạn cái này hoàn toàn cũng là cái con nhím bộ dáng x à i lang a muốn không phải ủy vào kinh nghiệm hơn xa đối phương trung vạn cựu cảm thấy mình làm không tốt đã nằm thi hai người ngươi tới ta đi càng đánh càng kịch liệt đoàn dự ngộ tính quá kinh khủng lúc này mới không bao lâu cũng đã mò tới trung vạn cựu một số thói quen tự nhiên càng đánh càng là thuận tay mà trung vạn cựu thì là từ từ liền rơi vào hạ phong phó bang chủ chớ hoảng sợ thuộc hạ đến vậy đã sớm không nhẫn mại được mấy cái thần nông bang hảo thủ lúc này thấy trung vạn cựu dần dần không địch lại liền cùng công chi bọn họ bảy người kết trận chính là vương ngữ yên dạy hợp kích chi thuật bảy cái nhị lưu cao thủ tạo thành kiếm trận có thể so với một nhất lưu cao thủ trung vạn cựu tất nhiên là quen thuộc bộ này thần kỳ kiếm trận du t ẩ u ở giữa phối hợp kiếm trận phát huy một chút như có vài chục nhân số mười kiếm đồng thời công kích trong nháy mắt liền đem đoàn dự bước đến vướng trái vướng phải phía sau lưng cùng cánh tay trái đều bị trường kiếm đâm trúng toàn thân n h u ố n máu trung vạn cựu tâm lý ngược lại là không có sát ý đoàn dự là đại lý hoàng thất cái này đệ nhất bên trong duy nhất dòng độc đinh có thể giết không được một khi giết không khác nào cùng đại lý quốc triệt để quyết liệt đến lúc đó thần nông bang đại hảo cục diện nhưng là phó mặc rất không có lời một việc bắt lại không muốn thương tổn tính mạng hắn cũng không muốn cùng thân thể của hắn tiếp xúc coi chừng chơi lừa gạt một lát sau thần nông bang bỏ ra ba người trọng thương một người vết thương nhẹ đại giới mới đưa đoàn dự bắt mỗi cái trên mặt đều không ý cười tám người đánh một cái còn đả thương bốn cái cái này vẫn là đối phương rõ ràng không có cái gì tranh đấu kinh nghiệm kết quả muốn là thay cái kinh nghiệm phong phú điểm cao thủ thần nông bang hôm nay bất tử mấy người căn bản không có khả năng làm không tốt còn chưa nhất định có thể lưu lại đối phương bắt giữ đoàn dự lại có thể thế nào lại đem hắn p h ê đi lúc này r ú t bên trong một cái lao nhân nhỏ r ộ n g cấp trung vạn cựu để tình được nói lúc trước diêm la đại nhân thu phục thần nông bang thời điểm cũng là cùng cái này đoạn dự là cùng một bọn hai người đoán chừng có chút giao tình mà lại trong bang mới tới vị mỹ nữ kia giáo viên tựa hồ cũng là nhận biết cái này đoạn dự cùng diêm la đại nhân có giao tình cùng vương giáo viên cũng nhận biết trung vạn cựu cái này thì phạm vào khó chẳng lẽ cứ như vậy thả này trở về vạn nhất hắn ba ngày hai đầu luôn luôn đến tìm phiền toái làm sao bây giờ nói như vậy thần nông bang không liền thành hắn bồi luyện sao chờ hắn kinh nghiệm đủ đến lúc đó trong bang còn có ai có thể đỡ nổi hắn trung vạn cựu muốn chỉ chốc lát tâm lý quyết tâm thầm nghĩ đã kết tân đoán sống chết rồi hắn muốn vì mẫu thân hắn báo thủ nghĩ đến cũng là sẽ không vông thá cho chàng băng thừa dịp hắn vũ dực vị phong trực tiếp phế đi tránh khỏi về sau phiền p h ứ c hạ quyết tâm trung vạn cựu liền cầm qua thuộc hạ một thanh trường kiếm liền muốn đâm vào đoàn dự đan đ i ể n phế đi hắn có thể ngay tại lúc này một thân phật hiệu vang lên một cái khuôn mặt tiểu tụy l a o tăng vượt qua tường cây nhất trưởng đánh vào trung vạn cựu trước người đem hắn bước lui a di đả phật bần tăng khô vinh gặp qua trung phó bang chủ còn mời trung phó bang chủ dơ cao đánh khẽ tha đoàn dự lần này t r ư ơ n g năm mươi vương đường chủ trung vạn cựu hơi kinh khô vinh hòa thượng đại danh hắn nhưng lại như sấm bên hai biết đây là thiên long tự cây gài cựa tử một thân v õ công cảnh giới n h ậ p hóa mà lại chẳng những đem nhất dương chỉ luyện đến lục phẩm cảnh giới sẽ còn nhất chỉ lục mạch thần kiếm bên trong thiếu thương kiếm thủ đoạn sắc bén rất khó đối phó nguyên lai、like、là khô vinh đại sư ở trước mặt trung vạn cựu cái này toa hữu lễ bất quá đại sư có biết thế tử tới tìm tại hạ có thể là vì trả thù đây là giang hồ ân oán nếu như tại hạ cho đại sư mặt mũi thế tử trở về chăm học khổ luyện ngày sau lại đến tại hạ mạng nhỏ nói không chừng thì khó bảo toàn cho nên đại sư vẫn là làm một người chứng kiến thuận tiện thì không nên nhúng tay đoạn ân đoán này a khô vinh hai tay hợp thành chữ thập hơi hơi k h n g người lắc đầu nói thế tử thân phận tôn quý tuyệt đối không thể phế vua thí chủ trong tay cái này nhất định bước lên đế vương c h i nộ ta muốn trung thí chủ cũng không muốn lại nhìn thấy trong bang đệ tử chết t o à n a trung vạn cựu nhẹ giọng hừ nói cái kia khô vinh đại sư lại có gì cao kiến bần tăng hội mang về thế tử chặt chẽ quản giáo nhất định sẽ không lại để cho chuyện hôm nay tái diễn mong rằng trung thí chủ có thể tha thứ cho trung vạn cựu suy nghĩ thật lâu chung quanh bang chúng cũng càng vây càng nhiều tất cả đều là theo giang lăng thụ chỉ điểm trở về hảo thủ nếu như lúc này làm khó dễ trung vạn cựu cảm thấy cho dù là khô vinh cũng tuyệt đối không thể tùy tiện rời đi nơi đây càng không khả năng mang đi đoàn dự thôi đã khô vinh đại sư người bảo đảm cái kia trung mỗ cũng thì không cần phải nhiều lời nữa thế tử đại sư có thể mang đi nếu có lần sau nữa cho dù bảo định đế đích thân đến ra thần nông băng chuẩn ũ n g sẽ k ô n nể tỉnh. Đại sư mời đi. Nói xong, g lại l Đại mời đi. phất tay sư i theo rời bị cắt tín đem đoàn dự sự tình mau trong cáo chi giang lăng từ không bang chủ không bao lâu một cái bổ câu đưa tin liền từ thần nông bang bay ra vô cánh hướng về phía nam bay đi dọc theo trường giang ba ngày mới vừa tới giang lăng giang lăng làm đại tống quốc trọng yếu đường thủy giao thông đầu mối then chốt lui tới thương gia nhiều như cá giết sang sông ở đây mở tiêu cục vốn là một cái rất có tiền đồ đại mua bán mới đến thần nông b a n g lại như gió lốc quá cảnh đồng dạng chỉ dùng nửa vầng trăng thời gian liền đem toàn bộ giang lăng đại tiểu tiêu cục tất cả đều quét sạch một lần thương vong không ít sau cùng thậm chí còn đưa tới địa phương nha môn can thiệp bất quá lại tại mới khổng huynh thế công dưới sau cùng nha môn cũng đứng ở thần nông bang một bên bây giờ mấy tháng đi qua thần nông bang thiên hạ tiêu cục đã chiếm cư giang lăng được bảo tiêu bá chủ địa vị được tiêu lộ tuyến khắp hơn phân nửa đại tống quốc tại giang lăng thành vùng ngoại ô có một chỗ chiếm diện tích trên trăm mẫu thôn trang điền trang bên trong tất cả đều là người tập võ cả ngày thao luyện mồ hôi đầm địa lại không ai dám có nửa câu oán hận thậm chí trong lòng ước gì ở đây đợi đến lâu hơn một chút giảng võ đường là thần nông bang mới thiết kế thêm đường khẩu đ ư ờ n g chủ cũng là bị tiết vô toán hảo ngôn khuyên bảo tới vương ngữ yên mới đầu thời điểm giúp bên trong võ giả còn khinh thường coi là đây là phía trên làm hình thức tới không tình nguyện coi là đang lãng phí chính mình thời gian có thể đợi đến nhóm đầu tiên tiến giảng võ đường tiếp nhận chỉ điểm đệ tử một lần nữa trở lại trong bang về sau toàn bộ nhân tài biết cái kêu mỹ đến không tưởng nổi nữ giáo tập bản sự thông t i ê n g i a m ba câu liền có thể khiến người ta hưởng thụ phi phạm mười ngày nửa tháng liền có thể võ nghệ tiến nhanh v ậ n khí tốt còn có thể học được hiếm có tổng cộng chi thuật nhảy lên trở thành trong bang nòng cốt thần nông bang sớm cũng không phải là trước kia cái chủng loại kia rời rạc đoàn thể trong bang cạnh tranh ngày càng t ị c h liệt không nói tư lịch giảng thực lực không có đem ra được thực lực muốn hôn xuất đầu trên cơ bản là không có hy vọng cho nên giảng võ đường liền thành đại bộ phận bạch thân võ giả tấn thăng tốt nhất đường lối kết quả là tam lưỡng phê bang chúng học thành rời đi về sau giảng võ đường đường chủ vương ngự yên liền thành trong bang uy vọng gần với tư không huyền cùng trung vạn cựu nhân vật số ba vương ngự yên cũng đã quen cuộc sống bây giờ rất phong phú rất có cảm giác thành công một cái kia cái cao lớn t h u cậy hán tử cung cung kính kính cho mình hành lễ mọi loại n ị n h nọt chỉ vì có thể nhiều đến đến chính mình một đôi lời chỉ điểm loại cảm giác này để vương ngự yên có chút đắc ý chính mình năm này tháng nọ kiến thức q u ê n bác bây giờ cuối cùng là đạt được tán thành không có trước đó tưởng tượng âu nôn huyền ngữ thậm chí ngay cả trắng trận dò xét đều không có phát sinh trên người mình qua chính mình thậm chí có thể tùy tiện quyết định một người tiền đồ vận mệnh thậm chí là sinh tử thời gian một lớn lên vương ngữ yên tâm thái bất chi bất giác phát sinh biến chuyển cực lớn trước đó vài ngày mẫu thân lý thanh la không yên lòng tiếp vào nữ nhi thư tín sau liền đến giang lăng một phen quan sát tâm lý không khỏi hoảng sợ không nghĩ tới chính mình nữ nhi bây giờ hội thân cư như thế cao vị mấy ngàn giang hồ hảo thủ không đúng nói gì nghe nấy thậm ố t một p ó nói thủ Bắt tưởng thần phát Thanh trong Thường tâm trọng thác. theo tố một t khí phái. nhi hệ, hiện không phải hỷ. cảnh nhi việc, không phụ nhân bộ, không phải h nắm quyền còn rằng nữ quan cũng liền lòng xuyên nữ dụng muốn Ngay ngàn cũng xuông. diêm làm diêm dặm đầu sau sau câu về cao cái cáo việc, cô cấp kia la la la xa báo bí gấp bởi đại đại bộ, là là. Lý vì chí trong nội tâm nàng còn lên tâm tư thầm nghĩ muốn là nữ nhi có thể vào diêm la đại nhân pháp nhãn được thu vào trong phòng đây chẳng phải là nâng cao một bước đến lúc đó trên giang hồ thậm chí đại tống trong nước ai còn dám trêu chọc thật là cỡ nào vi phong so với vương ngữ yên lý thanh la càng là hưởng thụ bị một đám võ giả c ù n g cung kính kính tôn xương thanh la phu nhân cảm giác sau đó mỗi lần vương ngữ yên đến diễn võ trưởng dạy học thời điểm nàng đều sẽ cùng theo đi cưới híp mắt ngồi tại bên cạnh tựa như một cái cao ngạo k h ô n g tước ngay hôm đó lý thanh la tại diễn võ trưởng nhìn đến một người hòa phục bước nhanh tới người kia toàn thân khí thế hung sát Đi lại ở giữa ở tửa hồ h à một ẩn m loại nào đó tiết đó tấu kỳ dị, mảnh ỗ i tại trái tim con người một dấm bước con đều n h y l ê riêng n là ì n qua, Lý trao hỏi âm thanh bên trong tư không huyền cùng vương ngự yên đến bên diễn võ t r ư ở n g phía trên một chỗ nghỉ ngơi quán trà ngồi xuống lý thanh la tự nhiên cũng tại nàng không để ý tới nữ nhi ngại ánh mắt cũng là lại lấy không đi tư không huyền cười nói vương đường chủ không cần như thế thanh la phu nhân không là người ngoài nơi này sự tình nhưng nghe không sao vương ngữ yên cười cười xấu hổ hỏi không biết tư không bang chủ vội vội vàng vàng như vậy tìm đến ngữ yên là vì chuyện gì không biết vương đường chủ có thể nhận biết đại lý trấn nam vương thế tử đoàn dự đoạn công tử vương ngữ yên hơi kinh hãi không biết tư không huyền vì sao đột nhiên nâng lên đoạn công tử hơn nữa còn như thế thận trọng kỳ sự chuyên tìm đến nhận biết ngày đó tại cô tô thời điểm liền quen biết về sau tại vô tích thời gian mở không biết bang chủ vì sao có câu hỏi này tư không huyền từ trong ngực lấy ra một tấm tờ giấy đưa tới vương ngự yên trong tay nói là vạn c ừ u theo đại lý gửi tới cắp tín vương đường chủ xem trước một chút đi cắp tín không dài nhưng nội dung lại làm cho vương ngự yên kinh ngạc không thôi đoàn dự thần công đại thành trung vạn c ừ u không địch lại sau đó cùng công chi bị khô vinh cứu đi sợ ngày sau sẽ có phiền phức vương ngự yên có chút không dám tin tưởng nàng trong ấn tượng đoàn dự tuy nhiên cũng biết võ công nhưng này bản thân lại chỉ là nửa tưới tiềm lực là có có thể không biết sao chính hắn không thích luyện võ cho nên cao cao không tới thấp không s o n g làm sao mấy tháng không thấy liền trung vạn cựu đều không phải là này đối thủ điều này có thể sao vương đường chủ bản bang một mực làm theo chính là diêm la đại nhân phong cách hành sự đối với uy hiếp từ trước đến nay là chém ở nảy sinh nhưng đoàn dự cái này nhân thân sau liên quan không nhỏ Thậm chương í nghe đồn cái này đoạn dự cùng diêm la đại Nhân bạn cũ, cùng Đại cái cũ, Diêm dự La v đ ư ờ n g ngươi cũng có giao Chủ có tình. h Ta ô m nay đến thì mươi u ố n hỏi một chút, một v n Đường g đ Chủ ố với vào linh chuyện Các thấy thế này nào?、Các、bạn vào link trang trong phần m ô t ả bên dưới vương i d e nghe o để chọn bộ chuyện nhé. bộ ngữ yên thì tư không huyền chính mình mà nói hắn quên không được cùng diêm la đại nhân trung đụng mỗi một cái hình ảnh hắn rõ ràng nhớ đến ban đầu ở vô lượng sơn phía trên hắn lần thứ nhất nhìn thấy diêm la đại nhân thời điểm bên cạnh thì có cái kia đoàn dự lúc đó diêm la đại nhân đối cái kia đoàn dự một mực là vẻ mặt ôn hòa nói không có nửa điểm giao tình tư không huyền không tin nhưng cái này quan hệ đến như thế nào trình độ hắn có dám hỏi đến giảng võ đường trước đó tư không huyền liền đem trong bang thu thập liên quan tới vương ngự yên tình báo lại qua một lần vị này vương đường chủ hẳn là cái kia đoàn dự ái mộ đối tượng đồng thời diêm la đại nhân đối nàng cũng rất là ưu đãi sau đó tư không huyền liền muốn tới thăm dò ý vương ngự yên muốn chỉ chốc lát sau thành khẩn nói ra đoàn công tử tính cách rộng đến tâm tư đơn thuần thì ta biết hắn cũng không phải là cái mang thù người muốn là cùng trong bang có cái gì h i ể u lầm ta muốn nếu như ta đi khuyên hắn một chút hẳn là có thể tiêu trừ ở giữa h i ể u lầm bên trên lý thanh lang nghe nữ nhi nói như vậy tâm lý khẩn trương có thể tư không huyền ở bên nàng lại không dám coi là thật tham nói chỉ là hung hăng cấp nữ nhi nháy mắt cũng không biết nữ nhi có thể hay không minh bạch tư không huyền cười nói xem ra vương đường chủ cùng đoàn dự rất quen thuộc ta hắn sẽ nghe ngươi khuyên sao vương ngữ yên còn có chút xấu hổ dù sao nàng biết đoàn dự đối người yêu của mình mộ c h i tình cái này lại đối đoàn dự không có cảm giác gì nói đến quan hệ cũng là một phương diện ái mộ quan hệ đi chính mình đi khuyên đoàn dự hơi có chút kiểu v ò làm ra vẻ sử dụng người khác tình cảm ý tứ bị tư không huyền hỏi lên như vậy trong lúc nhất thời còn thật không biết làm như thế nào đáp tư không huyền chủ động hóa giải xấu hổ cười nói vương đường chủ đi cũng không có tác dụng gì vạn cựu phế đi đoàn dự mẫu thân một thân võ công như vậy cựu đoán đoán chừng không phải dăm ba câu liền có thể tiêu trừ h ắ hắc, kỳ thật mặc kệ vạn cựu vẫn là ta đều không phải là quá để ý đoàn dự đoạn nhân quả này hắn thần công đại thành lại như thế nào tổng không phải thiên hạ đệ nhất ta muốn muốn thu thập hắn kỳ thật không khó mà khiến người ta khó xử chính là hắn cùng diêm la đại nhân quan hệ vương đường chủ có biết trong đó nội tình vương ngữ yên lần nữa minh bạch tư không huyền tìm đến chính mình nguyên nhân căn bản không phải muốn nàng đi làm cái gì hòa sự lao mà chính là muốn hỏi động đoàn dự có thể hay không phạm vào diêm la đại nhân kiên kỵ nhưng đối phương làm sao tới hỏi mình t ư không ban g chủ ngữ yên cũng là không rõ lắm chỉ biết là đoạn công tử cùng diêm la đại nhân cần phải rất quen thuộc nhưng lại cũng không biết quá nhiều tư không huyền không có ở vương ngữ yên trong miệng đạt được khẳng định đáp án cũng không có lưu thêm hàn huyền hai câu liền cáo từ rời đi trên đường xuất ra một phong tín hàm đưa cho thủ hạ để này mang đến thiên sơn linh thữ cung đoàn dự một giới tiểu nhi Coi công có Còn có hoành nào? liền Ngươi lại là luyện hành không mạnh như mạnh võ thể thế thể sợ. đây là tư không huyền nghĩ ra được biện pháp không cách nào xác định đoàn dự cùng diêm la đại nhân quan hệ vậy cũng chỉ có thể lấy bảo thủ động tác đã muốn không thương tổn đoàn dự lại muốn đoàn dự không còn dám đến dương ai sau đó tư không huyền chính mình đích thân thể nghiệm qua sinh tử phù liền trở thành hắn đệ nhất lựa chọn Đến mức trong diễn võ trường lý thanh la sắc mặt tái xanh nhìn lấy nữ nhi của mình một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ ngươi liền nói ngươi cùng cái kia đoàn dự không quen không liền xong rồi sao làm gì muốn giúp hắn giải thích còn muốn ra mặt đi tiêu t r ừ hắn cùng thần nông bang cựu oán ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy rất dễ dàng để tư không huyền cho rằng lập trường của ngươi bất ổn mà lại ngươi có biết hay không đoàn dự cùng thần nông bang cựu oán không chỉ có riêng là trung vạn cựu phế đi mẹ của hắn cũng bởi vì diêm la đại nhân tự mình xuất thủ phế đi phụ thân của hắn c h ấ n nam vương đoàn chính t h u ậ n vương ngữ yên vốn là đối mẫu thân mình c r ở trách không quan tâm cảm thấy nhỏ nói thành to có thể nghe được diêm la thân thủ phế đi đoàn dự phụ thân cả kinh một chút đứng lên Cái này, điều đó không có cùng công của điều Tại tử lâm thời điểm Diêm Đại lại đi ngài này, không năng hạnh Nhân ràng đoàn quan quen, thân hắn Nương, à. làm là đó đâu. được. xuất khả hệ thủ phế đi phụ tử tử rất biết lâm La làm l mà sao sao rõ ý thanh la thở dài giữ chặt tay của nữ nhi nói diêm la đại nhân phế đi đoàn chính thuần thật kỳ quái sao ngươi chẳng lẽ còn không thấy rõ ràng diêm la đại nhân bản tính sao ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hắn xem ai ánh mắt đều là lạnh như băng sao ai đó là một cái vô cùng kinh khủng nhân vật nhìn chúng sinh như nhìn con kiến hôi chết sống của người khác hắn căn bản cũng không để ý có lẽ là đoàn chính thuần t r ọ c tới hắn có lẽ chỉ là hắn tâm huyết dâng trào không quen nhìn đoàn chính thuần cái này ai nào biết đến rõ ràng đâu ngươi vẫn là quá thiếu kinh nghiệm ngươi cho rằng diêm là đại nhân phế đi đoàn chính thuần sự t ì n h tư không huyền sẽ không biết sao hắn khẳng định biết nhưng hắn lại không cho ngươi nói ngươi nghĩ tới tại sao không vương ngữ yên còn không có nghĩ rõ ràng một mặt mộng mà hỏi vì cái gì a hắn đang lo lắng lo lắng cho mình tại diêm la trước mặt đại nhân địa vị cho nên ngươi bày ra học rộng cùng diêm la đại nhân đối ngươi ưu đãi để trong lòng của hắn lo lắng sợ ảnh hưởng đến hắn sau đó lần này hắn thì ngươi đào một cái hố thăm dò ngươi có thể ngươi một chút thì nhảy vào vương ngữ yên vẫn là không biết rõ chính mình làm sao lại nhảy hố bên trong chính mình chỉ là biểu đạt cái nhìn của mình mà thôi cần thiết hay không h ừ đương tưởng rằng nương chuyện bé sẽ ra to trong giang hồ k i ê n kỵ nhất cỏ đầu tường ngươi bây giờ là thần nông bang người liền nên thời khắc đứng tại thần nông bang lập trường cùng phong cách hành sự phía trên cân nhắc cùng nhìn sự tình ngươi hôm nay nhìn như chỉ là đang trần thuật cái nhìn nhưng nói lớn chuyện ra cũng là tại giúp ngoại nhân nói lời hữu ích một khi những sự tình này truyền đến diêm la đại nhân trong lỗ thai ai cũng không biết hắn hội nhìn ngươi thế nào là cười một tiếng mà qua vẫn là khác vương ngữ yên mặt cũng lạnh xuống nói nương có ý tứ là nói tư không huyền muốn muốn hại ta không tính là hại ngươi thần nông bang cần ngươi ngươi lại là diêm la đại nhân tự mình muốn vào hắn có dám hại ngươi bất quá lại muốn cho ngươi tại diêm la đại nhân hoặc là trong bang đệ tử trước mặt lưu lại chút ấn tượng xấu thôi vậy ta lại nên như thế nào cùng lắm thì ta không làm hồi m ạ n đà sơn trang chính là vương ngữ yên có chút tức giận chính mình chẳng hề làm gì thế mà liền thành cái đinh trong mắt của người khác con vọng nàng vẫn cảm thấy tư không huyền là người tốt h i ệ ngốc tại toàn xem ra hoàn h n k ô phải chuyện như vậy. n g nữ nhi trở về trở về tiếp tục làm bình hoa bị ngươi biểu ca kia hô tới quát lui ngươi bây giờ hiếm thấy bị diêm la đại nhân nhìn chúng ngày sau chỉ cần không đáng sai lầm lớn thế gian ai còn dám t r e o cho ngươi bây giờ ngươi cái gì cũng không cần làm thì thành thành thật thật tiếp tục làm ngươi giáo viên sự tỉnh phía sau nương sẽ vì ngươi mưu đồ bình tĩnh để ngươi xác minh m ả y liếu không nhường m ả y dâu câu nói lý thanh la một phen ngôn ngữ chi sau rất hài lòng nữ nhi thái độ đặc biệt là nữ nhi trong mắt một màn kia suy nghĩ sâu xa càng là nàng kỳ vọng nhìn đến một cái đơn thuần vô c h i nữ hải trong giang hồ không có khả năng có kết cục tốt đã không cam tâm lui ra vậy cũng chỉ có thể cải biến thuận theo người này ăn người địa phương đến mức tư không huyền có phải là thật hay không như chính mình nói tới như thế là tại cho nữ nhi đào hố cái này có trọng yếu không một bên khác bị lý thanh la hình dung đến âm hiểm tư không huyền tại biệt viện của mình bên trong nên đón hai vị giang hồ hào khách tụ hiền trang hai vị trang chủ du ký du câu chương năm mươi hai tụ hiền trang tư không huyền không nghĩ tới tụ hiền trang hai vị trang chủ tự mình đến nhà lại là đến đưa anh hùng tiếp mà lại tuy nhiên cái này anh hùng đại hội triệu khai địa phương là tại tụ hiền trang có thể đại hội ông chủ lại không phải trước mắt hắn hai vị trang chủ mà chính là danh mãn giang hồ tiết thần y tư không huyền đã sớm nghe qua liên quan tới tiết thần y nghe đồn nghe nói bất luận thụ nặng cờ nào thương tổn sinh nặng cờ nào bệnh tiết thần y tổng có biện pháp có thể trị ý thuật cao siêu đến không tưởng nổi mà lại cái này tiết thần y chẳng những ý đạo như thần võ công cũng có chút cao minh con ưa thích cùng người trên giang hồ kết giao cho người ta trị bệnh thường thường hướng đối phương thỉnh giáo một hai chiêu võ công đối phương cảm tạ hắn mạng sống tri ân truyền thụ lúc tự nhiên quyết không t à n g tư dạy hắn đều là mình đắc ý nhất công phu cho nên cũng là trong trốn võ lâm một vị cao thủ tư không huyền cảm thấy khó hiểu chính là vị này tiết thần y phổ biến vung anh hùng thiếp nguyên nhân lại là muốn triệu tập người trong võ lâm thảo phạt cái bang trước bang chủ tiều phong du ký gặp tư không huyền trầm mặc không nói liền mở miệng giải thích tiều phong bị bóc trần là khiết đan di loại thẹn quá hóa giận hung tính đại phát chẳng những phía trên thiếu lâm tự giết hắn ân sư huyền khổ đại sư còn đem dưỡng g ụ c hắn lớn lên cha mẹ nuôi cũng đánh chết ở thiếu t h ấ t sân xuống như thế lang tâm c ẩ u phế người tự nhiên người người có thể chu diệt hai t thần y cũng là rắc cái đầu, cũng muốn không y rắc là cái mời tư b n g chủ t ế người về đi ặ p cùng nhau cùng bàn thảo tạc đại kế. Bên cạnh du câu cũng nhau bàn Bên thảo du là đại kế. nói,、so、không, không bang tư công h thần ủ n bang bang, bây bi bao bang danh thua may tay. Hai chính nhất hoàng thiên long cũng không nhiêu. Muốn lần này mắn đến không tình liền càng thêm dễ như bàn tay. Hai người công giờ giá, có chủ tạc hội thể thảo thêm là lý lý là đại đệ đại đại đại đại với mời tự tự tư trở dễ so sự phu miệng cao minh ngươi một lời ta một câu giật dây giống như s ừ n g sốt đem thần nông bang cùng tư không huyền thổi đến trên trời có mặt đất không để tư không huyền thầm nghĩ khó trách đều nói tụ hiền trang kẻ quyền thế võ lâm hai vị này miệng làm thương nhân không phát tài mới là quái sự hai vị trang chủ đã quá suy nghĩ ta thần nông bang vốn là võ lâm một viên tiết thần y cùng hai vị trang chủ thể diện đó là nhất định phải cho kỳ thật hai vị rất không cần phải tự mình đến nhà phái một đệ tử đến đây ta tư không huyền cũng tự sẽ tiến đến tiếp kiến chư vị tiêu xài một chút cố kiệu người người nhất lại là một phen khách sáo về sau du ký hai huynh đệ huyện cự tư không huyền thực diệu nói còn muốn đi tiếp kiến còn lại võ lâm danh túc cáo tử rời đi cái này kiều phong nghe nói là người trượng nghĩa rất có đại hiệp phong phạm sao đột nhiên làm ra khi sư d i ệ t tổ giết hại phụ mẫu chuyện ác cái này trước sau tương phản quá lớn a trước đó tư không huyền hiểu qua ngày đó tại hạnh tử lâm bên trong một số tình huống một số là thủ hạ thu thập tới tình báo một số là theo vương ngự yên trong miệng biết được chỉ từ những tin tình báo này bên trong thì nhìn ra được kiều phong phong độ và khí tiết chẳng lẽ một cái người khiết đan thân phận là có thể đem một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi hán tử tính cách bản tính triệt để thay đổi lại hoặc là kiều phong trước đó sở tác sở vi đều là cố ý n g u y trang bây giờ mới lộ ra bộ mặt thật sự trầm tư một lát tư không huyền lắc đầu bật cười chính mình muốn những thứ này làm gì kiều phong là tốt là xấu cùng hắn thần nông bang cũng không có nửa điểm quan hệ lần này đi hưởng ứng cái kia anh hùng đại hội cũng chính là đi gặp trung nguyên võ lâm bên trong danh túc lượng lượng thần nông bang bảng hiệu lan lộn cái nhìn quen mắt ngày sau thần nông bang quy mô thẳng tiến trung nguyên thời điểm cũng có thể được chút tiện lợi cất ký anh hùng thiếp tư không huyền phân phó thủ hạ nói cho mã lục cho ta điểm đủ ba mươi trong bang cao thủ ngày mai theo ta xuất phát tiến về tụ hiền trang đi thuyền thẳng xuống dưới sau năm ngày tư không huyền lúc này mới đạp vào bờ bên bờ sớm có thiên hạ tiêu cục người chờ đợi dắt tới thất ngựa xe ngựa cung cấp tư không huyền một hàng thay đi bộ thất ngựa tự nhiên là một đám trong bang cao thủ ngồi cưới xe ngựa là tư không huyền ngồi bang chủ lần này đi dọc theo quan đạo hướng bắc tám mươi dặm chính là tụ hiền trang dọc theo đường đều có huynh đệ trong bang đi tiền t r ạ n g không cần lo lắng đi ngọ khăn nói tư không huyền gật gật đầu nói một câu làm được tốt liền phất tay đem người xuất phát chờ giữa chưa đến một chỗ tiểu trấn ven đường đi tiền t r ạ n g thần nông bang đệ tử xa xa trông thấy thì chạy tới mang theo đi vào một cái lối nhỏ lại đi một bữa cơm công phu liền nhìn đến một mảnh giữa rừng núi tọa lạc một phương to như vậy thôn trang đợi đến đến gần nhìn đến thôn trang trên cửa treo bảng hiệu viết tụ h i ể n trang ba chữ to cửa chờ lấy đệ tử tiếp nhận đưa tới anh hùng thiếp vội vàng cao giọng gọi tên đại lý thần nông bang bang chủ tư không huyền đem người đến đây bài trang tại bồi bàn chỉ huy phía dưới tư không huyền tiến vào thôn trang mới phát hiện bên trong lại là cái rất rộng rãi sân viện bên trong sân viện thả không dưới ba mươi tấm bàn tròn rất nhiều võ lâm hào khách ngay tại trước bàn nâng l y cạn chén uống đến náo nhiệt lúc này nghe được gọi tên vội vàng quay đầu nhìn lại mỗi cái thần sắc khác nhau thần nông bang bây giờ tên tuổi rất lớn chẳng những là khiêu chiến đại lý đoàn thị đại lý đệ nhất đại bang hơn nữa còn là thanh danh vang dội thiên hạ tiêu cục hậu trường ông chủ tuy nhiên bước vào tại trung nguyên võ lâm thời gian không dài nhưng thế lực thực lực đều là không thể nghi ngờ tụ hiền trang hai vị trang chủ cũng là nhanh bước ra ngoài bên người theo một cái gầy gò i nho nhã trung nhân nhân ha ha ha tư không bang chủ thế nhưng là tới đã c h ậ m chút nhất định phải phạt rượu đúng đúng đúng chí ít phạt ba c h é n lớn mới được tư không huyền nghe vậy cười to hai vị trang chủ nói rất đúng tư không huyền tự nhiên nhận phạt bất quá ba bát cũng liền giải khát ít nhất phải năm bát mới được ca lúc này bên trên nho nhã trung nhân nhân cũng mở miệng cười nói xem ra chỉ là rượu n h ạ t tại tư không bang chủ trong mắt cũng liền giải giải khát mà thôi có tư h không tính phẳng ể một t là cái rồi.、Tư、không huyền đã đoán được người này là ai liền chắp tay nói vị này muốn đến nên tiết thần ý ở trước mặt ta tư không bang chủ đa lễ tại hạ tiết mộ hoa nhưng không đảm đương nổi thần ý hai chữ cũng muốn đa tạ tư không bang chủ đường xa mà đến cho láo phu cổ động một phen khách sáo ba người dẫn tư không huyền liền vào nội đường ngồi xuống thần nông bang một đám cao thủ thì là bị bồi b à n lĩnh đi một lần nữa thu xếp mấy cái bàn tiệc rượu qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị tiếp theo chính là tiết thần y cùng du thị song hùng khẳng khái phân trần biểu diễn không có gì hơn hiệu triệu tham dự hội nghị chư vị trung nâng thảo tặc đại kỳ đủ chu kiều phong n ị c h tặc có thể ngay tại lúc này ba cái hán tử kinh hoàng vọt vào thôn trang rất nhiều người nhận đến bọn hắn chỉ nghe người kia hướng về chào đón du thị song hùng nói tiết lao ra tử cùng hai vị du ra lần này mời khách mời bên trong có hay không tiểu phong ở bên trong tiết thần y cùng du thị song hùng nghe được t i ề u phong hai chữ đồng đều sắc mặt biến hóa du ký nói ra chúng ta lần này phát bài viết đang muốn thảo phạt kiều phong người kia như thế nào mời hắn đến đây ngươi nói lời này lại là ý gì người kia nói kiều phong nói muốn tới tụ hiền trang đến tham dự anh hùng đại hội ngươi lại như thế nào biết được nói ra thật xấu hổ đêm qua ta cùng hai vị đồng bạn trên nửa đường gặp phải cái này kiều phong nghe nói tiết thần ý ở đây cử hành anh hùng đại hội liền tuyên bố muốn tới còn để cho chúng ta đi đầu đến đây thông báo nói là muốn chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tiết thần y giận dữ vỗ lên bàn một cái quát nói tiểu phong cái này man di tạp chủng coi là thật không coi ai ra gì du câu lại là cười nói tiết thần y không cần tức giận tiểu phong càng là ngông cuồng càng tốt ta ước gì hắn thật tới đây đến lúc đó mọi người cùng công chi nhất định phải hắn có đến mà không có về không tệ chư vị anh hùng hảo h ắ n đều là tại tiểu phong coi như ba đầu sáu tay cũng muốn t ú i đầu vừa vặn mượn cơ hội đem chém giết miễn cho ngày sau họa lớn mọi người theo lúc đầu trong lúc kinh ngạc bừng tỉnh ào ào tuyên bố chỉ cần kiều phong d á m đến hôm nay liền muốn tự tay mình giết kẻ này để anh hùng đại hội biến thành g i ế t g á c đại hội mà liền tại trong trang tiếng người huyên náo nói đến náo nhiệt thời điểm hét lớn một tiếng theo trang ngoại truyền đến đinh hai nhức góc kiều phong đến đây bái trang chương năm mươi ba đoạn chỉ tự phạt người còn tại trang bên ngoài nhưng một câu kiều phong đến đây bái trang lại âm thanh c h ấ n khắp nơi để trong trang tất cả mọi người nhất thời yên lặng chấn động trong lòng tiếng nói như tại người người bên thai nổ vang như thế nội lực thâm hậu bắc k i ể u phong ba chữ coi là thật nửa điểm không giả mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết hận không thể tự tay mình giết k i ể u phong tại dưới đao chư vị võ lâm hào khách lúc này mỗi người im miệng ào h ào đứng dậy lấy ra binh khí đứng thành một đám cùng nhau hướng chỗ cửa lớn nhìn qua chỉ thấy một b ả y thước đại hán lôi kéo một cỗ tiểu xe ba gác long hành hổ bộ mở cửa lớn ra đi đến bao quát ngực to bảng giữa lông mày không giận tự uy toàn thân khí thế cuồn hai mắt như đ a o ánh mắt chiếu tới võ lâm hào khách hào hào né tránh quả nhiên là một bộ bá khí cao minh nhưng kỳ quái là t r ư ớ c kia trên xe ba gác nửa nằm một thiếu nữ mặt may tuấn tú nhưng lại sắc mặt tái nhật như tờ giấy rõ ràng là bị nội thương xem ra tình huống rất không ổn đại hán kia tiến đến liền chắp tay cất giọng hô tại hạ kiều phong nghe nói tiết thần y cùng du thị huynh đệ tại tụ hiển trang bài trí anh hùng đại hội kiều phong khinh thường tại trung nguyên hào kiệt sao dám mặt g à y đến đây dự tiệc chỉ là hôm nay có việc gấp muốn nhờ tiết thần y tới mạng muội mong rằng thứ tội nói thật sâu vái c h à o thần thái rất là kính cẩn tiết thần y hơi kinh ngạc đứng dậy hỏi tại hạ chính là tiết mộ hoa tìm ta chuyện gì t i ề u phong lui hai bộ thân thủ đem sau lưng trên xe ba gác thiếu nữ giúp đỡ đi ra nói ra chỉ vì tại hạ hành sự lỗ mãng mệt mỏi cái này vì cô nương chúng người khác t r ư ở n g lực bản thân bị trọng thương thời thế hiện nay ngoại trừ tiết thần y bên ngoài không người lại có thể chưa đến là lấy liều lĩnh chạy đến mời tiết thần y cứu mạng tiết thần y hiếu kỳ tâm đạo nữ tử này cùng kiều phong quan hệ thế nào thế mà làm cho kiều phong vì nàng cam mạo kỳ hiểm tới đây cầu y có thể hỏi một chút phía dưới lại biết rõ thiếu nữ này thế mà cùng kiều phong cũng không thâm giao không khỏi thấy kỳ lạ thân thủ tại thiếu nữ mạch đập chỗ hơi chút thăm dò liền buông ra hướng kiều phong nói vị cô nương này nếu không phải đắp thái hành sơn đảm công trị thương linh dược lại được các hạ dùng nội lực thay nàng kéo dài tính mạng đã sống chết tiêu phong nói tiết tiên sinh hôm nay cứu được vị cô nương này t i ê u phong ngày sau không dám quên đại đức tiết thần y hh ắ c ắ cười c lạnh nói ngày sau không dám quên đại đức chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn có thể sống mà đi ra cái này tụ hiển trang a tiêu phong nói là sống lấy ra ngoài cũng tốt tử lấy ra ngoài cũng tốt cái kia cũng không quản được cái này rất nhiều vị cô nương này thương thế dù sao cũng phải mời ngươi trị liệu mới là tiết thân y nói bất luận là ai mang cô nương này đến ta đều cho nàng trị liệu h ừ vẹn vẹn là ngươi mang đến ta liền không trị tiểu phong sắc mặt đại biến vốn cho rằng mọi người tại chỗ đều là là đúng sai rõ ràng hảo hán giết hắn một người hắn có thể không sợ lại không nghĩ thế mà còn biết giận chó đánh mèo người khác ngược lại là mình quá đ ể cao bọn họ lúc này tụ hiền trang bên trong mỗi cái binh khí sáng như tuyết đem tiểu phong cùng thiếu nữ kia vây ở trung ương dương cung bạt kiếm sát ý bừng bừng t i ề u phong không sợ chỉ là nhìn thấy nhiều ngày xưa cái bang huynh đệ còn có khá hơn chút đã từng thoải mái uống h ả o hữu trong lòng không khỏi thê thê t h ở sâu hướng du thị song hùng nói hai vị trang chủ t i ề u phong hôm nay không khỏi nhất chiến giữa sinh tử xuất thủ sẽ không bận tâm nhìn đến rất nhiều ngày xưa h ả o hữu cũng tại muốn lấy chút cựu cùng bọn hắn nói lời tạm biệt về sau cũng tốt đều do thiên mệnh còn mời hai vị trang chủ tạo thuận lợi du thị huynh đệ tự nhiên cho phép phất tay liền có bồi bàn trên đài hai vỏ rượu mạnh trước kia huynh đệ năm đó bạn cũ suy nghĩ trong lòng khác nhau thỉnh thoảng đi ra một người cùng kiều phong chơi lên một chén một lát liền mười mấy bát rượu mạnh vào trong bụng tại hạ thần nông bang tư không huyền gặp qua kiều huynh có một chuyện không rõ còn mời kiều huynh cáo chi t ư không bang chủ mời nói mời kiều huynh cáo chi xen này sau bản thân bị trọng thương nữ tử họ tên tên người nào không giống nhau kiều phong nói chuyện sau xe thiếu nữ lại là miễn gượng cười nói ta họ nguyễn tên a chu Không b i ế tư vị này t không bàng c huyền ủ có gì chỉ giáo. g n ễ Nguyễn n Xin hỏi cô nương thế nhưng là xuất thân cô tô mộ dung nhà. Nũ danh a chu. Ồ. Người thế nào、biết? Chúng A A A ta gặp qua sao. Chu. Chu. cô cô Chu. hỏi thế thế không h xuất u gặp y biết. tô Tư là mộ Ồ. trong lòng kinh hãi hắn trước đó liền từ vương ngự yên trong miệng biết được diêm la đại nhân thu một cái nghĩa muội gọi a chu liền sai người căn cứ vương ngự yên miêu tả vẽ lên bức họa nhà tù để trong lòng vừa mới nhìn nàng này có chút giống nhau thấp thỏm trong lòng vội vàng đi ra hỏi thăm không nghĩ tới thế mà thật là đại nhân nghĩa muội đại nhân nghĩa muội thế mà cùng t i ể u phong cùng một chỗ mà lại người bị trọng thương như thế là người phương nào lớn mật như thế tư không huyền cưỡng chế trong lòng nổi giận lúc này tại tất cả mọi người kinh hãi vô cùng ánh mắt bên trong bước nhanh đi mang chiếc xe hai chân khẽ cong thì đối với trên xe thiếu nữ quỳ xuống ngã đầu liền bái thuộc hạ tư không huyền gặp qua đại tiểu thư thuộc hạ tới chậm để đại tiểu thư nhận hết khuất nhục còn mời đại tiểu thư trọng phạt tư không huyền cái quỳ này bái liên đối lấy đánh thức một đám thần nông bang cao thủ nghe xong đại tiểu thư ba chữ liền minh bạch vị này thiếu nữ cũng là trong bang nghe đồn diêm la đại nhân nghĩa m g ộ i trong lòng sợ hãi vội vàng chạy đến tư không huyền sau l ư n g dập đầu thỉnh tội trên xe thiếu nữ chính là a chu kinh ngạc tư không huyền gọi mình đại tiểu thư trợt liền hiểu rõ ra rất là cục xúc nói ra không cần như thế mau mau xin đứng lên mau mau xin đứng lên thuốc hạ h k o A n thai tới chu ậ m để đại ể i t t hoàng ư bị, bị khuất. Trọng tội gia thân không thể tha thứ. Trọng tội trọng mời ra Còn huyền n lòng biết muốn g l biết m ì h như thật cho cứ coi n vậy loa là qua sau la muốn đó đại riêng bị hồn â n sinh tử lưỡng nan. Sau đó lần nữa rộng thỉnh không hoàng biết tội, thôi. Ai tử được, đó đầu sợ chỉ cao chú h Sau dập nàng chưa từng gặp qua loại tràng diện này lúc này không biết nên như thế nào ngôn ngữ trong lòng quýnh lên liền kịch liệt hò khan sắc mặt càng là không chịu nổi thư không huyền hoảng hốt vội vàng một cỗ tinh thuần nội lực không muốn mạng hướng á chu thể nội rót muốn là á chu chết ở trước mặt hắn hậu quả này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đủ rồi đủ thư không bang chủ không cần lãng phí nữa nội lực tại ta thư không huyền gặp á chu khá hơn chút liền lần nữa quỳ xuống cất giọng nói đại tiểu thư nhân từ không muốn xử phạt chúng ta có thể quy củ không thể xấu chúng tử đ ệ bằng vào ta vì dạng mỗi người mời phạt đi nói xong tư không huyền thì từ trong ngực quất ra một cây dao găm không nói hai lời một đao liền đem tay trái mình hai đoạn ngón tay t ư ớ c xuống dưới sau lưng chúng đệ tử cũng là như thế trong lúc nhất thời nhàn nhạt mùi máu tươi tàn ra để trong trang quần hùng trong lòng ác hàn thiếu nữ này thân phận gì thiểu thư nhà nào thế mà thụ điểm ỵ k q u ấ t liền để giang hồ danh tiếng hiển hách thần nông bang bang chủ tự đoạn ngón tay mời phạt v y thế như thế làm thật vô cùng kinh khủng a chu thiện tâm không thể gặp người khác chịu khổ chớ nói chi là tư không huyền bọn người là bởi vì chính mình nguyên nhân mới tự phạt trong lòng ấ y náy đến tột đỉnh dãy ruổi lấy liền muốn ngồi xuống tiều phong thấy thế đỡ lấy nàng trong lòng cũng là đối tư không huyền lần này cử động ngạc nhiên không thôi các ngươi các ngươi làm cái gì vậy à nói không trách các ngươi vì sao còn muốn như thế tư không huyền sắc mặt tràn đầy hay náy lại không thèm để ý chút nào chính mình thiếu đi hai khoảng ngón tay lần nữa bái phục nói chúng thuộc hạ thẹn với đại tiểu thư việc này vốn nên trọng phạt có thể đại tiểu thư bây giờ cần người thủ hộ cho nên thuộc hạ mới tự ý tự làm chủ tự đoạn hai ngón tay sau đó thuộc hạ tự nhiên bẩm minh đại nhân lại lĩnh trọng phạt nói xong tư không huyền trường sinh mà lên không để ý chung quanh quần hùng ánh mắt cao giọng đối thủ hạ sau l ư n g quát nói đại tiểu thư ở đây bị hủy khuất cấp lao t ử gọi người vây quanh này cầu thí thôn trang vâng thủ hạ một người vội vàng lên tiếng đồng thời từ trong ngực móc ra một cái phẩm chất riêng khói lửa nhen nhóm Bảnh! trên không nổ vang, Khói hóa lửa làm ở một chương á i to n vậy huyết h năm mươi tư, đại ca ta nhớ ngươi lắm yên h ỏ a cầu viện thủ đoạn này rất phổ biến nhưng là phần này cử động lại là chọc g i ậ n tụ hiền trang bên trong tất cả hào khách du thị song hùng mặt lệnh lấy hướng tư không huyền hỏi tư không bang chủ cái này là ý gì tư không huyền hiện tại trong lòng nghĩ đều là như thế nào cấp chính mình đại tiểu thư xuất khí như thế nào tại diêm la trước mặt đại nhân có lời có thể nói chỗ nào còn quản cái gì tụ hiền trang không tụ hiền trang a du thị song hùng lại như thế nào dám để cho đại nhân nghĩa ngội thụ ủy khuất cái kia chính là cùng toàn bộ thần nông bang không qua được ý gì tiểu thư nhà ta tới nơi này thụ khinh thường bị ủy khuất thư không huyền tự nhiên muốn giúp tiểu thư lấy lại công đạo nơi đây tất cả mọi người có một cái tính toán một cái thức thời liền đi cấp tiểu thư nhà ta dập đầu nhận lầm tiểu thư tha thứ thì thôi nếu không hừ hừ hôm nay liền cứ gọi các ngươi biết đắc tội tiểu thư nhà ta xuống tràng lớn mật côn u vọng tư không huyền lời ấy quả thực cũng là không coi ai ra gì xem tại chỗ chư vị hào khách như không so với kiều phong càng để bọn hắn nổi giận tiết thần y xem như gặp các mặt của xã hội người tuy nhiên cũng đối tư không huyền lần này ngôn ngữ vừa kinh vừa sợ nhưng hôm nay đại địch tiểu phong ở bên không dễ lại cây cường địch sau đó đ è xuống quần hùng q u á t mắng hỏi tư không ban g chủ mong rằng cáo chi người lớn nhà ngươi là ai nơi đây sự tình đơn thuần h i ể u lầm làm gì làm to chuyện tư không huyền cười h ắ t h ắ t nói các ngươi cũng xứng biết được nhà ta danh hủy của đại nhân một bầy kiến t hôi thôi hà đến nói nhảm nhiều như vậy tranh thủ thời gian cho ta nhà đại tiểu thư dập đầu nhận lầm lúc này tư không huyền đã cùng trước đó nâng cốc nôn hoan thời điểm tưởng như hai người n ô n ngữ sắc bén coi trời bằng vung a di đà phật thí chủ như thế c u ồ n g vọng có biết đã phạm vào nhiều người t ứ c giận huyền nan hòa thượng người thiếu lâm tự không đi ăn chay niệm phật lại cả ngày phao trong võ lâm loay hoay thị phi quả nhiên là không tuân thủ phật tổ thanh quy lao tử đã quẳng xuống bảo tin hay không tự nhiên do được các ngươi chỉ là sau đó đừng hối hận chính là khá lắm cùng đồ cho ta các loại cho là ngươi xem như cái nhân vật hiện tại xem ra giống như cái này kiểu phong đồng dạng không biết tiến thối không coi ai ra gì thôi đợi ta thử một chút thủ đoạn của ngươi nhìn giống hay không ngươi nói chuyện lợi hại như vậy du ký s á c h lên binh khí liền hướng về tư không huyền đánh tới làm nơi đây chủ nhân tự nhiên cần x u n g phong tư không huyền trên mặt khinh miệt không né tránh vung lên nhất trưởng thì đập vào du ký trong tay viên thuẫn phía trên một dưới lòng bàn tay tinh thiết viên thuẫn thế mà chịu không nội lực lõm một cái tấp sâu trường ấn kinh lực chuyển phía dưới chấn động đến du ký liền lùi lại sáu bảy bước mới lảo đảo đứng vững trong miệng một ngụm máu tươi nhịn không được thì phun tới h ừ công phu m è o quào cũng không cảm thấy ngại đi ra bêu xấu t h a n h t h a n h thật thật cấp tiểu thư nhà ta dập đầu nhận lầm không phải vậy hôm nay liền diệt ngươi này cầu thí sơn trang d ù ký võ công trong giang hồ cũng là có tên số nhất lưu mặc dù không tính là nhưng là cũng là nhị lưu bên trong hảo thủ bây giờ lại bị tư không huyền nhất trưởng chấn động đến nội thương thổ huyết lại nhìn viên kia thuẫn phía trên tấc sâu trường ấn quần hùng mỗi người trong lòng bồn u trồn đều biết tư không huyền võ công khẳng định không yếu lại nghị không ra lại cao cường như vậy tinh thiết lên đều có thể nhất trưởng lưu ngân công lực cỡ này sợ là nhất lưu cao thủ bên trong cũng chưa có người có thể làm được a a di đà phật lão nạp đến lĩnh giáo tư không thí chủ cao chiêu lúc trước bị tư không huyền một trận lời nói dối trở về huyền nan hòa thượng đứng dậy tuyên một tiếng nhậm phật đưa tay cũng là nhất trưởng đánh về phía tư không huyền thiếu lâm la hán trưởng cũng xứng lấy r a cấp lao tử nhìn muốn chết tư không huyền đánh cho cũng là trấn nhiếp chủ ý nơi nào sẽ hư một phương thiết trưởng là được rồi đi lên trong n g á y mắt hai trưởng tấn công phát ra một tiếng văng trầm tư không huyền dưới chân lui nửa bước mà huyền nan hỏa thượng thì là lui ba bước mỗi một bước đều xuống đất khoảng tấc đứng vững sau sắc mặt tái nhợt khoe miệng một tia máu tươi tràn hẳn ra ngạc nhiên cũng là một dưới lòng bàn tay không địch lại lớn mật cùng đ ổ thế mà đả thương thiếu lâm cao tăng đại gia hỏa cùng tiến lên không tin hắn có thể thắng chúng ta nhiều người như vậy không biết là ai một tiếng hô to quân hùng lại là tâm lý đồng ý hào hào s á c lên binh khí từ từ hướng về tư không huyền một đám tới gần đông đông đông bệ bộn tiếng bước chân đ ỗ n g nhiên theo bốn phía vang lên tiếp theo liền thấy số lớn thần nông bang ăn mặc võ giả hoặc leo tường hoặc đẩy cửa vào theo bốn phương tám hướng vào ọ t v nhân số không dưới hai trăm lại mỗi cái sát khí đằng đằng ngược lại đem quần hùng vây quanh thư không huyền thấy thế cởi to cao giọng hô chúng huynh đệ n g h e lệnh một nén nhang làm hạ định nơi đây mọi người muốn là còn không có hướng đại tiểu thư dập đầu nhận lầm đều cấp lao tử dết ây quần hùng tâm lý hơi kinh không có nghĩ tới những thứ này thần nông bang đệ tử tới nhanh như vậy mà lại mỗi cái thái dương huyệt nô lên rõ ràng nội lực không kém trên thân khí thế càng không tầm thường cùng tầm thường người trong võ lâm rất khác biệt có chút kiến thức lại là trong lòng thầm nghĩ những người này làm sao nhìn qua giống như vậy quân ta võ giả thủ đoạn quân sĩ huấn luyện hệ thống đây là tiết vô toán bình tĩnh xuống kế sách chung tán binh chỉ có thể làm giặc cỏ võ công lại cao hơn cũng ứng phó không được cảnh tượng hoành tráng chỉ có như quân tốt đồng dạng hiểu được phối hợp minh bạch tiến thối có theo mới là hợp cách sát tải thần nông bang chỉ cần sát tải không muốn hào hiệp trên xe ba gác ga chu tâm lý lưỡi nàng thế mới biết chính mình được không đại ca thế mà có nhiều như vậy xem ra thật là lợi hại thủ h ạ tâm lý không khỏi lấy ra so sánh đầu tiên là nàng công tử ra mộ dung phục tâm lý một phen tính toán sau đó lắc đầu chính mình đại ca so với mộ dung phục đến mạnh quá nhiều không có khả năng so sánh sau đó là nàng có chút kính ngưỡng kiều phong võ công không nói đại ca khẳng định không so kiều phong kém như so hào hùng tựa hồ kiều phong càng tăng lên nhưng so với ba khí so với thế lực cũng giống vậy kiều phong cùng đại ca không cách nào sánh được suy nghĩ trong lòng liền không tự chủ được thì thầm đi ra đại ca a ngài ở nơi nào đâu tiểu nội nhớ ngươi ai ngờ tiếng nói của chính mình vừa dứt đầu liền bị một cái rét l ạ n h đại thủ nhẹ nhàng đệ lại bên hai vang lên một trận ôn ôn ngốc nha đầu không phải đổ cho ngươi không ít nội lực sao làm sao còn như thế không tốt bị người bị thương thành dạng này a kinh hãi ngẩng đầu lên một bóng người cao lớn chẳng biết lúc nào đứng tại bên cạnh mình chính vô đầu của mình một mặt ý cười không phải đại ca của nàng tiết vô toán còn có thể là ai đại ca ngươi ngươi đến đây lúc nào vừa mới a ngươi nói ngươi nhớ ta ta liền tới ân để đại ca trước chữa thương cho ngươi lại nói a chu chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đại thủ bên trong đột nhiên mạo một đoàn nóng hầm hập đồ vật đến trong cơ thể mình sau đó trên thân tất cả không thoải mái trong nháy mắt toàn tốt hơi giật mình tâm lý lại là đại hỷ vội vàng theo trên xe ba gác nhảy xuống tới vui sướng nhảy nhót vài cái sau đó lôi kéo tiết vô toán tay cười đến đáng yêu còn nhảy ngươi còn chưa nói ngươi làm sao bị người thương tổn cho không ngươi nhiều như vậy nội lực đồ vô dụng tiết vô toán đ i bị môi đôi cái này lãng phí chính mình nội lực m ộ i t ử rất là khinh bỉ nhìn một cái người ta tư không huyền cùng chung v ạ n k i ừ u cấp điểm nội lực cũng là thiên hạ nắm chắc cao thủ vị này ngược lại tốt như trước vẫn là mềm quà đảo ai cũng có thể nắm đi nắm đi đại ca chán ghét người ta chỉ là nhất thời hoảng hồn mới lấy đường nào có ngươi nói như thế không chịu nổi a tiết vô toán lắc đầu khua tay nói được rồi đứng qua một bên nhìn đại ca giúp ngươi xuất khí ẩn ẩn A chương u Nhu thuận sau nói xong liền Nhu thuận đứng ở tiết vô toán tiết l ở vô n g dí dỏng hướng về phía bốn phía võ lâm năm mươi lăm một tên cũng không để lại lúc này tụ hiền trang bên trong lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều rơi vào đột nhiên trống rông xuất hiện tiết vô toán trên thân mỗi người trong lòng hoảng sợ nhìn lấy tiết vô toán cùng a chu nói chuyện không ai dám từ một câu bao quát tư không huyền ở bên trong chỗ có thần nông bang bang chúng lúc này đều hồn nhiên không để ý cùng nhau quỳ xuống chờ lấy tiết vô toán trách phạt nguyên một đám tựa hồ không có chút nào phong bị nhưng đối diện võ lâm quần hùng lại đều sắc mặt khó coi không tiến ngược lại thụt lùi ngược lại là bày làm ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch âm hàn khí tức theo tiết vô toán xuất hiện trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thôn trang mọi người chỉ cảm thấy hàn khí theo bàn chân đi lên trực thấu lưng giống nhau bị người lấp một khối hàn băng tại trong quần áo nhịn không được đánh liên tục dùng mình cách gần nhất kiều phong cảm xúc s â u nhất biết chung quanh âm hàn còn có cái kia nồng đậm s ắ c khí đều là theo bên người vị này cùng hắn tại quán rượu tốt một phen ngâng ly r i ê n g huynh bây giờ thân phía trên phát ra chẳng những dọa người tới cực điểm thậm chí còn quỷ dị tới cực điểm kiều phong cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng hào hùng trước mắt loại tràng diện này còn thật là lần đầu tiên đụng phải vốn định tiến lên chào hỏi có thể lời đến khỏe miệng nhưng lại không thể không nuốt trở vào tư không huyền a ta cái này nghĩa muội không quá có ích bị người khi dễ là chính nàng đáng đ ờ i các ngươi cũng nghĩ như vậy đúng không sau đó thì vây ở chỗ này nhìn chuyện cười của nàng tư không huyền dọa đến đều nói không ra lời đầu xử tại trên mặt đất toàn thân run dày không ngừng đại ca không trách tư không ban g chủ bọn họ trước đó cũng không biết ta muốn tới nơi này càng không biết ta bị thương bọn họ đều chính mình mời phạt gây mất hai ngón tay ngài đừng có lại hù dọa bọn họ có được hay không vậy tiết vô toán ác thanh ác khí quay đầu t r ư ờ n g á chu liếc một chút quát nói im miệng lên đáp lời nói nói cho cùng chuyện gì xảy ra những người này vây ở chỗ này làm gì tư không huyền liền vội vàng đứng lên giam ba câu đem nơi này sự tình tất cả đều đổ ra sau cùng nói thuộc hạ tâm trung khí phẫn tại là gọi tới trong bang hảo thủ chuẩn bị muốn những thứ này để đại tiểu thư bị ủy khuất người cấp đại tiểu thư dập đầu b ồ i tội đại nhân ngài liền đến tiết vô toán nhìn chung quanh bốn phía mặt mũi tràn đầy khinh thường nết miệng nói chỉ những thứ này đ ồ bỏ đi cũng xứng xương anh hùng đại hội thư không huyền ngươi k h á c không phải đang t r e o chọc bản quân chơi a thư không huyền liền nói không dám lúc này cuối cùng lấy dũng khí tiết thần y đứng dậy hướng tiết vô toán chắp tay nói các hạ là người nào như thế c u ầ n ngôn lời nói dối thế nhưng là không đem ta trung nguyên võ lâm để vào mắt tiết thần y lời nói này cực kỳ có mức độ tại hắn muốn đến tư không huyền thần nông bang là đại lý bang phái n à y quỷ dị người xuất hiện lại là tư không huyền đại nhân tự nhiên cũng là đại lý người bây giờ đến đây nhìn kỳ ngôn ngữ khí khí thế có chút không dễ chọc cũng tả tính đến t ị c h liệt sau đó một đỉnh trung nguyên võ lâm cái mũ thì khấu trừ đi muốn muốn đối phương mang trong lòng cố kỵ ngươi chính là tiết thần y bản quân khi nào nói qua không đem trung nguyên võ lâm để vào trong mắt nghe đến đó tiết thần y trong lòng vui vẻ ám đạo đối phương quả nhiên là sợ phiền phức ai ngờ tiết vô toán lời kế tiếp lại là chuyện đột nhiên chuyển một cái Bản Bất bây bị bản bỏ ba quân nói này. nói, Trung Nguyên võ lâm hoàn toàn chính không quân người, người phần húng qua quá qua, đều đều lâm trước thể thể mắt chưa có có xác có các có chi khách. kia loại lời giờ đi. lửa, để là Là vào mà võ đồ cơn giận dữ. ỉ vào nhiều người tiếng quát mắng bắt đầu liên tiếp tiếng càng ngày càng lớn có thể người có quyết tâm lại phát hiện giữa sân cái kia mười mấy cái lấy từ trưởng lão cầm đầu người trong cái b ă n g lại xanh mặt không nói một lời khá hơn chút người thậm chí mặt mũi tràn đầy do dự tiết vô toán đôi những người trước mắt này để không nổi nửa điểm hứng thú liền một cái da dáng cao thủ đều không có hắn cũng không phải tiểu hải tử loại này giấm con kiến sự tình không có nửa điểm hứng thú một nén nhang đều qua thư không huyền ngươi còn thất thần làm gì đem những này đồ bỏ đi toàn đều cho ta dọn dẹp nhìn lấy đáng ghét thật u huyền tay, sau quay hô, xong, chung quanh ộ c chắc cao có hạ lĩnh mệnh. không hướng hô, nhân lệnh. chính phía. h đại là la lên toán người giọng nói xong, tiếng nổi bốn mới Tư tiết tay, Giết sát. giết t vô Vừa đó động thủ những thứ này giang hồ hào khách nhóm mới hiểu được những thứ này trong mắt bọn h ắ n khí thế có chút kỳ quái thần nông bang bang chúng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ am hiểu tổng cộng chi thuật còn chưa tính thế mà còn đem tổng cộng chi thuật cùng quân trận đem kết hợp ba năm người hoặc là bảy tám người một cái đòn nhỏ đoàn tại đoàn ở giữa còn hô ứng lẫn nhau thậm chí gặp phải cường địch hợp có thể đoàn cùng đoàn ở giữa sát nhập gần hai trăm người động thủ thế mà như là bốn năm trăm người đồng dạng thật nhanh liền đem giang hồ hào khách nhóm vừa lên thế cấp hung hăng ép xuống tiều phong bên kia đánh cho náo nhiệt ngươi không đi phụ một tay sao tiều phong sớm c o i ý đó chỉ là không muốn bị những cái kia quân tốt giống như thần nông bang bang chúng hiểu lầm cho nên một mực sinh chịu đựng bây giờ tiết vô toán lên tiếng hắn liền cười ha ha một tiếng vọt người liền r a nhập vòng chiến t i ể u phong đến một lần nhưng là hổ vào b ầ y dê vốn là bị không ngừng áp xúc không gian một đám hào khách nhóm chỗ đó còn ngăn cản được một chút một cái thất thần liền bị bốn năm cây trường đao chặt ở trên người một lát lại là tầm mười người đổ vào vũng máu bên trong không biết sinh tử ta đầu hàng ta nguyện ý cấp đại tiểu thư dập đầu bội tội thà ta có một người không thể chịu được sức lực khủng hoảng la to hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g ném đi binh khí muốn muốn xông ra vòng chiến có dẫn đầu đằng sau lại có không ít người liên tục xin tha thiết vô toán cười ha ha nghĩ thầm còn anh hùng đại hội đây không phải có không ít người tham sống sợ chết sao đây cũng là anh hùng t i ề u phong phong độ hoàn toàn như trước đây đối với cầu xin tha thứ người hắn đều bung tha thậm chí từ đầu đến cuối ra tay cũng chỉ là trọng thương lại không có lấy tính mạng người ta bởi vì thế cuộc trước mắt đã là nghiêng về một bên trong lòng của hắn chiến ý giảm mạnh thậm chí có loại khi dễ người yếu hổ thẹn cảm giác đa tạ kiều đại gia ân không giết đa tạ nhiều a kiều phong hai mắt một trống trước mắt một cái đã đầu hàng nhận sợ người bị hắn bung tha trong miệng còn tại nói lời cảm tạ lại bị một bên bên trên du tẩu tư không huyền một trưởng vỗ t h i đầu tư không bang chủ duyên là như thế hắn đã đầu hàng nguyện ý cấp tha chu cô nương dập đầu nhận lầm ngươi vì sao còn muốn đem đánh giết tư không huyền không ngừng bước trên tay càng tiếp tục thu hoạch nhân mạng trong miệng lại nói dập đầu nhận lầm thời gian qua lâu rồi hiện tại đại nhân mệnh lệnh là thanh lý đồ bỏ đi những người này còn sống cũng là đồ bỏ đi chỉ có đều đã chết mới có thể tính toán sạch sẽ t i ể u hinh muốn là cảm thấy không xuống tay được đều có thể lui ra ngoài nơi đây giao cho ta thần nông bang liền cũng là không có vấn đề một tên cũng không để lại g i ế t sát t i ể u phong lúc này mới phát hiện chính mình trước đó trọng thương những cái kia hảo khách nhóm lúc này đã sớm bị người bổ thân đào cầm tạm tràng thần nông bang thế mà thật dự định đuổi tận giết tuyệt bọn họ không sợ đắc tội toàn bộ trung nguyên võ lâm sao tiểu bang chủ cứu ta tiểu bang chủ ta sai rồi van cầu ngươi mau cứu ta à trong cái bang cũng có đồ hèn nhát cái kia cùng đi theo xem náo nhiệt mã phu nhân khang mẫn còn có một vị trưởng lão đều bị sợ vỡ mật lớn tiếng hướng tiểu phong cầu cứu hồn nhiên quên trước đó bọn họ là như thế nào chửi t ớ i tiểu phong hận hắn k h ô n g c h ế t c ũ n g quên bọn họ tới này tụ hiền trang lại là vì chuyện gì khang mẫn thì cũng thôi đi kiều phong có thể mặc kệ sống chết của nàng nhưng trong bang những lao huynh đệ k i a lại làm cho kiều phong trong lòng không đành lòng dưới chân nhất động liền muốn đi cứu người nhưng không ngờ bị tư không huyền n g ă n trở kiều huynh những người này có thể theo ngươi uống qua đoạn giao rượu các ngươi vốn liền thành địch nhân đối với địch nhân từ bi cũng không phải đại trượng phu gây nên còn mời kiều huynh một bên quan chiến rất nhanh liền tốt kiều phong còn muốn nói tiếp lại nghe sau l ư n g tiết vô toán đang gọi hắn tâm lý thở dài cũng không quay đầu quay người vượt qua người tường viện vượt t r ự chương tiếp đi. Lại là k ô n muốn này nhìn ngày g đợi ở chỗ này nhìn lấy x a tay hảo hữu nhân Thiết hát chậm toán trong bầu rượu bị tiếng. Nâng đổ lục. một rãi vô r i x u ố có chút xấu hổ. xấu v ố năm muốn gọi Kiều Phong đến uống rượu. Thế mà không cho mặt mũi Kiều uống rượu. Phong đến không như、vậy. Trưng n gọi Thế cho vậy. mươi sáu chọc giận bản quân hậu quả giết hại vẫn còn tiếp tục nhưng tiếp tục không được quá lâu t r ừ n g một trăm số giang hồ hào khách bất luận thân phận bối cảnh mặc kệ ngươi là danh môn đại phái vẫn là giang hồ danh túc lại hoặc là chỉ là hư danh chỉ cần hôm nay thân ở cái này tụ hiển trang bên trong cũng khó khăn trốn vận rủi thiết vô toán một vừa uống rượu một bên nhìn lấy trước mắt giết hại trong lòng không có nửa điểm gợn sóng trên mặt ý cười cũng là không giảm tựa hồ nhìn đến say sương ngon lành từ mà thôi người nào không chết qua thiết vô toán chính mình là sau khi chết mới đi đến cái thế giới này cho dù bây giờ bị hệ thống kéo lên phải thuyền giặc thành một cái hai không treo năm diêm la vương nhưng trên bản chất hắn cùng vong hồn không có nhiều khác nhau cho nên hắn thấy hắn không phải tại giết người mà là tại để những người này sớm kết thúc một đoạn lịch trình mau chóng bắt đầu hạ một đoạn thôi thế giới bản nguyên đều không để ý sự tình hắn lại làm sao có thể quan tâm lại không biết tình cảnh này rơi tại sao lưng a chu trong mắt lại là một phen khác cảm thụ gặp qua giết người thậm chí gặp qua không chỉ một lần nhưng chưa từng thấy nhiều người như vậy như đ ợ i làm thịt cừu non giống như bị tùy ý giết hại a chu lúc này chỉ có thể không cầm được toàn thân run lên nhắm chặt hai mắt túi đầu giấu ở tiết vô toán sau lưng thậm chí còn đem lỗ thai cũng cho che lên nàng rất nghĩ thông miệng cầu tiết vô toán tha những người kia dưới cái nhìn của nàng những người kia tuy nhiên đáng giận nhưng cũng không đến mức đều đáng chết có thể lời này nàng không dám nói mỗi khi ngẩng đầu muốn nói lại thôi thời điểm luôn có thể nhìn đến đại ca trên mặt mang hài lòng giống như mỉm cười trong lòng của nàng thì rất r u n rốt cuộc nói không ra lời mỗi tử ngươi nhìn a những người này vừa lúc mới bắt đầu xem thường ngươi làm tư không huyền quỷ ở trước mặt ngươi cầu ngươi trách phạt thời điểm bọn họ liền không dám tiếp tục khinh thị ngươi sau đó ta tới bọn họ liền chính mắt cũng không dám nhìn ngươi một chút hiện tại ngươi lại nhìn bọn họ khóc hô hào muốn dập đầu cho ngươi xin lỗi hướng ngươi khất hoạt luân phiên biến hóa có phải hay không rất có ý tứ đại ca ta ta đi thiết vô toán ngắt lời nói ngươi không cần phải nói ta cũng biết trong lòng ngươi không đành lòng đúng hay không muốn cho ta buông tha bọn họ tiểu mộ a không cần thiết sinh sinh tử tử bất quá một cảnh phim thôi trước khi chết cảm thấy giữa sinh tử có đại hoảng sợ nhưng nếu thật là chết người nào lại nói được rõ ràng là làm sao một phen q u a n cảnh cho nên a ngươi không cần thiết thương hại bọn hắn lại nói giết bọn hắn chỉ không không chỉ là giúp ngươi xuất khí thần nông bang bây giờ tiến vào trung nguyên tư không huyền dự định là mọi việc đều thuận lợi c h ầ m c h ầ m mưu toan loại này mềm o ặ t sách lược ta không thích đều nói cường long không áp đ ị a đầu xà nhưng ta không tin xa lại lớn cũng chỉ là xà mà thôi gặp một đầu ta thôn một đầu ngược lại muốn nhìn xem còn có cái gì đ ị a đầu xà dám mạo hiểm đầu đang khi nói chuyện sau cùng một tiếng hét thảm im bặt mà rừng nhìn chung quanh bốn phía một mảnh phơi t h ơ i đầy mũi mùi máu tươi mặt đất tinh hồng thậm chí đã chạy đến ngoài cửa duy chỉ có tiết vô toán bên chân một mảnh sạch sẽ vẫn như cũ không nhuấn m ụ i trần tốt bên này sự tình cũng ngươi cũng không cần hồi mộ rung ra liền theo tư không huyền đi giang lăng ở lại vương ngự yên cũng ở bên kia các ngươi cũng có thể lẫn nhau giải bờn đi thôi đợi tới cửa tiết vô toán đột nhiên quay đầu chính nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhuận mười tám mười chín tuổi công tử ca trốn ở góc tường đằng sau nhìn quanh tư không huyền cũng đã nhận ra trong mắt chừng một cái liền muốn đi bổ để l o ạ n lại bị tiết vô toán gọi lại tiết vô toán nghĩ nghĩ đoán được cái kia một lần nữa giấu hồi góc tường cái kia công tử ca là ai cất giọng cười nói ngày sau không sống được nữa có thể đi giang lăng thần nông bang tìm tư không huyền bang chủ còn có đi thời điểm nhớ đến đem cái kia dịch cân kinh cũng mang lên mặc kệ có không có trả lời thiết vô toán nói xong cũng mang theo a chu ra tụ h i ể n trang một đường vùng ven sông xuôi nam lần nữa đến giang lăng vừa tới thiết vô toán thì dẫn a chu đi vương ngự yên biệt viện thật không nghĩ đến lại đụng tới một cái người quen thiết vô toán mang theo a chu nhìn thấy vương ngự yên thời điểm nàng đằng sau còn theo một người công tử gào trăng cách đắn mặc tiêu sái thanh tú lang truy tại vương ngự yên sau lưng cười rặng rỡ ngoại trừ đoàn dự còn có thể là ai nhà a tiểu dự a lại tới quay g i à y đòi hỏi ngự yên a n g ư ơ i đây là tại đào bản quân góc tưởng n g ư ơ i có biết hay không đoàn dự nhìn thấy tiết vô toán sau sắc mặt biến hóa ánh mắt xoắn suýt bất quá vẫn là chắp tay hỏi một tiếng tốt khác thì lại không lời có thể nói hồi tưởng lại những ngày này gặp gỡ đoàn dự cũng là một bụng nước đắng không có địa phương ngược lại đầu tiên là an tâm luyện võ vốn cho rằng thần công đại thành thì trở về nhà thăm hỏi cha mẹ lại biết được cha mẹ bị người phế đi trong lòng giận dữ nghĩ đến mình đã xưa đâu bằng nay tự nhiên tự mình báo thù cho cha mẹ nhưng cuối cùng thụ không có báo thành chính mình ngược lại bị thần nông bang bắt giữ muốn không phải khô vinh đại sư kịp thời chạy tới lời nói hắn bây giờ sống hay chết còn hai chuyện trở về trong vương phủ đoàn dự trong lòng không cam lòng cũng là phát giác được mình bị cầm nguyên nhân căn bản sau đó kéo lên vương phủ hộ vệ bắt đầu đối luyện Tích luy đối chiến kinh h luy đối i n g ệ một Nghĩ đến lợi hại hơn nữa hại lợi m số thì lại đi tìm trung lại vạn đi cái ử u phiên phức. phiền Nhưng hắn không h ai biết hắn còn không có làm phiền người còn có k làm c n g ư ờ khác tóc r ư ớ tới c cửa. cái hết tìm Một t đã bạc mặt hồng hào bà lão vô cùng lợi hại một đường ở trong vương phủ sông ngang sông thẳng đem hắn tìm tới sau đó một phen tranh đấu chính mình né tránh không vội chúng một mũi am khí tiếp theo chính là sống không bằng chết khủng bố thể nghiệm trong lòng minh bạch cái này chính là mình ngày đó tại hạnh tử lâm thời điểm hưởng thụ qua sinh tử phủ còn dám đi thần nông bang náo sự ngươi sẽ sống đau nhức tử ngứa chết đi kể từ đó đoàn dự chẳng những không còn dám đi thần nông bang tìm phiền thoái còn muốn mỗi tháng đến cửa cầu giải thuốc chỉ cần hắn dám trì hoãn một giây đồng hồ loại kia sống không bằng chết tư vị liền sẽ lập tức bao phủ toàn thân tâm lý biệt khuất phía dưới cầm lên tháng sau giải dược đoàn dự thì một đường sôi nam lần nữa rời nhà trốn đi theo thần nông bang g i ấ u chân càng làm cho hắn tìm được giang lang đến còn tìm đến mong nhớ ngày đêm vương ngự yên gặp qua diêm la đại nhân gặp qua đại tiểu thư vương ngữ yên chào hỏi t i ế t vô toán lại không phản ứng nàng mà là tiếp tục nhìn lấy b ằ n g dự hỏi ha ha tiểu dự ngươi cái này sụ mặt cho ai nhìn a một vốn một lời quân có ý kiến a nha bản quân biết ngươi nhất định là biết cha mẹ ngươi bối phế bỏ sự tình như thế nói đến ngươi đến giang lăng cũng không phải tới tìm ngữ yên mà chính là tìm đến bản quân muốn tìm bản quân báo thủ t i ế t vô toán lời kia vừa thốt ra bầu không khí thì biến đến có chút quỷ dị đoàn dự khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn lấy tiết vô toán nói phụ thân ta cùng ngươi không oán không cửu ngươi vì sao muốn phế đi võ công của hắn còn có những cái kia quân tốt theo ngươi cũng không khúc mắc ngươi có tại sao muốn tùy ý tàn giết bọn hắn bọn họ tội gì tiết vô toán nụ cười không thay đổi trả lời bản quân nhìn phụ thân ngươi không vừa mắt không có đem hắn giết đã tính toán tiện nghi hắn còn những cái kia quân tốt đã giết thì đã giết có gì ghê gớm đâu lại nói ai có thể làm khó dễ được ta n g ư ơ i sao đoàn dự giận dữ n g ư ơ i võ công siêu tuyệt liền có thể lạm sát kẻ vô tội sao cái này cùng tà ma lại có gì khác biệt ngươi một người chẳng lẽ còn có thể địch nổi ngàn vạn ta không tin trên đời này không ai có thể trị được ngươi lớn mật tại tiết vô toán sau l ư n g tư không huyền nhịn không được tiểu tử này rõ ràng đã bị sinh tử phù khung ở thế mà còn dám chạy đến giang lăng đến còn dám đôi r i ê m la đại nhân nói năng lô mãng tư không huyền tâm lý một trận tà hỏa hận không thể lập tức giết chết đoàn dự Đoàn đem ngươi có biết hay không ngươi đem bản quân chọc giận dự A hay biết cái có chọc có sẽ g ì hậu quả sao? Muốn hay không bản quân giúp ngươi phân quả Muốn quân bản sao? ngươi giúp t í c h phân phân tích? Không cần đến ngươi phân tích. Chỉ chết cần đến ngươi m à lấy. Coi thảo a đoàn toán ngươi. cũng dự sẽ sợ、ngươi. Tiết vô k ô n giận, tự mình nói, chọc giận g tự chọc b n quân, bản quân liền sẽ giết ngươi.、Mà、ngươi vừa chết, các ngươi giết sẽ chết, Mà vừa các đ ạ n thị chư ắ chắn c cùng hình h bản quân n n ư ớ can l ử Vì trảm thảo trừ can, bản quân chỉ có thể liên tiếp cũng đem bọn hắn đều giết chết bao quát cha mẹ người người bà bá còn có thiên long tự cái kia một đám hòa thượng nói không chừng sẽ còn bao quát ngươi cái kia nghĩa bạc vân thiên nghĩa huynh kiều phong các loại đại lý quốc hoàng thất bị quét sạch sành xanh về sau ngươi cảm thấy xung quanh thổ phiên quốc hội làm thế nào sống chết mặc bây vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi hối của đến lúc đó đại lý quốc bị diệt dân chúng trôi giạt khắp nơi không nhà để về ngươi nói một chút lại hội chết bao nhiêu người kể từ đó những người này mệnh sổ sách ngươi nói là tính toán tại bản quân trên đầu đâu vẫn là tính toán tại ngươi đoàn dự trên đầu chương năm mươi bảy mộ dung phục khoản này nhân mạng sổ sách đến cùng là tính toán tại bản quân trên đầu vẫn là tính toán tại trên đầu của ngươi thiết vô toán một câu liền đem đoàn dự cấp hỏi ngộng hàn tinh thông phật lý biết đây là một cái nhân quả b i ệ n đề tuy nhiên nghe và o hoang đường cực kỳ có thể suy nghĩ cẩn thận lại lại thị phi thường phù hợp logic mà lại khả năng cực lớn chính mình xúc động nói hai câu sau đó bị giết ngược lại còn muốn hại chết trí thân hảo hữu cùng ngàn vạn người vô tội trọng yếu nhất chính là tại tiết vô toán thực lực trước mặt đoàn dự tìm không đến bất luận cái gì cãi lại lý do t ử đều không chết lên không thể chết rồi hắn lúc này tâm tính dùng ngôn ngữ căn bản không thể biểu đạt v ắ n nhất trong l ò n g ngực một miệng lao huyết trực tiếp thì phun tới nhìn lấy trước người tiết vô toán như gặp ác ma tiết vô toán gặp đoàn dự bị chính mình dăm ba câu nói đến thế mà thổ huyết trong lòng cực kỳ đắc ý nghe nói qua đem người mắng thổ huyết người nào nghe qua bị nói đến thổ huyết cho nên à đoàn dự ta nếu mà là n g ư ờ i thì nhẫn tâm khắc khổ luyện võ vạn nhất ngày nào ngươi luyện so với ta còn lợi hại hơn không liền có thể lấy báo thủ rửa hận sao ngươi nói ta giảng chính là không phải rất có đạo lý a đoàn dự lần nữa mở mị xuất thần tâm lý không biết suy nghĩ cái gì thì liền hắn thần tiên tỉ tỉ theo tiết vô toán rời đi hắn cũng không có nửa điểm phản ứng mà chỉ muốn kiến thức qua tiết vô toán thủ đoạn người đều sẽ cảm giác đến đây cũng không phải là người có thể đ ạ tới t đoàn dự cho dù lại là võ học kỳ tài lại như thế nào luyện cả một đời cũng không có khả năng đạt tới tiết vô toán bây giờ trình độ chớ nói chi là tiết vô toán cũng không có khả năng d ậ m chân tại chỗ muốn siêu việt ở trong mơ đều không thực tế đoàn dự hai lần bị tiết vô toán tẩy n a o á chu cùng vương ngự yên đều tại chỗ làm người đứng xem các nàng rất rõ ràng phát giác được tiết vô toán cái này là cố ý tại đem đoàn dự tư duy hướng trên đường nghiêng lĩnh lại nghĩ mãi mà không rõ tiết vô toán vì cái gì phải làm như vậy không tại sao cũng là chơi vui một cái liền thời gian đều biến đến có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại cái kia có bao nhiêu n h ả m chán đã không cần nói nhiều bị làm thành thần cũng tốt làm thành tà ma cũng được chỉ cần có thể từ đó tìm tới việc vui tiết vô toán liền sẽ làm còn hội mang đến biến cố gì cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu sau ba ngày tiết vô toán tại thần nông bang trong biệt viện lại nên đón một người quen cô tô mộ dung phục tại tiết vô toán trong mắt đây là một cái tính dẻo cực mạnh người đầu tiên hắn có một cái có thể vì đó vứt bỏ hết t h ể to lớn lý tưởng tiếp theo người này làm việc không từ thủ đoạn mà lại thủ đoạn độc ác mấu chốt nhất là người này não t ử không quá tốt dùng rất dễ dàng bị mê hoặc lại là một cái đồ hèn n h á t mà đối với mộ dung phục tới nói Có có nói thể lần nữa nhìn thấy tiết vô toán có thể nhìn lần là nữa vô gặp muốn muốn sinh, sinh mộ dung phục bản quân lần trước cho ngươi đề cập qua giao dịch ngươi suy tính được như thế nào mộ dung phục tự nhiên còn nhớ rõ liên vội vàng gật đầu nói tại hạ vẫn nhớ cũng không biết cụ thể làm sao cái giao dịch pháp đơn giản a bản quân gia người xuất tiền xuất lực giúp ngươi cầm hạ nhất khối thổ địa giúp ngươi quang phục đại yến triều mà ngươi cần phải bỏ ra chỉ là ngày sau quốc thổ phía trên sản xuất tất cả thiên tài địa bảo như thế nào có phải hay không rất có lời giao dịch mộ dung phục nghe mắt tròn v á n g thầm nghĩ ngươi xác định ngươi nói không phải mời khách ăn cơm loại chuyện nhỏ nhặt này mà chính là giúp ta phục quốc cầm xuống một mảnh thổ địa có đơn giản như vậy mộ dung gia cũng sẽ không liên tục cái này nhiều đời người đều buồn bực sầu não mà chết gặp mộ dung phục ánh mắt phiêu hốt tiết vô toán cười nói thế nào không tin bản quân hh ắ c ắ c bản quân cho ngươi phân tích phân tích ngươi liền hiểu ngươi nhìn à thần nông bang theo bị bản quân tham gia về sau phát triển mạnh biết bao ngươi cũng thấy đấy bây giờ bang chúng nhiều đến hơn hai vạn tại đại lý cùng đại tống tất cả đại thành trấn đều có người tay đóng quân lúc này mới chỉ là không đến thời gian một năm mà thôi ngư ơ i ngẫm lại xem ba năm năm sau thần nông bang lại sẽ biến cường đại cỡ nào một trăm ngàn người hai trăm ngàn vẫn là một triệu quốc thể chi hạ những bang phái khác có thể phát triển không được lớn như vậy nhưng bản quân thần nông bang lại không sợ bất luận cái gì bên ngoài nhân tố cho dù đại tống quốc hoàng đế muốn can thiệp cũng không có tư cách bởi như vậy chẳng những có thể lấy tụ lại thiên văn sổ tự tài phú còn có thể nuôi dưỡng đại lượng cao thủ mà ngươi có biết hay không ta thần nông bang người huấn luyện đều theo lấy quân tốt huấn luyện hệ thống tới võ lâm thủ đoạn tăng thêm quân trận hệ thống ngươi cảm thấy ai sẽ là đối thủ đại tống vẫn là đại lý lại hoặc là tây hạ thổ phiên cho nên ngươi còn cảm thấy bản quân nói muốn giúp ngươi cầm xuống một mảnh thổ địa mà nói là một câu nói xôn xao đại đại nhân ta mộ dung phục theo tiết vô toán mạch suy nghĩ một đường nghe xuống tới trong lòng cái kia thanh phục quốc hỏa diễm như bị ngâm một bầu dầu hỏa nhảy một chút thì kèm nén không được nữa trong nháy mắt đem hắn trong đầu vốn cũng không nhiều quy cháy thành cho bụi nếu thật l à như tiết vô toàn nói ba năm năm về sau thần nông bang đích đích s á c s ắ c có bản lĩnh tụ lên hơn một trăm ngàn người giúp hắn tại xung quanh bất luận cái gì một nước trên thân g ầ m hạ nhất khối thổ địa tới mà chính hắn cần phải bỏ ra chỉ là thiên tài địa bảo loại này bất lực với đất nước hàng xa xỉ mà thôi một vốn bốn lời a kết quả là mộ dung phục một kích động nói chuyện đều có chút không lưu loát chỉ là đầu mổ thóc một dạng điểm không ngừng đã ngươi cảm thấy bản quân không phải tại lừa gạt ngươi vậy ngươi thì cấp bản quân nói một chút ngươi dự định ở nơi nào thành lập ngươi đại yến hương a mộ dung phục vội vàng nói bất kỳ địa phương nào đều có thể cái này muốn nhìn diêm đại nhân như thế nào thuận tiện thật đúng là không coi trọng đại lý bảo định đế cùng bản quân có ước định cho nên địa bàn của hắn không thể động mà đại tống đối với thần nông bang tiền kỳ phát triển cũng là cực kỳ trọng yếu cho nên cũng không thể động còn lại thổ phiên quốc bên tia núi cao khí mỏng lại không thích hợp các n g ư ờ i thế cư phương nam người ở lâu cho nên bản quân xem ra thích hợp nhất n g ư ờ i quang phục đại hiến địa phương tại liêu quốc liêu quốc không tệ ra luật hồng cơ ngu ngốc vô năng liêu quốc đã thế yếu n à y phía bắc kim quốc đã quất khởi thực lực ngày càng hùng t r á n g mà liêu quốc từ t r ư ớ c cùng đại tống không hợp một khi đến thời cơ thích hợp đại tống cùng kim quốc nhất định liên thủ diệt liêu quốc nếu như thần nông bang sớm làm dự định trong bóng tối bố trí một khi đại chiến mở ra chúng ta rất dễ dàng liền có thể tận dụng mọi thứ theo liêu quốc trên thân phân đến một khối lớn thịt mỡ kim quốc ha ha bây giờ còn không có thành lập bọn họ là đại liêu phương bắc một đám du mục tộc danh nữ t h ầ n tính tình hung hãn không phục quản giáo đã có phản liêu khuynh hướng mộ dung phục trong lòng liệt hỏa không khỏi đốt đến vững hơn hắn không nghĩ tới tại phía xa liêu quốc sự tình tiết vô toán cũng có thể thuộc như lòng bàn tay kỳ thế lực khổng lồ bao trùm r ộ n g quả thực nghe rợn cả người có lẽ lúc này thần nông bang cũng chỉ là hắn nắm giữ thế lực một góc của băng sơn mà thôi mộ dung phục toàn bằng đại nhân an bài không có không theo ha ha mộ dung công tử không thể so với này chúng ta đây là giao dịch ngày sau các loại công tử vinh đang bảo vị thời điểm chớ nên quên cùng bản quân ước định là được xin đại nhân yên tâm như cũng có ngày mộ dung phục đến trèo lên ngôi hoàng đế bình tĩnh sẽ không quên đại nhân ân nghĩa tất cả nước chi lực vì đại nhân thu đủ thiên tài địa bảo tiết vô toán nghe vậy cười ha ha lại không có lại ra ngôn ngữ ngày sau sự tình ai nào biết đâu t r ư ơ n g năm mươi tám quý quốc tĩnh mịch thanh sắc dưới bầu trời cái kia sẹt qua trời cao không biết kéo dài rôi đến phương nào rồi sáng trói ngân hà lại một lần nữa hướng về bốn phương tám hướng b ư ớ c xạ ra vĩ nạn g lực lượng một chút huyền diệu đạo lý như có như không tại phương thiên địa này ở giữa lặng lẽ bày ra lại lóe lên một cái rồi biến mất chốc lát sau khắp nơi tựa hồ cũng đang chấn động nổi bật phía trên ngân hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên tăng bao quát hơn một mươi lần、Địch. chúc mừng ký chủ đem luân hồi thông đạo thăng cấp đến cấp năm khấu trừ vong hồn điểm năm mươi điểm còn thừa vong hồn điểm tháng chín năm i ba tám bảy sáu giờ、Địch. chúc mừng ký chủ đem hoàng tuyền lộ theo cấp hai lên tới cấp năm tăng lên luân hồi hiệu suất năm mươi khấu trừ vong hồn điểm bảy mươi điểm còn thừa vong hồn điểm hai trăm ba mươi tám bảy sáu giờ chúc mừng ký chủ đem luân hồi thông đạo tăng lên tới mát cấp đặt tới quỷ quốc mở ra điều kiện phải t r ă n g mở ra nhắc nhở lần này mở ra đem khấu trừ năm nghìn vòng hồn điểm mời ký chủ xác nhận tiết vô toán cất mấy n g u y ệ t tiền cuối cùng là đem luân hồi thông đạo cấp điểm đầy tăng thêm cấp năm hoàng tuyên lộ gia trì một ngày ổn định thu nhập tối cao có thể đạt tới mười lăm n g h n khối đem luân hồi thông đạo điểm đầy tiết vô toán cũng là có khảo lượng hắn một mực hiếu kỳ luân hồi thông đạo tại sao lại có cấp năm cấp bốn thời điểm mỗi ngày liền có thể luân hồi một triệu vong hồn cấp năm lại lật gấp mười lần biến thành mười triệu trên đời này làm sao có thể mỗi ngày đều t ử mười triệu người thật muốn như thế cái kêu một hai tháng không đến chẳng phải chết sạch sao về sau hỏi hệ thống có rất ít cho hắn giải thích nói trên đời sinh linh ngàn ngàn vạn vạn nhỏ đến một con kiến lớn đến kình thiên cổ thụ đều có luân hồi nói chuyện trước đó đơn giản là người linh trí mạnh nhất hồn phách mạnh nhất cho nên ưu tiên bị luân hồi thông đạo hợp nhất bây giờ tiết vô toán lăng không lơ lửng tại ngân hà trên không tâm lý ám đạo quả nhiên phía dưới trong thông đạo trầm trầm tiến về luân hồi vong hồn bên trong đã không đơn giản chỉ có người xanh biếc sụp đổ thành đoàn chính là thực vật có lớn có nhỏ lớn như một ngôi nhà tiểu nhân thậm chí không bằng hạt vừng lớn màu nâu lớn nhỏ khác nhau chính là côn trùng thường thường vừa xuất hiện cũng là kết bệ kết đội to lớn một mảng lớn màu đỏ hình thái văn thiên là x u ấ t sinh có thu chạy có phi điểu có tại ô m thời o khắc này thiết vô toán cũng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt tựa hồ hắn thật thành một phương tri thần đứng tại trên trời cao nhìn xuống chúng sinh Chúng sinh khó khăn nhạc buồn, trong mắt hắn tựa như từng màn thành thói buồn, trong từng màn mắt tựa qỷ u thiếu. quá u e n hình ảnh, không nổi lên được gợn sóng, không người cũng như thống, thể thấy thể chút chỉ Hệ cảm lại Liết mỗi được có một một bất vậy. vẻ, q quốc là ạ i l cái Địch. quốc quái Quỷ gì? là thiết lập tại địa phủ vong hồn khu quần cư không muốn luân hồi không thể luân hồi không thể luân hồi vong hồn đều có thể đặt vào quỷ quốc quản lý cụ thể tỉ mỉ thì đã ghi vào ký chủ trong chi nhớ mời tự mình tìm đọc tiết vô toán nghe vậy có chút suy nghĩ liền tìm liên quan tới quỷ quốc tin tức rất nhiều rất bề bộn u cũng rất mới lạ thế mà thật giống như tên gọi của nó cũng là một quốc trần gian quốc gia có sự vật tại quỷ quốc bên trong cũng là không thiếu gì cả bất quá như muốn dựng dựng lên lại không phải một lát có thể hoàn thành quay người trở về diêm la điện tâm niệm nhất động thủ hạ thập quỷ liền bị chuyển chuyển qua trong điện tham kiến diêm quân diêm quân t h á n h an tiết vô toán k h o á t k h o á t tay nói bản quân muốn tại cái này vô đạo địa phủ bên trong chủ bị một phương quỷ quốc các ngươi cũng coi như bản quân giới trướng lao nhân có thể nguyện trợ bản quân một chút sức lực nguyện vì r i ê n g quân máu chạy đầu rơi dung tử cụ đại truy nhị truy tam truy bản quân phong các ngươi vì tụ hồn sứ chấp trưởng luân hồi thông đạo quất sách ba loại vong hồn trù hoạch kiến lập q u ỷ quốc tiết vô toán một bên nói đồng thời vung tay lên bốn kiện theo hệ thống ra đổi lấy đi ra lớn chừng bàn tay gương đồng liền rơi xuống tứ quỷ trước mặt đồng thời tương ứng chức trách nhiệm vụ cũng bị hệ thống quán thâu đến trong trí nhớ của bọn nó đây là siêu hồn kính các bên trong công dụng các ngươi đi xuống chính mình cảm thụ đa tạ diêm quân đề b ả n đa tạ diêm quân ban thưởng thuộc hạ ổn thỏa tận hết chức vụ không p h ụ diêm quân trọng thác nói xong tiết vô toán lại đem còn lại chư quỷ khất cái bản đả hồn tiên thăng cấp đến bần dân bản lời nói còn lại chư quỷ bản quân phong các ngươi vì vân du tứ phương quỷ tốt cầm đả hồn tiên thông lực hiệp trợ bốn vị tụ hồn dùng có thể nghe rõ chưa vậy thuộc hạ minh bạch sẽ làm toàn lực phụ tá bốn vị đại nhân Mời Diệm quân yên tâm. Tốt. quỷ â tâm. n yên Tốt. q u quốc sự tình vẫn là dung tử c ụ chủ đạo nhớ kỹ tiến hành theo chất lượng chớ mơ tưởng xa vời dung tử c ụ kích động đến hồn thể loạn chiến dập đầu nói xin đại nhân yên tâm dung tử c ụ nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng còn lại chư quỷ cũng giống như vậy cảm xúc bành trướng ngay tại bọn họ mới vừa rồi bị tiết vô toán sắc phong trong nháy mắt trong cõi u minh một đạo dị dạng cảm n ộ chui vào hồn phách của bọn nó bên trong như thế thập quỷ liền tâm lý minh bạch chính mình từ giờ khắc này liền không còn là phổ thông vong hồn mà chính là liệt cây âm ban thành âm sai như thế nào âm sai tại thập quỷ trong mắt đây chính là thần vị cho dù là cực kỳ cấp thấp nhất có thể đó cũng là thần vị a mà dung tử củ cùng vương gia tam đ ổ n g truy đạt được thì càng nhiều bọn họ chẳng những liệt cây âm ban hơn nữa còn là tụ hồn sứ so còn lại chư quỷ vân du tứ phương quỷ tốt loại này hạ đẳng nhất âm chức cao trọn vẹn tam đẳng không chỉ như thế bọn họ còn cảm giác mình hồn thể trong nháy mắt so còn lại chưa quỷ ngưng thật hơn hai lần trong tay siêu hồn kính công năng cũng là cường đại cùng đả hồn tiên hoàn toàn không giống tiết vô toán dẫn môi cái thần sắt nhảy cấm thập quỷ đến ngoài điện sau đó một đường đi về phía nam bay đi về sau rừng ở một mảnh rời xa diêm la điện h o à n g vụ chỗ hệ thống ở chỗ này mở quỷ quốc đ ị c h mở ra quỷ quốc hoàn thành khấu trừ vong hồn điểm năm nghìn điểm ký chủ còn thừa vong hồn điểm mười tám bốn mươi mốt sáu hệ thống thanh n m rơi xuống chỉ thấy theo tiết vô toán dưới chân bắt đầu một đạo gợn sóng đẩy ra tiếp lấy mặt đất một trận chấn động một tòa tòa nhà thổ cũ nhà ngói vụt lên từ mặt đất chung quanh biến hóa không kịp nhìn dẫn thập quỷ dạo qua một vòng có ba mươi sáu tòa nhà thổ nhà ngói có đường nhỏ còn có hàng rào nơi xa càng là mạc danh kỳ diệu nhiều hơn một mảnh nông điền đi ra đơn giản nhưng lại ngũ tạng câu toàn hoàn toàn cũng là một cái thôn xóm nhỏ bộ d á n g chúc mừng ký chủ mở cái thứ nhất quỷ quốc trước mắt quỷ quốc đẳng cấp là thôn hệ thống đưa tặng ba loại ấm cốc mời ký chủ kiểm tra và nhận tiết vô toán tay vừa lộn lòng bàn tay liền nhiều ba khoả hình dáng khác nhau hạt giống màu đen vì thanh ngọc tử là một loại có thể bị hồn phách hấp thu linh thực màu xám chính là ưu qua màu trắng chính là tam sắc quả ba loại linh thực chính là trước mắt thôn xóm bên ngoài cái kia mảnh nông điền cần trồng trọt thu hoạch tiết vô toán tâm lý đại hỷ kể từ đó trong tay hắn cũng liền nhiều ba loại đem ra được đồ vật trong này chính là quỷ quốc căn cơ chi điện dung tử cụ ngươi có thể dựa theo nơi đây ấ c xá quy mô theo luân hồi thông đạo bên trong q u ố n sách phù hợp yêu cầu lại tự nguyện vong hồn trước tới nơi đây cái này ba túi hạt giống có thể cầm cấp gia nhập quỷ quốc vong hồn nhóm chồng thuộc hạ minh bạch có thể những thứ này hạt giống lại nên như thế nào hầu hạ còn mời diêm quân chỉ thị thuộc hạ cũng tốt d ạ y cho về sau chi quỷ ngươi đây không cần phải để ý đến đến lúc đó bọn họ tự sẽ minh bạch đi chuyện nơi đây thì giao cho ngươi n ô lực a t r ư ơ n g năm mươi chín chân lung trong núi có một g ố c trong g ố c đều là cây tùng gió núi đi qua lỏng tiếng như đảo d ư ơ n g tùng chỗ sâu có một thiên lặng sân nhỏ trước cửa sinh ra đại thụ lúc này dưới cây hai người ngồi đối diện nhau trung gian trên một tảng đá xanh lớn giang khắp nơi có khắc bàn cờ hát tử bạch tử giết cùng một chỗ lấm ta lấm tấm đã có hơn hai trăm tử ngồi bên phải bài chính là cái gầy lồn khô quắt lao giả tay trái thì là cái công tử trẻ tuổi lại chính là đoàn dự hơn tháng trước đoàn dự tiếp vào một phần t i ế p mời nói thông biện tiên sinh tô tinh hà phụng mời thiên hạ tinh thông tài đánh cờ tài tuấn tại mùng tám tháng hai giá lâm hà nam lôi cổ sơn dịch kỳ rất thích tài đánh cờ đoàn dự tâm lý đại hỷ liền dẫn đoàn ra ba tên hộ vệ chạy tới tung huyện lôi cổ sơn h á n hưng chi sở trí thêm chạy lên nao phiên muộn trời chưa sáng liền lên núi đến chờ mặt trời mọc liền bắt đầu cùng trước mắt vị này khô quắt lao giả bắt đầu đánh cờ lao giả dĩ nhiên chính là phát bài viết người tô tinh hà lúc này trên bàn cờ đoàn dự bạch tử đã cùng đường mặt lộ mắt thấy chính là đại long bị chạm thua thiệt kết quả mà ngoài d ừ n g lại truyền tới tiếng bước chân không bao lâu chỉ thấy hơn mười người đi đến một người cầm đầu tóc bạc ra mồi tuổi gần bảy mươi toàn thân cách gan mặc nhưng lại xanh xanh đỏ đỏ trong tay cầm một thanh quạt giấy mặt quạt viết hai chữ tinh túc cái này sau lưng lão giả đám người các loại các loại có hòa thượng cũng có giang hồ hào khách bất quá phần lớn mặt có xanh sao tựa hồ có thương tích trong người trong lúc đó ngạc nhiên liền có mộ rung ra ra thần phong ba ác cùng bao bất đồng xem ra tựa hồ cũng bị quản chế tại lao giả này chuyên chú vào đánh cờ đoàn dự đối với người tới coi như vì gặp xuống lần nữa tầm mười tử khẽ thở dài một cái ném một con trên bàn cờ nói lao tiên sinh ván này chân lung coi là thật huyền ảo van bối phá giải không được tô tinh hà nghe vậy nhưng không thấy vui mừng ngược lại một mặt t i ế c hận liền nói ba tiếng đáng tiếc đoàn dự thua trận lui qua một bên liền lại có người đi lên tiếp tục cùng tô tinh hà đánh cờ chỉ bất quá người này tài đánh cờ so với đoàn dự đến trả có phần không đủ không có phía dưới tam lưỡng tử liền trí nhớ khô kiệt trong lòng ma trướng một ngụm máu tươi liền phun tới đoàn dự thấy thế thầm nghĩ ván này chân lung vốn là rắc rối khó gỡ mà lại kiếp bên trong có kiếp đã có chung sống lại có trường sinh phức tạp vô cùng mà lại tầm thường chân lung nhiều nhất cũng liền bốn năm mươi tử trước mắt ván này lại có hai trăm tại tử gần như thu quan khó khăn kia cũng là mấy chục lần tăng v ọ n nếu như chui vào ngõ cụt không bị sầu thổ huyết mới là lạ chờ người này thua trận ngoài rừng lần nữa truyền đến tiếng người đầu tiên là một tiếng hét to tiếp theo liền thấy bảy tám người đến cửa sân c ứ u ma c h í đoàn dự trong lòng hoảng hốt không nghĩ tới cái này yêu tăng c ũ n g tới lại không biết cùng c ư u ma trí cùng nhau mà đến vị kia khí độ bất phàm công tử văn nhã là ai công tử gia người có thể tính đến rồi đoàn dự nghe bên cạnh phong ba ác cùng bao bất đồng kinh hỷ hô to giờ mới hiểu được nguyên lai、like、cái kia công tử văn nhã thế mà chính là lâu có nghe nói nam mộ dung mộ dung công tử đến vậy có phải hay không trong lòng thấp thỏm đoàn dự vội vàng đưa ánh mắt đặt ở mộ dung phục sau lưng quả nhiên một bộ váy trắng xinh đẹp bóng người cũng cùng đi theo ra rừng tùng hiện ra thân thể không phải là cái kia vương ngự yên còn có thể là ai đoàn dự nhìn về phía vương ngự yên thời điểm vương ngự yên cũng nhìn thấy hắn bốn mắt nhìn nhau thần sắc khác nhau vương ngự yên miễn cưỡng đáp lại mỉm cười tâm lý lại có chút phiền muộn nàng vốn sẽ không hạ gờ nhưng bởi vì mộ dung phục mời mới cho tư không huyền xin nghỉ ngơi bồi tiếp đến đây lại không muốn gặp đoàn dự đối cái này luôn dây dưa không nghỉ đoạn công tử vương ngự yên là có chút không quá muốn gặp ngược lại không phải là chán ghét mà chính là người này quá cuốn người nàng lo lắng biểu ca gặp hội có hiểu lầm mộ dung phục vừa đến bốn phía đám người đều ôm quyền hành lễ thì liền tô tinh hà cũng là như thế quả nhiên một bộ võ lâm kiệt xuất phong phạm mộ dung phục từng cái đáp lễ nhưng đến đoàn dự lại chỉ là chắp tay liền quay đầu nhìn về phía dưới cây b à n cờ trâm m ắ t không nói người chung quanh trong lòng biết hắn đây là tại muốn cờ liền không người quay d ậ y sau một nén nhang mộ dung phục tự hỏi đã suy nghĩ minh bạch liền ngồi xuống cầm trắng giàu có có thể tô tinh hà đường cờ lại là biến đổi cùng trước đó cùng đoàn dự đánh cờ thời điểm khác nhau rất lớn hai ba lần liền đem mộ dung phục bạch tử r ế t đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào ma liên tại mộ dung phục trong chấm tư bên trên cưu ma c h í lại mở miệng cười nói mộ dung công tử ngươi liên tiếp bản cờ tiểu giác đô cùng người dây dưa không rõ lại như thế nào có thể nói thực hiện trong l ò n g ngực khát vọng một lời như giống như ma âm có nhĩ thế mà thừa dịp mộ dung phục tâm tư tạp lúc rối loạn chui vào trong lòng của hắn một phen mơ màng phía dưới trước mắt bàn cờ như thế chiến trường hắn mộ dung phục thành phía trên một q u â n cờ tại một đám hắc giáp quân sĩ vây công phía dưới đã mất đường sống trong lòng bi phẫn vô cùng thở dài trước không đường đi phía sau coi truy binh cũng được cũng được tạo hóa trêu n g ư ờ i cha thì còn có gì mà nói nữa nghĩ đến đây thế mà vừa muốn rút kiếm tự vẫn người khác hoảng hốt có thể muốn ngăn cản lại cũng không kịp chỉ có đoàn dự theo bản năng nhất chỉ kiếm khí điểm ra đánh rơi mộ dung phục trường kiếm trong tay miễn cưỡng đem cứu đa tạ đồ a n ồ n g tử ân cứu mạng không biết vừa mới đoàn công tử chỗ sứ có phải hay không đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm cái nào là đại lý đoàn thị lão đại nhà ta mới là chính quy đại lý đoàn g i a người không đợi đoàn dự đáp lời ngoài r ừ n g lại là tiếng người hô quát mà đến đoàn dự nghe ra người đến là ai tâm lý buồn cười thầm nghĩ không thầm nghĩ ta vậy liền nghi đổ nhi cũng tới quả nhiên chỉ thấy trong rừng đi ra bốn người chính là trong giang hồ tên xấu chiêu lấy tứ đại ác nhân đoàn duyên khánh nhạc lao tam vân trung hạc diệp nhị nương tổ bốn người ngoại trừ đoàn duyên khánh xuất thân hoàng gia tự có tạm học tại tâm bên ngoài còn lại ba cái ác nhân nhưng là đúng cờ một trong nói rốt đặc cắn mai đoàn duyên khánh cũng không nói chuyện giơ tay lên bên trong q u ả i trượng điểm một con cờ quân cờ liền bị nội lực dính trụ phóng tới trên bàn cờ đoàn duyên khánh t ả i đánh cờ cực cao so với đoàn dự đến chỉ có hơn chứ không kém mỗi một bước đều là rượu lấy nhưng không biết s a o này cục quá mức quỷ dị mặc hắn như thế nào luồn t ú i cũng khó thoát khắp nơi sắc cơ bên cạnh cái kia một thân xanh xanh đỏ đỏ láo giả gặp đoàn duyên khánh cũng như trước đó mộ dung phục như vậy tâm tư tiến vào rúc vào sừng châu liền cười nói một người từ chính nhập ta dễ dàng cải ta quy chính khó ngươi cả đời này à nhất định là hủy hủy hủy ai đáng tiếc nhất thất túc thành thiên cổ hận lại nghị quay đầu đó cũng là không thể không chỉ có một đoàn duyên khánh cũng bị ma chướng mê hoặc tăng thêm người khác mê hoặc c h i ngôn lòng như cho n g ộ i cũng muốn học cái kia mộ dung phục tự vẫn giải quyết xong cuối đời tứ đ ạ i ác nhân đã có tính toán hết có không muốn cứu có muốn cứu lại cứu không được mắt thấy đoàn duyên khánh liền phải đem tự mình kết liêu bên cạnh lại lao ra một cái tiểu hòa thượng lung tung hướng trên bàn cờ thả một con triệt để phá vỡ v ắ n cờ như kỳ tích đem bạch tử hướng tử mà sinh toàn bộ bàn sống lại cũng cứu lâm vào ma t r ư ớ n g đoàn duyên khánh tiểu hòa thượng đáng chết cái k i a một thân xanh xanh đỏ đỏ láo giả thấy mình tính toán bị người phá hư trong lòng giận dữ đưa tay liền muốn đem tiểu hòa thượng kia trưởng đánh chết nhưng bị lấy lại tinh thần đoàn duyên khánh ngăn lại lúc này tô tinh hà lại đứng lên nhất trưởng đánh về phía tiểu hòa thượng kia kinh lực cổ quái tuy nhiên lực đạo rất lớn nhưng lại không thương t ổ n người thằng đem tiểu hòa thượng kia đánh vào sau lưng trong v i ệ n rơi xuống một gian nhà gỗ bên trong tốt tốt tốt xem như tiến vào đột nhiên một tiếng lười biếng thanh âm tại tất cả mọi người bên thai vang lên tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một bạch bảo nam tử đong đưa một thanh hoa hồng khô lâu quả giấy một bước ba lắc theo trong rừng tùng đi ra ý cười đầy mặt lại cho người ta một loại sợ hãi âm lãnh trước hết kịp phản ứng chính là mộ dung phục cùng vương ngữ yên mộ dung phục không người vương ngữ yên hạ bái đồng nói bái kiến diêm la đại nhân chương sáu mươi đưa đinh xuân thu đi xuống diêm la danh tiếng hiếm ai biết tại đại lý quốc người biết có lẽ nhiều một ít nhưng trung nguyên võ lâm bên trong lại không mấy cái người biết cho dù tụ hiền trang huyết á n phía trước có thể trốn thoát người cũng chỉ có một hai vẫn chưa bị ngoại nhân biết cho nên khi thấy đường đường nam mộ dung cũng hướng về người tới quy quy củ củ hành đại lễ mọi người tại đây đều là trong lòng giật mình thâm tự suy đoán người đến đến cùng người nào giữa sân đoàn dự cùng cưu ma trí cùng mộ dung phục mấy cái gia tướng đều là nhận biết tiết vô toán lúc này đều là túi đầu bó tay không dám lên tiếng đặc biệt là đoàn dự còn hướng mình lưng nẻ hộ vệ mình sau tốt r á cái n nhìn này khủng h thấy Sợ cực kỳ b diêm、hình. Cái này hai lần mỗi hình. Lần nhìn này lần lần h hắn đều sẽ nói một phen hắn chập ấ y bây nói ngôn ngữ, làm đến hắn đến trùng đều đều quỷ sẽ giờ một làm tầm tư dị không chừng, có chạy cản hình như trong lòng muốn chạy ra đến cản đồng ra yêu quấy ma dùng ạ n không g Tốt, d hành lễ một bên chơi đi thôi tiết vô toán một bên hướng hành lễ mấy người phất tay một bên liền cười h i ế p mắt đi đến tô tinh hà trước mặt hỏi tô lao đầu ngươi cả ngày say mê cầm kỳ thư họa những thứ này t à n nghệ hoang phế võ học chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này khi sư diệt tổ tạp trùng ở trước mắt rượu võ dương oai trong lòng có thể hối hận qua tô tinh hà sắc mặt c h ầ m xuống hỏi các hạ người nào tiết vô toán cười cười lại không trả lời quay đầu thì nhìn về phía bên cạnh cái kia một thân xanh xanh đỏ đỏ láo giả hắn thực sự nghĩ không ra trên đời này ngoại trừ đinh xuân thu láo giả này còn có ai sẽ như vậy không có phẩm mặc quần áo đinh lao quái nghe nói ngươi thần mục vương đ ỉ n h không tệ cấp bản quân lấy ra ta lấy mệnh của ngươi đổi với ngươi nghe được tiết vô toán cùng tô tinh hà lúc nói chuyện xương chính mình vì khi sư d i ệ t tổ tạp chủng đình xuân thu liền đã nổi giận lặng lẽ theo tay áo của mình bên trong độc đi ra liền muốn âm tử nhãn trước cái này đường đi không rõ cuồng vọng chi đồ có thể cái này đều qua bốn năm hơi thở thế mà không gặp động tĩnh nghi ngờ trong lòng lại lại nghe được đối phương ăn không nanh tráng hương chính mình đòi hỏi tinh túc phái c h ấ n phái chi bảo đáng giận hơn là vẫn là cầm h ắ n mạng của mình đổi dùng bản tiên mạng của mình đổi thần mục vương đ ỉ n h tiểu tử đầu óc ngươi là cháy hỏng đi nói chuyện đồng thời một tay háo thì hướng về tiết vô toán bộ mặt phiến đi qua mang theo một trận màu nâu khói bụi tiết vô toán không né tránh cứ như vậy trở lấy bao lại thuốc lá của mình sương mù t ắ n đi giống như cười mà không phải cười nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý đinh xuân thu h ừ không biết tự lượng sức mình chúng bản tiên hủ thi độc nhìn ngươi có thể chịu bao lâu đinh xuân thu gặp tiết vô toán thế mà mặt không biểu tình trong lòng cười lạnh coi là đối phương là tại ngành kháng âm tiếu h liền muốn nhìn tiết vô toán độc phát lúc thảm trạng độc cái đồ chơi này cũng gọi độc được rồi theo ngươi tính toán cái gì đợi lát nữa lại cùng ngươi thật tốt tâm sự tiết vô toán bữu môi hán cấp hai diêm la thể liền âm s á t đều không làm gì được hướng chi cái này nhân gian chỉ là độc phấn ngay tại tiết vô toán xoay người đồng thời đinh xuân thu nhất trưởng bất thình lình hướng tiết vô toán áo lót đánh ra trên tay hóa công đại pháp nhanh quay ngược trở lại đánh bản tính liền muốn phế đi tiết vô toán nội lực làm hóa công đại pháp gặp phải bắc minh thần công hội là loại nào tràn diện không khác nào bảy ba ngộ đến được nhi tử dám lỗ mãng ba ba cũng là hai cái tắt đánh trò tìm không ra bắc bắc bắc minh thần công người người đinh xuân thu vốn là tiêu giao phái tam đại đệ tử hán thành danh giang hồ hóa công đại pháp cũng là thoát thai từ bắc minh thần công như thế nào nhận không ra tâm lý hoảng hốt muốn tránh thoát nhưng là trong bàn tay hấp lực thực sự quá khủng bố chẳng những tránh thoát không được ngược lại là trong vòng mấy cái hít thở toàn thân nội lực liền không có hơn phân nửa tha cho tha ta thiết vô toán còn tưởng là thật ngừng tay cười hỏi thần mục vương đ ỉ n h đâu lấy ra đổi ngươi mạng của mình đại nhân tha ta cái kia đ ỉ n h bị ta môn hạ từ nhỏ đánh cắp ta cũng đang truy đuổi mời mời đại nhân bao quát kéo dài mấy ngày chỉ cần truy hồi tất đem thiết vô toán nghe vậy nhất thời không có hứng thú ngắt lời nói không cần không có thần mục vương đ ỉ n h cái kia cái mạng g i à của n g ư ơ i bản quân đã thu nhớ đến đi xuống sau gặp phải tụ hồn sứ liền báo bản quân tên liền nói bản quân lưu n g ư ơ i hữu dụng nhớ kỹ không không không đừng có giết ta ta còn có diêm vương muốn ngươi canh ba chết ngươi còn có thể chịu tới canh năm một chỉ điểm ra đinh xuân thu cái chán chính là một cái xuyên thấu lỗ trọn c h á n ra một mảnh đỏ trắng chi vật bỏ mình tại chỗ đón lấy tại tiết vô toán trong mắt một luồng ngu hồn c h ậ m chậm theo đinh xuân thu trên thi thể bay ra một mặt đờ đẫn nhìn lên trước mặt tiết vô toán tiết vô toán hồn phách phát â m hướng về đinh xuân thu nói như thế nào a tử kỳ thật cũng không đáng sợ đúng hay không thế nhân tổng muốn trường sinh có thể ai nào biết trường sinh kỳ thật mới là đối thống khổ đi thôi theo c ố lực lượng kia đi thôi nhớ đến bản quân nói với ngươi lời nói biến thành quỷ đinh xuân thu kinh ngạc đến tột đỉnh theo không nghĩ tới người đã chết thế mà còn có thể lấy hiện tại lần này bộ dáng tiếp tục tồn tại nhìn một chút dưới chân thi thể của mình lại nhìn một chút tiết vô toán tăng thêm trong cõi u minh thời khắc tại dẫn dắt chính mình cố lực lượng kia trong lòng một mảnh hỗn loạn bất quá lại không cho phép nó dừng lại lâu tại cái kia cố v i ngạn lực lượng dưới nó từ từ chìm vào lòng đất rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa tinh túc lao quái cứ thế mà chết đi nhận biết tiết vô toán người đều trong lòng hờ hững tinh túc lao quái lại là trong giang hồ siêu nhất lưu cao thủ lại như thế nào vậy phải xem là đối mặt người nào tại vị này ra trong mắt siêu nhất lưu cao thủ cùng mặt đất tham sống sợ chết con kiến hôi không có nửa điểm khác nhau đưa đi đinh xuân thu tiết vô toán không nhìn chung quanh sợ h ạ i ánh mắt tiếp tục hướng về ánh mắt c ủ nghỉ một bộ đại t h ủ đến báo tô tinh hà nói ra tô lao đầu ngươi nhìn ngươi sư môn bại loại bản quân đã giúp ngươi xử lý có phải hay không mời bản quân vào xem vô nhai từ a ngươi làm sao ngươi biết tô tinh hà vốn còn muốn cấp tiết vô toán nói cám cám ơn hắn giúp tiêu g i a o phái dọn dẹp môn hộ có thể lời nói còn không ra khỏi miệng liền nghe đến đối phương một lời nói ra vô nhai tử b à chữ cái này như thế nào đến thế gian trừ hắn thế mà còn có người biết sư phụ hắn còn ở nhân gian bản quân như thế nào biết được cái này có quan hệ gì muốn không phải nghĩ đến cái kia vô nhai tử còn thiếu một đoạn cơ duyên không có lại bản quân đã sớm tới đi không cùng ngươi láo nhân này nói nói xong tiết vô toán thì đong đưa cây quạt hướng phía sau nhà gỗ bước đi tô tinh hà còn muốn ngăn trở lại bị tiết vô toán một tay bật bay nằm dạp trên mặt đất lại không đứng dậy nổi mộ dung phục a còn có bên kia cái kia phiên bang hòa thượng c ư u ma trí đúng không giúp bản quân thủ ở chỗ này đừng để người khác quáy dày bản quân đại nhân yên tâm mộ dung phục bình tĩnh không cho hạng giá áo túi cơm đi vào quáy dày đến lớn người a di đà phật thí chủ xin yên tâm bần tăng ở đây bình tĩnh sẽ không để một người đi vào quấy đến thí chủ hai người một người là ước gì giúp tiết vô toán làm ý chuyện một người là tâm lý e ngại không dám không nghe theo bất quá tiết vô toán không quan tâm những chuyện đó đong đưa cây quặt thì theo trước đó tiểu hòa thượng kia đánh vỡ hang lớn chui vào một mộc phòng trong nhà gỗ một cái tóc trắng thơ khăn choàng khuôn mặt mặc dù lạo nhưng như cũ xoáy đến rối tinh rối mù lao nam nhân chính khoanh chân ngồi ở trên giường trước người trên sàn nhà quỳ một cái tiểu hòa thượng hai người vốn tại nói cái gì đó nghe thấy tiếng bước chân đều cùng nhau quay đầu nhìn lại thiết vô toán khép lại q u ạ t giấy nhiều hứng thú nhìn lấy hai người trên dưới dò xét tâm đạo k h ó trách thiên sơn đồng mố cùng lý thu thủy đều thích cái này vô nhai tử thích đến chết đi sống lại nguyên lai thật là cái siêu cấp đại soái c a a đoàn dự đoàn trinh thuần mộ dung phục đám đồ chơi này cùng hắn so cũng là cặn b ạ a ờ hoa thượng này cũng là hư trúc quả nhiên khỏe mạnh kháo khỉnh một mặt ngu dại ngươi là ai vô nhai tử khe nhũ mày ngữ khí rét r u n bản quân diêm la nhìn ngươi cùng bản quân hữu duyên liền tới chờ ngươi chờ ta chương 61, quang vinh quỷ quốc cư dân chờ ta đương nhiên chờ ngươi hoàn thành đời này sau cùng một đoạn nhân quả bản quân thì tiếp ngươi đi xuống làm cho bản quân tự mình đến đây vô nhai tử ngươi cũng coi là có đủ mặt nhi tiếp ta xuống dưới vô nhai tử mi đầu sâu nhăn người trước mắt này nói chuyện mạc danh kỳ diệu nhưng lại cho hắn một loại cực kỳ hung hiểm cảm giác trong lòng có khác nghi hoặc liền mở miệng hỏi các hạ làm sao tiến tới đây ta cái kia bất thành khí đồ nhi bị ngươi như thế nào đồ nhi bên ngoài có hai cái ngươi đồ nhi một cái bị bản quân giết chết một cái khác bị bản quân chế trụ ném xuống đất dậy không nổi vô nhai tử s ư ớ n g sở sau đó trầm giọng nói đinh xuân thu cái kia n ị c h đồ cũng tới bị ngươi giết chết có phải hay không hắn ừ tới chết cũng là hắn bản quân nhìn hắn thẳng t h u n mắt liền xuất thủ để hắn đi xuống trước sau đó cái này không liền đến chờ ngươi nha ngươi ngược lại là nhanh điểm nên nói mấy câu nói xong cái kia chuyển công cũng tranh thủ thời gian chuyển chúng ta như thế hao tổn rất chán a tiết vô toán trước đó kỳ thật một mực tại tính toán vị này không đáng tin cậy tiêu g i a o phái hai đại trưởng môn một cái thật tốt đại cao thủ nhưng cũng tiếc không có gì náo tử chẳng những không duyên cớ đem tâm huyết lãng phí ở các loại tạp nghệ phía trên lãng phí rất tốt cơ duyên còn mọc ra một đôi mắt chó trung gian không phân sau cùng bị đồ đệ của mình đánh lén đánh rất xuống sơn nhai may mắn bảo vệ tánh mạng lại rơi đến cái cả đời tê liệt dựa vào một thân tiêu g i a o phái thượng thừa nội lực mới sống tạm đến bây giờ càng có thể buồn chính là hắn kết quả là ngoại trừ cứu chính mình nhị đồ đệ tô tinh hà bên ngoài thế mà không tin được bất luận kẻ nào liên vợ của hắn lý thu thủy cùng sư tỷ của hắn thiên sơn đồng mộ hắn cũng tin không nổi tình nguyện quấn r ú c vào cái này mấy trượng phương viên trong nhà gỗ nhỏ cũng không dám đem mình còn sống sự tình nói cho bọn hắn tiết vô toán không biết vô nhai tử nội tâm là nghĩ như thế nào cũng không có nhiều hứng thú biết lúc mới bắt đầu nhất hắn vốn là muốn chạy đến đem vô nhai tử hút thành người khô dù sao lão già này trong mắt hắn cũng là một cái nội lực máy atm có thể về sau tiết vô toán phát hiện từ khi chính mình đem bắc minh thần công chỉ đến mát cấp về sau liền rốt cuộc không có kém qua nội lực bây giờ cũng không sao cả cố ý tìm người hút vẫn là luyện đến tiên thiên cảnh giới sau đó vô nhai tử trong mắt hắn liền thành có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật tốt xấu v ẫ nhưng là lưu p ầ n duyên n cơ cho g ờ i i ta t h ê l o n từ a gian nhai m hùng bên trong hư đi. Cho nên ở đó không thời không bệnh sinh hoạt. Nhưng bên trong nên toán cũng dường trúc tiết tới tử t có đi. đó dài quái ở vô vô khi hắn mở quỷ quốc về sau vô nhai tử thân phận thì lập tức biến đến không đồng dạng dạng n à y một cái thông h i ể u các loại tạp nghệ trên thông thiên văn giới d à n h địa lý thông võ học chi binh sự tỉnh kỳ tại đây chính là quỷ quốc bên trong hút hàng hàng vội vang chạy đến trần gian hỏi một chút kết quả vừa vặn bắt kịp cái này lôi cổ sơn vắng cờ vô nhai tử ám đạo người này nói không quá bình thường cái gì gọi là nhìn hắn thuận mắt liền tiễn hắn đi xuống là giết đi người khác đều là thấy ngứa mắt mới sinh ác nghiệm ngươi ngược lại tốt thuận mắt ngươi còn giết người nói như vậy các hạ là đến thu tại hạ tánh mạng ơ n ơ n có thể nói như vậy cho nên ngươi khác để cho chúng ta gấp nên làm muốn làm chính ngươi nắm chặt thời gian vô nhai tử thở dài liền không tiếp tục để ý tiết vô toán hắn hôm nay vốn sẽ phải chết tự nhiên trong lòng không có e ngại chỉ là nhìn lấy quỷ ở trước mặt mình biểu lộ câu n ệ hư trúc hung hăng thở dài ai lại là người tướng mạo cực kỳ xấu xí tiểu hòa thượng khó khó khó ai khó khó khó gặp vô nhai tử nói mình sinh được khó coi hư trúc lại không tức giận bình tĩnh nói bên ngoài còn có đã sinh được đẹp mắt lại võ công cao siêu thanh niên tài tuấn muốn không tiểu tăng giúp lao thí chủ gọi một cái t i ề n đến tiết vô toán tại bên cạnh nghe được thẳng n h ữ môi nhưng cũng không nói chuyện ám đạo cái này tiêu g i a o phái khó trách sẽ làm thành bây giờ này tấm đức hạnh chọn đồ không nhìn tính cách chỉ trọng bên ngoài bực này không đáng tin cậy quy củ phía dưới không bị làm trướng khí mù mịt mới là lạ hư trúc cùng vô nhai tử hai người một phen đối thoại về sau liền bị vô nhai tử một trận lừa gạt dập đầu chín cái sau đó bị hóa đi một thân thiếu lâm v õ c ô n g sau cùng kinh hoàng phía dưới lại bị vô nhai tử rót vào hơn mười năm tinh thuần nội lực tiếp lấy vô nhai tử liền bàn giao hư trúc muốn đi mấy nơi thu hoạch võ học điện tịch sau đó trọng chấn tiêu giao phái vân vân bốn nghe được bên trên tiết vô toán âm thầm đ i ể u ngôi không thôi vô nhai tử còn tưởng là hiện tại là chính hắn tàn phế trước thế giới a để người ta hư trúc đi đại lý vô lượng sơn tìm lang hoàn phúc điệu tìm lý thu thủy học thiên hạ võ công lý thu thủy đều cải có được hay không lang hoàn phúc điệu đều hoang phế bên trong võ công đều bị lý thanh la chuyển qua cô tô mạ n đà sơn trăng đi cái gì cũng không biết thế mà còn lớn hơn kêu đại phóng an bài người khác con đường sau này tâm đạo nếu không phải là người nhà hư trúc tự có đại cơ duyên tại thân thì ngươi lần này không đầu không đôi chỉ điểm người ta cả một đời cũng không thành được cao thủ chuyến công vô nhai tử liền không có sống tiếp năng lực đức quãng lại nói hai câu liền đầu một dựng chết rồi tiết vô toán cười h ắ t hắc nhìn lấy theo trên thi thể xuất hiện vong hồn hồn phách phát tâm nói vô nhai tử hiện tại thời điểm đến cùng bản quân đi thôi ngươi ta ta chết đi nhưng ta hiện tại lại là chuyện gì xảy ra không cần hỏi nhiều theo bản quân đi một hồi ngươi tự sẽ minh bạch tất cả tiết vô toán nói xong vung tay lên bọc lấy vô nhai tử vong hồn liền nháy mắt biến mất tại cái này gian nhà gỗ bên trong độc lưu lại một người ngẩn người hư trúc vừa vào địa phủ vô nhai tử liền bị luân hồi lực lượng lôi kéo tiến vào ưu minh hạ luân hồi thông đạo bên trong tiết vô toán đuổi theo sát đứng tại thông đạo bên cạnh theo vô nhai tử từ, từ hướng phía trước tung bay một đạo minh ngộ trong cõi u minh chui vào vô nhai tử trong đầu để hắn trong nháy mắt minh bạch sống và chết bây giờ nhiều luân hồi một đường trong lòng kích động lại lại có chút tâm thần bất định cùng phần lớn người không giống nhau vô nhai tử đời này chẳng những hưởng thụ lấy nhân gian cực nhạc cũng đã trải qua cực khổ đối với nhân sinh đủ loại gặp gỡ hơi có chút tâm thần bất định vào luân hồi đời sau thì nghe theo mệnh trời là heo là chó là người hay là t r ù n g căn bản không có cách nào chủ đạo có cho Còn tục lịch có bạch. được trước có có cái thể thế tiếp bắt tử, thể từng thần tử mắt thể thẳng tử tuyệt như không phải kinh sinh khổ. nhai nghĩ minh nhân, minh phủ, nhai hiểu nhiêu hại, sinh không phải phạm nhân. Thần nào. sao? bao dù đời Đại đến địa đối người người giờ lại kia ngài mới lợi lại giới, minh, sau suy qua muốn xuyên vẫn Vô vô vị này này lưỡng là là Bây bản quân hào vô đạo diêm la nơi đây vì vô đạo địa phủ chính là bản quân sở thiết vì chính là để như ngươi một dạng sinh linh sau khi chết có thể có hồn về chỗ không đến mức mẫn diệt thế gian vô nhai tử lúc này ngoại trừ theo bên người mênh mông sinh linh cùng một chỗ quỷ bái bên ngoài trong lòng chỉ còn lại có vô hạn kính sợ tiết vô toán sớm thành thói quen vong hồn nhóm thái độ đối với hắn tiếp tục cười hỏi vô nhai tử địa phủ mới thiết lập quỷ quốc ngươi phía trên thông thiên văn giới d à n h địa lý chính là quỷ quốc cần đại tài có thể nguyện từ bỏ luân hồi vinh ở nơi này vô nhai tử nghe xong hơi xứng sờ sau đó vội vàng bái tạ nói đa tạ diêm quân dân trọng tiểu dân nguyện đi tiết vô toán cười ha ha một tiếng vung tay lên vô nhai tử liền từ trong thông đạo đi ra ngoài sau đó một đạo trong cõi u minh lực lượng lập tức quán trú đến vô nhai tử hồn thể bên trong giờ phút này lên vô nhai tử liền trở thành một tên quang vinh địa phủ quỷ quốc cư dân đi thôi dẫn ngươi đi quỷ quốc nhìn một cái ân ta nghĩ ngươi ở bên kia hẳn là có thể gặp gỡ người quen chương sáu mươi hai không phải oan già không đối đầu làm bị vương tam truy đưa ra luân hồi thông đạo gia nhập quỷ quốc đinh xuân thu gặp phải vô nhai tử tràn diện có thể nói đầy đất lông gà hai quỷ bây giờ đều là v o n g hồn không có một thân võ công nhưng lại bảo lưu lại kiếp trước tất cả trí nhớ tại là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt cũng mặc kệ có thể hay không làm bị thương đối phương cũng là làm gặp mặt thì chật đánh nhau không có hai lần liền cùng nhau ngã trên mặt đất l a n lộn lớn nhất xả đạm là đinh xuân thu con hàng này thế mà liền miệng đều dùng tới từng miếng từng miếng gặm vô nhai tử trên vai như thế là muốn cắn chết đối phương thiết vô toán nhìn thoáng qua không nói gì xoay người rời đi loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ không tới phiên hắn quản đây là dung tử cụ bọn họ công việc dung tử cụ cũng rất có ý tứ đưa đi tiết vô toán về sau hắn cũng không có đi phản ứng mặt đất lăn lộn hai người quay người liền đi thôn làng bên ngoài đồng ruộng những ngày này đã quất để hai mươi mốt con vong hồn tất cả bị dung tử cụ quất nói ra vong hồn đều là dung tử cụ cẩn thận chọn lựa qua ngoại trừ muốn phù hợp q u t sách tam đại tiêu chuẩn bên ngoài Hán coi trọng nhất vẫn là những thứ hồn trọng vẫn này vong hồn bên trong coi có là không có khả năng phù hợp yêu cầu đều thu dù sao quỷ quốc trước mắt chỉ có thể chứa đựng ba mươi sáu con quỷ mỗi một cái danh lệch đều cực kỳ quý giá từng làm ruộng hội làm ruộng cho dù có bằng cấp dung tử củ mới có thể đem nó quất sách đi ra còn lại không có trói mắt thành thạo một nghề vong hồn hắn mới không thèm để ý mặc kệ ở trong đường hầm lướp tới luân hồi nếu như đúng lúc là loại kia không thể luân hồi cùng không thể luân hồi kỳ hoa vong hồn vậy liền đáng đợi bọn họ thời vận không đủ chỉ có thể cuối cùng bị mất đi trở về thế giới bản nguyên làm những cái kia có làm ruộng bằng cấp vong hồn cầm tới dung tử c ụ cho bọn hắn ba loại âm cốc thời điểm lập tức liền tại trong trí nhớ xuất hiện những thứ này hạt giống các loại tập tính cùng vun trồng phương pháp nhìn lấy bọn họ thu thập xong nông điền Lại l hạt hạt hạt giống vùi hai hồi đem đất. đến đem đất, một một mà cắm một nhìn những thứ hồn thế trong tay trong cùng vong này vào vào Sau âm u ớ i lấy ra. Dung tử cốc hiếu kỳ, hỏi một chút phía mới hiểu được những thứ hồn dưới mới mới kỳ, một làm Âm được vừa đang này vong hồn vừa mới đang làm gì. Âm không phải đến trong đất liền có thể nảy mầm sinh trường bọn họ còn cần đầy đủ âm khí đến kích hoạt mà vừa mới những cái kia vong hồn làm sự tình cũng là đem chính mình hồn thể bên trong âm khí độ tiến hạt giống bên trong cứ như vậy đã có đất đai lại có đầy đủ âm khí kích hoạt liền có thể khiến cái này hạt giống bắt đầu mọc dễ nảy mầm dạng này chẳng phải là hội để cho các ngươi hồn thể vô cùng suy yếu sao như thế nào cải thiện dung tử củ nghe rõ giữa lưng bên trong hơi kinh hắn cũng không hy vọng những thứ này chính mình thật vất vả lựa đi ra c ộ n mạn bằng cư dân trồng trồng thì nguyên một đám suy yếu mà chết đồng thời trong lòng cũng ám đạo những thứ này âm cốc coi là thật không phải là phan vật chỉ là trồng c h ọ n thì quỷ dị như vậy bị hỏi thăm nơi đây trước mắt quỷ dân cười trả lời dung đại nhân không cần phải lo lắng nảy mầm về sau những thứ này âm cốc liền có thể dựa vào mọc ra phiến lá từ chung quanh hấp thụ âm khí cung cấp tự thân bằng vào ta bây giờ hồn thể có thể trồng trọt ba trăm gốc âm cốc chờ chúng nó thành thục về sau ta lại ăn phía dưới bốn năm hạt âm cốc liền có thể đem hiện tại tiêu hao mất tất cả đều bổ sung trở về quỷ quốc quy củ là định ra trồng trọt đi ra âm cốc tám thành hội bị lấy đi còn lại hai thành là trồng trọt hộ trả thù lao nhưng dung tử cụ lại là lần đầu tiên nghe được gớn hạt mà tính lương thực hiếu kỳ lại hỏi ba trăm gốc có thể có bao nhiêu thu hoạch nói như vậy ba trăm gốc sau cùng có thể kết xuất một năm trăm h ạ t hai bên đóng gốc dung tử cụ một chút tính toán một năm trăm h ạ t trừ bỏ làm hạt giống ba trăm h ạ t lại trừ đi cần thượng trước sau cùng rơi tại đây quỷ dân trong tay chừng hai trăm bốn mươi hạt hoàn toàn đầy đủ nó bổ hồi hồn thể tổn thất còn có thể có rất nhiều lợi nhuận hỏi rõ dung tử cụ lúc này mới chậm rãi trở lại trong thôn nhìn xem đinh xuân thu cùng vô nhai tử có phải hay không vẫn còn đang đánh vừa tới thôn làng cửa chỉ nghe thấy từng đợt kêu thảm đi vào xem xét dung tử cụ cứ vui vẻ chẳng biết lúc nào theo luân hồi thông đạo trở về vương g i a tam bổng truy chính vung lấy đả hồn tiên không muốn mạng hướng vô nhai tử cùng đinh xuân thu trên thân mánh l i ệ t quất một bên quất còn một vừa hùng hùng hồ hồ nói cái này hai quỷ đánh cái không dứt có thể lại ai cũng đánh không chết người nào nhìn lấy phiền muốn quất chết bọn họ được rồi đừng đánh nữa lại đánh hồn thể tất cả giải tán hai bọn nó là diêm quân tự mình lời nhắn nhủ quỷ dân cho lão đại cái này hai hàng có bản l ã n h gì a với tới diêm quân tự mình bàn giao ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây lắc đầu dung tử củ nhìn lấy hai cái bãi tại trên mặt đất trạng thái như bùn nhau hai quỷ tiêu nói nơi này là vô đạo diêm la địa phủ là diêm quân thiết lập quỷ quốc cái kia có quy củ nơi này đều có không quản các ngươi lúc còn sống lớn bao nhiêu cựu oán đến nơi này sẽ cùng tại tân sinh vừa mới cái kia bỗng nhiên cây roi đều nhớ ký a nơi này không thể một mình ẩu đả lại nói các ngươi cũng nên đánh mình bạch đi các ngươi đã chết quan dựa vào các ngươi như bây giờ hồn thể đánh lộn một trăm năm cũng đánh không chết đối phương cho nên a thành thành thật thật đợi tại quỷ quốc qua cuộc sống của các ngươi trước theo làm ruộng làm lên chờ sau này quỷ quốc phát triển diêm quân tự nhiên sẽ an bài các ngươi sự tính khác làm vô nhai tử cùng đinh xuân thu lẫn nhau chừng mắt liếc nhưng lại đúng như là dung tử cũ nói tới bọn họ đánh minh bạch tiếp tục đánh xuống cũng không làm gì được đối phương thở dài một hơi hai quỷ liền đứng lên cầm lấy dung tử cũ cho bọn họ phái phát âm cốc hẳn giống thành thành thật thật xuống đất đi làm việc mặc kệ bọn hắn trong lòng là không phải đang hối hận lên tiết vô toán thuyền giặc dù sao phía trên tất cả lên muốn xuống lần nữa đi vậy thì phải tiết vô toán gật đầu mới được đánh không xong rồi vô nhai tử cùng đinh xuân thu liền bắt đầu lấy một loại phương thức khác dôi lên cầu thí sư phụ đồ đệ đến địa phủ tất cả mọi người một dạng nói không chừng ở chỗ này n g ư ờ i còn không bằng ta đây không bằng ngươi chê cười thiên văn địa lý cầm kỳ thư họa cộng thêm quân lược n h u tính ngươi bên nào so ra mà vợ ta khác nói cái gì mưu được rồi ngươi có thể mưu tính còn có thể bị ta một bàn tay phiến đến bên dưới vách núi đi vậy cũng là lúc còn sống chuyện cũng sẽ không nói có thể luận đến làm ruộng ngươi hơn được ta sao ta thở nhỏ liền trong nhà làm ruộng bây giờ tất nhiên là có đất r ụ n g võ tuyệt đối so với ngươi mạnh hơn trăm lần vô c h i ngươi chồng chính là nhân gian c h i vật hiện tại muốn chồng chính là địa phủ linh can cả hai căn bản không thể so sánh không tin vậy chúng ta đánh cược một lần có dám hay không đánh cược gì đánh bạc đánh bạc thì đánh bạc người nào sản xuất â m cốc nhiều nhất người nào thua người nào thì cấp đối phương dập đầu hô to ba tiếng ta biết sai dám sao hừ tuy nhiên đấu trĩ nhưng ta đáp ứng liên vi nhìn ngươi dập đầu xin lỗi、cực. kết quả là đinh xuân thu trùng ba trăm gốc cấm cốc vô nhai tử thì lại hướng dung tử củ đòi hỏi năm mươi gốc gieo xuống đinh xuân thu xem xét hắn đều có thể loại ba trăm năm mươi gốc lao tử vì cái gì không thể sau đó cũng học theo hai quỷ ngươi tới ta đi sau cùng s i n h s i n h mệt mọi hồn thể lắc lư mới không thể không dừng lại mà lúc này bọn họ đã một người trùng bốn trăm sáu mươi gốc cấm cốc tại địa phủ căn bản thì cảm giác không thấy thời gian tồn tại vô nhai tử cũng không biết mình ngơ ngơ ngác ngác bao lâu nhìn lấy trong ruộng âm cốc n à y mầm lớn lên cao sau cùng dài đến cao gần nửa xích liền bắt đầu tản án diệp sau đó kết quả lại qua không biết bao lâu phía trên từng hạt quả thực bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt có ố quang có hồng hoàng lục ba m à u có phát ra lục quang nhìn thấy tình cảnh này vô nhai tử cười ha ha âm cốc biết rõ hơn lên dây c ố t tinh thần một hạt một hạt thu một hạt một hạt đếm sau cùng vô nhai tử thu hoạch ba loại âm cốc chung hai bảy trăm sáu mươi một hạt mà vô nhai tử bên trên trong ruộng đinh xuân thu cũng tại thận trọng đếm lấy chính mình thu hoạch đếm còn về sau liền cùng vô nhai tử ngăn cách bờ ruộng mắt lớn chừng mắt nhỏ người bao nhiêu hạt người trước t i ê n nói cùng một chỗ nói Tốt. vô nhai tử hai bảy trăm sáu mươi một hạt đinh xuân thu hai bảy trăm sáu mươi hai hạt chương sáu mươi ba kịp tỳ lao đầu tiết vô toán lại một lần nữa bị lão viện trưởng theo trong viện mổ cười đánh đi ra nguyên nhân là hắn phát hiện liên tiếp uống tam hồ hầu nhi t i ể u về sau lão viện trưởng thế mà nhìn qua trẻ mấy tuổi trên đầu còn nhiều hơn không ít tóc đen sau đó liền nói đùa nói muốn giúp lão viện trưởng tìm lao t h á i thái còn nói nếu như vận khí tốt nói không chừng có thể trước khi chết lại ôm một đứa con trai dọc theo đường cái chẳng có mục đích đi dạo nhìn thấy cái gì thú vị liền đi tiếp cận đi lên xem một chút náo nhiệt nhìn đến món gì ăn ngon thì mua đến vừa đi vừa ăn một thân trên giới đều là thế giới danh bài đi trên đường lại vẫn cứ một bộ ác ôn bộ dáng trên đường căn bản không ai dám gần hắn thân cho dù ngẫu nhiên gặp gỡ hai ba cái d ù côn cũng là nhìn đến hắn thì đi vòng so với bình thường người đều biết lợi hại ta đi nhà này toan lạc phấn thế mà còn tại mở đi ngang qua lúc đó lăn lộn đầu đường một chỗ góc đường đột nhiên nhìn đến trương gia toan lạc phấn tiểu c h i ê u bài trong lòng nhất thời trí nhớ tôn u r a miệng lưỡi nước miếng lão bản đến một chén toan lạc phấn đặc biệt tay có ngay chờ một l á ta t vốn là đều tại xếp hàng có thể tiết vô toán vô liêm sỉ đẩy ra phía trước nhất lão bản vốn còn muốn bắt chuyện hắn xếp hàng có thể chỉ nhìn thoáng qua tay thì run run một chút quả thực là không dám đem lời nói này xuất khẩu tâm đạo ta dọn cái nương ai đây là nơi nào trên đường đại ca a nhìn đến lao tử toàn thân run dậy bị chen ngang người là cái cao lớn thô cậy h h ắ n tử lúc này cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhìn tiết vô toán liếc một chút liền không có còn dám nhìn nhiều ai người phía trước cái gì tố chất a không thấy được nhiều người như vậy xếp hàng a tiết vô toán chính xoa xoa tay chờ lấy an toàn lạc phấn cái nào có tâm tư để ý tới người phía sau đậu đen rau muống A căn bản đầu cũng không quay lại ai ngờ đằng sau người nói chuyện vẫn rất tích cực tinh thần chính nghĩa bạo dạp hai ba bước liền đi tới phía trước thân thủ thì chỉ đến tiết vô toán trước mặt đ o á n chừng là chuẩn bị giáo hấn một chút h án cút tiết vô toán cái gì tính khí khi còn sống thì ngoại hiệu chó điên chết lại trở thành diêm la trưởng khống một phương địa phủ nói là tay cầm vạn thiên sinh tử đều không khoa trương bây giờ bị người ảnh hưởng tới hắn chờ toan l ạ t phấn mong đợi tâm tình tự nhiên nổi trận lôi đ ỉ n h đổi thành tại thế giới của hắn hắn có thể một bàn tay đập tử đ ố i mới người người người tiết vô toán vừa nghiêng đầu mới phát hiện gọi hắn lại lại là một cái văn phòng ngự tỷ tâm lý trong nháy mắt chấm điểm khuôn mặt tám điểm tư thái chín phần khí chất bảy phần tuy ổ n g giờ hợp cho điểm t nhiên so ra kém vương ngữ yên m ù a q u y ệ n thanh như thế chín phần mỹ nữ nhưng cũng rất hiếm thấy cút nhanh lên đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp lão tử thì không n ỡ đánh lại nói nửa chữ không lão tử liền đem ngươi mặt đánh hoa không tin thử một chút toan lạt p h â n trước mắt người nào quản ngươi mỹ vẫn là xấu làm một lần chen ngang chó nhưng tiết vô toán căn bản không cho là nhục ngược lại cho là vinh bởi vì hắn nhất quán ý nghĩ cũng là làm kẻ ác chính là muốn người hận muốn người sợ dạng này mới có thể kiếm tiện nghi nha nếu là không bị người sợ không bị người ghét ai còn đi làm kẻ ác ăn nhiều chết no bưng lão bản dùng tốc độ nhanh nhất làm tốt thêm lượng t o à n lạc phấn ném đi một tờ một trăm tiền lớn đi qua cũng không để ý tới thối tiền lẻ một bước ba lắc liền đi chờ hắn đi xa đều không nhìn thấy bóng lưng trước cửa xếp hàng người mới bắt đầu ngươi một lời ta một câu mắng mở có mấy cái nam còn rất là chân chó an ủi lên cái kia bị tiết vô toán dọa đến hai mắt đỏ b ư n g mị nữ mỹ nữ lại không lĩnh tình hiện tại nhớ tới rồi vừa mới giả đến mức cùng chim cút giống như làm gì vượt qua đường phố đã đến trong huyện thành một chỗ giới thương nghiệp có cái không lớn không nhỏ q u ả n g trường tìm cái ghế dựa ngồi xuống hồng hộc hướng trong miệng kiếm ăn sống có gì vui chết có gì khổ ép ở lại nhân gian đơn giản vợ nghiệp hỏa cuối cùng vẫn là mẹ chính mình chính xài được tâm bên người liền ngồi xuống một người tự mình cũng là một chuỗi không giải thích được thiết vô toán tâm lý kỳ quái bưng lên bát quay đầu nhìn sang đã thấy một cái tóc trắng thơ thân hình con người lại một thân hiệp tỉ ăn mặc lao đầu chính là một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình tựa hồ vừa mới những lời kia đều là tại nói với hắn hai ba miếng uống xong trong chén nước canh chùi miệng một cái tiết vô toán lúc này mới lên tiếng nói lao đầu ngươi mới vừa rồi là đang nói chuyện với ta đây là tự nhiên ngươi làm mình đi vẫn là lao già ta động thủ đưa ngươi đi tiết vô toán nhữ mày tâm đạo lao nhân này khác không phải có mao bệnh a được rồi cùng một cái lao đầu không có như thế tính toán nhìn thấy tiết vô toán muốn đi lao đầu kia lại theo đứng lên ngữ khí đột nhiên biến đến rất là nghiêm khắc đẻ ép thanh âm nói trên đời tự có ý pháp tử nhân hoặc người đều có chính mình nên đi địa phương ngươi thật sự nếu không nghe khuyên vậy liền đừng trách ta không k h á c h khí tiết vô toán cái này kỳ quái ngươi một cái già bảy tám mươi tuổi lão già còn muốn làm sao cùng hắn không k h á c h khí đang muốn nói chuyện chỉ thấy lao đầu kia tay vừa nhấc một chương vàng tươi lá bùa thì hướng tiết vô toán cái chán kéo đi lên tiết vô toán thân thể hơi động một chút liền vọt đến vài mét có hơn để lao đầu dàn cái hư không bất qua trong lòng lại thấy rõ lao đầu kia hẳn không phải là phong tử mà chính là một cái cao nhân tám thành là từ trên người hắn nhìn ra chút gì không phải vậy sẽ không cầm đuổi quỷ lá bùa dàn hắn hơn nữa nhìn lao đầu vừa mới cái kia một chút tay chân động tác cực nhanh rõ ràng cũng là luyện qua quyền cước